Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Quả nhiên, khi này cái hư vô hình người vừa ra, cái kia chuẩn bị lửa giận uy áp ngay lập tức sẽ yếu bớt rất nhiều, thế nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trong đó tựa hồ đang chuẩn bị càng to lớn hơn lửa giận. Các người đam giác rửa này, chuyện nhỏ này đều làm không xong, lại vẫn ngược lại uy hiếp ta, các người là thật sự muốn chết mạng. Tràn đầy sát y âm thanh bắt đầu lan truyền mà đến, hết thảy thần tiên đều trong lòng đều là sợ hãi cực kỳ, bọn họ nhưng là biết thần tiên cùng kim tiên khác biệt chương 608, dung động kim hồn. Chân tiên giới bên trong đẳng cấp cực kỳ sâm nghiêm, đồng thời từ khai thiên tích điệu tới nay, vẫn như vậy, chưa từng có biến hóa. Duy trì này cố nghiêm, chính là cường đại má sức mạnh tuyệt đối. Một cái kim tiên, phất tay một cái, liền có thể diệt vong đi tất cả thần tiên, này hoàn toàn chính là hai cái cấp độ, hai khái niệm. Đặt đến chân tiên mỗi một cảnh giới, giống như là con kiến cùng đại tượng trong lúc đó khác nhau. Vì lẽ đó những thần tiên này trong lòng kinh hoàng Chỉ lo vị này hộ pháp giận dữ đem bọn hắn toàn giết đi. Hộ pháp đại nhân, chúng ta đây không phải là uy hiếp, mà là thỉnh cầu trợ giúp. Ngay này kinh hoàng khí khẩu, Lưu Kinh Thần nói chuyện, ai cũng không muốn sự tình phát triển đến nước này, thế nhưng sự tình đã xảy ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi nói có đúng hay không. ầm ầm giữa hư không uy áp lại là chấn động, trở nên càng cường đại hơn, trực tiếp đem hết thể thần tiên đều cho ép quỳ trên mặt đất. Lưu Kinh Thần là nhất thế thảm. Xương bánh trẻ đều cho khái trở thành mảnh vỡ, đồng thời còn có ngọn lửa này thiêu đốt, mảnh liệt thống khổ trực tiếp để hắn phát ra từng đợt gào thét. "Hừ, ngươi gọi Lưu Kinh Thần đúng không?" Hư không thanh em bên trong bắt đầu nói chuyện, coi như là sư phụ ngươi cũng không dám theo ta nói như vậy, ngươi là ai? Trong giọng nói, Lưu Kinh Thần thân thể lần thứ hai hứng chịu áp lực tầng tầng một đòn, bộ da toàn thân cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Bất quá đang lúc này, cái này hình người hư ảnh cũng nhanh là một cái sóng chấn động. Tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ tung. Trong hư không lửa giận tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng là không tiếp tục thứ áp ách, đầy trời uy áp thu hồi, chỉ còn hấp hối lưu kinh thần ngã sốc trên đất trên, trong ánh mắt toán độc hầu như có thể hóa thành ác quỷ. Được rồi. Chuyện này ta đã biết được, quan thời gian này các ngươi liền từng người trở lại trong động phủ tu luyện đi, mỗi một người đều đem chuyện này nát đến trong bụng. Các loại, chờ, ta đem chính mình pháp bảo luyện hóa xong xuôi, lại triệu tập các ngươi tiến hành động thủ Hư không thanh em bên trong nói một câu, lập tức hết thể thần tiên đều vội vàng nói, cẩn tuân hộ pháp chi mệnh. Chờ trong hư không uy áp biến mất, những thần tiên này vội vã chạy tới lưu kinh thần bên người vì hắn rót vào tiên lực, trị liệu thương thế. Bọn họ hiện tại có thể đều là trên một sợi thừng châu chấu, mà này lưu kinh thần, chính là của bọn hắn quân sư quạt mò, ai dám không cứu. Khổ cực lưu sư đệ. Đúng vậy đúng vậy, lưu sư đệ chịu khổ. Bất quá lần này khóc cuối cùng cũng coi như không nhận hùng. Hộ pháp đại nhân quả nhiên không có xóa bỏ chúng ta, đón lấy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đà tạ chư vị, lưu kinh thần thương thế chỉ là một ít bị thương ngoài ra, đạt được mọi người giúp đỡ ngay lập tức sẽ khôi phục, đón lấy tự nhiên chính là dựa theo này hộ pháp đại nhân nói làm, chỉ bất quá nhưng nên có tâm phòng bị người, chúng ta tuy rằng từng người trở lại động phủ, nhưng là muốn thường xuyên giữ liên lạc, như vậy đi, đại gia liền đồng thời tại ta bên cạnh động phủ một lần nữa mở ra mấy cái, chuyện này không giải quyết, chúng ta quyết không thể phân tán. Phải biết này hộ pháp đại nhân không phải là cái gì người lương thiện, chỉ cần chúng ta một phần tán, nói không chắc cũng sẽ bị hắn mỗi người đánh tan. Dù sao trên tay của chúng ta nhưng là cầm lấy làm hắn cũng khó có thể chịu được lược điểm. Lời ấy có lý. Vậy chúng ta liền tụ tập cùng nhau, tuyệt đối không thể phân tán. Trong đó một cái thần tiên nói rằng, bảo mệnh là nhất quan trọng hơn, cái khác đều là giả. Hơn nữa không ngừng muốn như vậy, chúng ta bây giờ nhưng là đem hết thể hy vọng đều đặt ở hộ pháp đại trên thân thể người. Này có điểm quá mức mạo hiểm, dù sao này có thể đều là tính mạng của chúng ta, vạn nhất hộ pháp đại nhân thật sự thi triển thủ đoạn, đem tiểu tử kia giết, hắn nói không chắc sẽ phản quá mức đến chém giết chúng ta. Vì lẽ đó nhất định phải cùng chân ma giới cái kia mấy cái thần ma bắt được liên lạc, nói vậy tình cảnh của bọn hắn cùng chúng ta cũng gần như, lẫn nhau suy nghĩ một chút biện pháp đi. Lưu Kinh Thần chậm rãi nói rằng, cùng thần ma thương lượng, đây cũng là tội lớn. Bị tóm lấy nhất định là thập tử vô sinh kết cục. Chúng ta cục diện bây giờ chính là thập tử vô sinh, nhất định phải được ăn cả ngã về không mới có thể có một tia sinh cơ. Liệu kinh thần lạnh lùng nói, tung hoàng ngang dọc, xoay trái xoay phải, đây mới là chúng ta duy nhất có thể bảo đảm chính mình an toàn biện pháp. Nếu như bằng không thì chuyện ngày hôm nay rũ đi ra ngoài, chúng ta cũng là một cái chết. Ngược lại đều là tử, vậy còn không bằng chỉ kỷ hết thể trí tuệ cùng sức mạnh, đem có thể liên lụy vào đều cho liên lụy vào. Đem thủy quay đủ. Lời nói nói đến đây. Lưu Kinh Thần ánh mắt cũng đã quét hết thẻ thần tiên một chút, các người đều là tu luyện mấy ngàn vạn năm nhân vật, sẽ không ngu xuẩn đem sinh cơ đều thắt ở người khác trên tay đi. Mấy cái thần tiên lập tức thân thể chấn động, trong bọn họ tuy rằng có tu vi so với Lưu Kinh Thần còn cao hơn ra một đoạn lớn, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy thần sắc của hắn, cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Loại người này, tính toán quả thực là quá sâu, cũng quá là đáng sợ, đừng động cục dịa gì, luôn có thể đủ tìm hết thẻ khe hở. Sau đó đem chính mình bảo vệ chặt chẽ vững vàng, ai cũng không cách nào thương tổn, vạn hạnh người này bây giờ là với bọn hắn tại trên một cái thuyền, nếu là cùng người này là địch, đó chính là chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Ai, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta đường đường thần tiên, dĩ nhiên cắm ở một cái tu luyện bất quá 20 năm em bé trên người, thực sự là đáng thương. Đáng thương có ích lợi gì? Ai không phải là vì cơ duyên, được rồi. Chúng ta hiện tại liền đi lưu sư đệ động phủ chỗ mở ra mới không, gian, sau đó vận lên linh nghiệm, liên hệ chân ma giới. Trong giọng nói, mấy cái thần tiên cũng đã biến mất không còn tâm tích. Cùng lúc đó, đạo huyền môn, một chỗ thần bí không gian chỗ, có một tòa to lớn hành cung. Hành cung giữa đại điện, ngồi xếp bằng một người mà cao trắng người trung niên. Diện mạo của hắn trước sau bị một tầng trí cao vô thượng khí tức bao phủ, khiến người ta thấy không rõ lắm đến cùng diện mạo làm sao, tuy rằng vẹn vẹn là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Nhưng là để hết thể quan sát đến tồn tại đều lòng sinh một cô yên tĩnh tâm ý, phẳng phất lao giả này chính là bình tĩnh đại biểu, tại hung ác ma đầu ở bên người hắn cũng sẽ túi đầu, tại tàn nhẫn tồn tại ở trước mặt của hắn cũng chỉ có thể run dậy, ấm ầm Nhưng vào lúc này, lao giả này thân thể đột nhiên phát ra một cỗ chấn động, mãnh liệt uy áp buộc phát ra, toàn bộ hành cùng trong thời gian ngắn đều bị nghiền ép trở thành một miệng. Đám giác rưỡi này, thung cơm, lại dám uy hiếm ta. Chuẩn bị vô cùng lửa giận âm thanh bắt đầu xuất hiện, nay thần bí thời không nhất thời bắt đầu rộn rập băng liệt, phản phất sau một khắc liền muốn phá diện. Bạch thi nhân này chính là đạo huyền môn cường giả, Thiên đạo hộ pháp. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ thở dốc vài tiếng, lập tức miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt dường như xuyên qua vô cùng không gian, trực tiếp nhìn về phía Chư Thiên vạn giới. Tại hắn quan sát bên trong, Chư Thiên vạn giới khắp nơi đều là kim quang từng mảnh từng mảnh, đồng thời tại trong vũ trụ hội tụ thành màu vàng dòng lũ không ngừng mà hướng về một thần bí địa điểm hội tụ mà đi. Cái gì, kim quang này dĩ nhiên như vậy dày đặc, đồng thời chiếm được thiên đạo thừa nhận. Tiểu tử này đến cùng là dùng thủ đó gì? Thiên đạo hộ pháp kinh hô một tiếng, người khác nhìn chưa ra kim quang này là thủ, hắn nhưng là có thể nhìn ra trong chuyện này ẩn chứa ý tứ. Kim quang này đại diện cho thống trị và khí vận, phải biết hai thứ này tại mỗi một thế giới đều là chịu đến thế giới ý chí bảo vệ, căn bản không cách nào làm cho nhân thu được trừ phi là thế giới chủ nhân có thể có được. Thế nhưng hiện tại, này chư thiên vạn giới, ngoại trừ chân thiên, chân ma, cùng với một ít trong vũ trụ thần bí thời không bên trong không có bị kinh bình chiếm, còn lại tất cả đều là hắn thống trị. Điều này sao có thể, phải biết mỗi một thế giới đều độc lập thế giới ý chí, làm sao sẽ thống nhất thừa nhận tiểu tử này địa vị. Thiên đạo hộ pháp làm sao cũng nghĩ không thông, lập tức trong ánh mắt lần thứ hai đi tới, trực tiếp tùy tùng giả màu vàng dòng lũ đi vào. Rốt cục thấy được một cái cả người đều bị kim quang bao phủ lại bóng người. Hừ. Hừ lệnh một tiếng tiếng đột nhiên xuất hiện, tuy rằng không lớn, nhưng cũng dường như vang vọng ở tại linh hồn người bên trong. Thiên đạo hộ pháp ý chí nhất thời lay động một cái, vội vã thu hồi ánh mắt, tính tâm thủ ý. Quá một hồi lâu, hắn mới mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm ván độc cùng kinh hãi. Đáng ghét, tiểu tử này dĩ nhiên đạt đến trình độ này sao? Có thể cảm nhận được ta do xét, vẫn có thể mượn vạn giới số mệnh rung động ta kim hồn. Đáng chết. Đáng chết. Hoán độc lời nói không ngừng mà xuất hiện, chỉ thấy Thiên đạo này hộ pháp khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, ngươi cho rằng ngươi có vạn giới số mệnh hộ thân ta liền không làm gì được ngươi? Hành, rất nhanh, ta liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Thiên đạo hộ pháp. Chương 609, tính toán liên tục. Thiên đạo tính toán. Thiên đạo hộ pháp này bỗng dưng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt trên người hắn khí tức liền bắt đầu trở nên tối nghĩa cực kỳ, chu vi thời không cũng bắt đầu bất động. Bất quá một cái chớp mắt công phu, toàn bộ thời không lần thứ hai hồi phục, mà thiên đạo hộ pháp này khí tức phản phất suy nhược một chút, phản phất ở trong nháy mắt này trong lúc đó, tiêu hao rất nhiều tinh thần. Thực sự là đáng sợ thằng con hoang. Trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, nhưng tụ vạn giới chi vận cùng vạn giới đạo thống, nắm toàn bộ vạn giới âm dương, hộ thân hộ hồn, tu sĩ bình thường cho dù là động ngươi một thoáng, đều sẽ nên đón trời phạt. Thiên đạo hộ pháp trong mắt tránh qua một kia dữ tợn Bất quá này vạn giới chi vận cùng vạn giới đạo thống thời gian đúng là vẫn còn không giải tuy rằng có căn cơ, nhưng là bất ổn, còn có chính là giết chóc quá nặng, có số mệnh lây dính một ít máu tanh, nếu để cho ngươi cái trăm nghìn năm thời gian, những này đều không là vấn đề, số mệnh cùng đạo thống sẽ chấn áp tất cả. Khi đó ai cũng không nhúc nhích được ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi vẫn có khuyết điểm. Vụ Trong giọng nói, đột nhiên một tiếng kiếm reo vang lên, lập tức một đạo kinh hồng ánh kiếm bắt đầu xuất hiện. Này kiếm chỉ là vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ biến thành một cái khác giống nhau như lúc Thiên Đạo hộ pháp. Kha kha, này linh kiếm luyện hóa đến cảnh giới như vậy, quả nhiên là thần diệu vô biên, không uổng công ta phí đi lớn như vậy công phu cùng thời gian. Thiên Đạo hộ pháp cười gian hai tiếng, ta tuy rằng không thể đem hóa thân dáng lâm đến hạ giới, nhưng có thể mượn qua đại hình, thi triển kim tiên không xấu đạo tính. Đồng thời có thể vượt qua đi một tia kim tiên sức mạnh, đủ để xóa bỏ bất kỳ thần tiên bên dưới tồn tại. Tiểu tử, ngươi sẽ trở chết đi trong giọng nói, này linh kiếm biến thành thiên đạo hộ pháp cũng là một trận cười gần. Bất quá đám kia thần tiên nhưng là muốn lợi dụng một phen. Tiểu tử này dù sao cũng là chịu vạn giới số mệnh cùng đạo thống che chở, chém giết hậu quả cực kỳ khủng bố, chỉ có thể đem kiếm này tạm thời giao cho mấy cái thần tiên, nhiễm phải bọn họ thần tiên đạo tính cùng khí tức, chém giết xong xuôi sau trực tiếp đem ta mượn qua đời hình sức mạnh rút ra linh kiếm, để kia sức mạnh này tiếp thu thiên đạo trừng phạt, mà ta nhưng là điều khiển linh kiếm, thu được to lớn nhất bí mật. Thâm độc tính toán bắt đầu ở thiên đạo hộ Pháp trong đầu bay lên, lần này, chính là một mũi tên ba điều. Chẳng những có thể chém giết kinh bình, diệt trừ một cái hòa lớn, vẫn có thể thu được bí mật của hắn, cuối cùng còn có thể liên quan đem này quẩn chi tình thần tiên đều cho diệt vong, chính hắn một người đạt được chỗ tốt lớn nhất. Được, cứ làm như thế. Càng nghĩ càng là đắc ý, thiên đạo hộ Pháp này lập tức đem kiếm chỉ tay, xuyên qua vô cùng khoảng cách, bí ẩn tiến vào lưu kinh thần trong độc phủ nhiễm khí tước. Lưu kinh thần Người tiểu hoa nhi này hoa ngược lại là có chút tâm kế, nếu đem hết thể thần tiên đều tụ tập ở cùng nhau. Nga, vẫn đang cùng ma giới người liên hệ tin tức. Kha kha, đây là muốn phòng bị ta trở mặt, bất quá đáng tiếc, các ngươi kết quả là hay là ta muốn lợi dụng công cụ. Linh kiếm chính là hắn, vì lẽ đó thiên đạo hộ pháp trước tiên liền cảm ứng được tại này trong động phủ những thần tiên khác, đồng thời liếc mắt liền nhìn xuyên thấu mưu kế của bọn họ. Một đám ngu xuẩn, cho rằng liên hệ ma giới liền có thể cứu các ngươi một mạng. Ừ. Vậy thì thật là tốt cho ta cớ, mặc kệ chuyện lần này có thành hay không, các người đều phải chết. Thiên đạo hộ pháp lệnh lùng nghĩ đến, trong ánh mắt tránh qua một tia ác độc. Kim tiên vừa xuất mã, ngay lập tức sẽ là hiểu rõ tất cả, tính toán tất cả. Nếu là lưu kinh thần này quần thần tiên biết do bản thân mình kết cục, e sợ mỗi một người đều sẽ sợ hai đến thần hồn xuất hiếu. Đáng tiếc chính là, bọn họ cũng không biết. Cùng một thời gian, đại thiên tiên giới, đại thiên điện bên trong, kinh bình cùng ngô trọng chính đang thương nghị cái gì. Ừ. Nhưng vào lúc này, kinh bình đột nhiên phát ra hử lạnh một tiếng. Trường môn, người làm sao vậy? Nô trọng lập tức hỏi, có phải hay không có cái gì không đúng? Có một cao thủ tại giò xét ta. Kinh bình lạnh lùng nói rằng, cao thủ này không phải là cao thủ bình thường, mà là đánh một cái hát xì, liền có thể phá diệt chư thiên vạn giới kim tiên nhân vật. Cái gì? Nô trọng nhất thời kinh hô một tiếng, trưởng môn, đây cũng là không tốt lắm a Liên quan với cảnh giới kim tiên ta cũng có hiểu biết. Nghe đồn là chân tiên giới bên trong đại cao thủ. Uy năng vô biên. Hán dĩ nhiên rõ xét cùng ngươi, nhất định là đám kêu đạo huyền môn thần tiên nguyên cớ. Sự tình có chút vượt qua sự trưởng khống của chúng ta, đáng ghét, không bằng trực tiếp đem sự tình làm rõ, trước tiên đem này quần thần tiên bức cho chết. Sau đó sẽ lợi dụng giết chóc tu sĩ tiến hành che chở. Không cần. Kinh Bình lập tức trả lời đạo, chúng ta bây giờ vẫn là cần phải thời gian, tìm kiếm giết chóc tu sĩ che chở vậy còn là không đáng tin. Chẳng qua là xuất gia nói một chút mà thôi, giết chóc tu sĩ chuyện quan trọng thật tới, e sợ cái thứ nhất liền muốn giết ta, thu được bí mật, sau đó chính mình ngưng lại tại hạ giới, tiến hành trắng trận tàn sát. Nhưng là, người không cần lo lắng. Kinh Bình trực tiếp nói, hắn tuy rằng do xét cho ta, nhưng là tại ta số mệnh cùng đạo thống chèn ép xuống ăn thiệt nhỏ, chớ quên, hắn là kim tiên, không thể hạ giới, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào pháp bảo cùng đám kia thần tiên đến tính toán ta, vậy là được rồi. Ta chân chính bí mật là công đức pháp chế, ai tới liền gì hay Cái này Kim Tiên cũng không hề dò xét đến ta chân thực nội tình, lần này ta muốn cho hắn biết, cái gì gọi là hối hận. Hội trưởng, ngươi liền khẳng định như vậy mình nói. Nô Trọng nói rằng, phải biết đây cũng là Kim Tiên, cũng không ai biết sẽ có âm mưu như thế nào. Kim Tiên, kha kha bất quá là chỉ có một thân mạnh mẽ sức mạnh ngu xuẩn mà thôi, thực lực của ta tuy rằng không có tính thực chất tăng trưởng, thế nhưng ta pháp chế cũng đã càng ngày càng dày đặc. Coi như là chân chính kim tiến tới, hắn dám động ta một kia lông tơ Cho dù hắn dám động, thiên đạo cái thứ nhất liền hạ xuống trừng phạt. Hướng hồ hắn dựa vào chính là cái gì, trong lòng ta cũng có nhất định để, căn bản không cần lo lắng. Kinh bình chậm dãi nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin, hắn sở dĩ có cái này tự tin, cũng là bởi vì hắn có bản đồ tinh không suy tính công năng. Tại hắn bản đồ tinh không bên trong, tuy rằng lần này sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng cũng không phải là cỡ nào mãnh liệt. Thậm chí so với cái kia tại vạn giới tiên duyên trong không gian lên cấp nguy cơ còn nhỏ yếu hơn rất nhiều, không đáng tâm ưu Nếu trưởng môn có tự tin như thế, vậy ta chỉ có sống chết có nhau. Nô Trọng lập tức nói rằng, chúng ta bây giờ ứng nên làm cái gì? Không hề làm gì, tất cả như thường lệ vận chuyển. Kinh Bình nói một câu, kéo đến một ngày ta liền cường đại một phần, chậm rãi chờ bọn hắn tới chính là. Ta hiểu. Nô Trọng đáp ứng một câu, lập tức thân ảnh biến mất, đi vào xử lý vạn giới liên minh thế lực đi tới trong đại điện, chỉ còn lại có Kinh Bình một người, nhìn về phía cái kia trong suốt cực kỳ làm thiên, trong ánh mắt tránh qua vô cùng ánh sáng huyết ảnh. Tính toán từng cơn sóng liên tiếp, cũng không đủ sức mạnh, liền chỉ có thể bị người như thế vẫn tính toán xuống, xem ra các loại, chờ, nơi này tất cả ổn định sau, liền muốn dành thời gian đi tới chân tiên giới bên trong, dù sao nơi nào tràn đầy cấp cao năng lượng, có thể làm cho ta thu được càng thêm sức mạnh khổng lồ. Càng khái lời nói âm thanh từ Kinh Bình trong miệng bắt đầu nói ra, hắn là rõ ràng Chính mình tại hạ giới bên trong đạt đến điệu tiên cảnh giới, đây đã là từ khai thiên lập địa tới nay, to lớn nhất thành quả. Như còn muốn tấn thăng đến thiên tiên, thần tiên, kim tiên vân vân cảnh giới càng cao hơn, cái kia nhất định phải đi tới chân tiên giới bên trong tu luyện, như vậy mới có thể thu được lên cấp, nếu là dừng ở lại chỗ này, sẽ không có một chút ít tiến bộ khả năng, nói không chắc còn có thể lưu bước, nhược hóa. Dù sao hạ giới chính là hạ giới, mà chân tiên giới cùng chân ma giới nội tình ở đó. Bất kể là năng lượng vẫn là khắp mọi mặt chi phí, tất cả đều là hay nhất, đứng trên tất cả, muốn tiến bộ, nhất định phải trước đi vào chân tiên giới bên trong, như vậy mới có thể thu được cảnh giới càng cao hơn, thấy được càng nhiều thiên tài. Chân tiên giới đại phái, đại la hậu duệ, vô số thế lực, những thứ này đều là ẩn tại nguy hiểm, chỉ có có sức mạnh, mới có thể bảo vệ chính mình. Kinh bình hiện tại giống như ở trong Biển Long, chỉ bất quá này hải quá nhỏ, sớm muộn cũng có một ngày muốn bay lên cựu thiên. Như vậy mới cũng coi là chân long. Âm thầm nghĩ một hồi, lập tức kinh bình ba xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía chính mình thế giới này. Ánh mắt đến mức, tất cả đều là một mảnh phồn bình chi cảnh, ác sự cũng không có thể nói là không có, chỉ có thể nói là cực nhỏ nhìn thấy, tỉ như cái kia đại thiên liên minh bên trong, thì có rất nhiều môn phái được rồi không ít ác sự, nhưng ít ra không có quá mức các liệt. Không có một loại nào chế độ là có thể hoàn toàn không tồn tại tại ác, nếu là như vậy. Như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ bị chân chính tà ác ba phủ. Chương 610, lần thứ 2 đi tới tội nghiệt nơi. Bởi vì tuyệt đối quan minh, thì bằng với tuyệt đối hắc ám không có chỉ một sự vật là có thể lâu dài sinh tồn. Vì lẽ đó kinh bình đối với hiện tại thế giới tình huống rất là thỏa mãn, cho dù là hắn thấy được các sự, cũng không có đi quản. thiện ác là cùng tồn tại, đây là đại thiên liên minh tự nhiên biến hóa, có thể gia nhập vào đại thiên liên minh môn phái, tự nhiên chính là có cực kỳ đặc thù quyền lợi. Mà dùng những này quyền lợi, như điểm tư lợi, đây là cực kỳ bình thường sự tình. Nếu là không có nhân làm như vậy, như vậy thế giới này trái lại kỳ quái. Then chốt là dùng tư mà không quên công, làm việc không quá tuyệt, vậy là được rồi, này là có thể tải nhẫn mại trong phạm vi. Không xấu từ đâu tới đẹp, vô ác từ đâu tới thiện, tương sinh tương khắc, chính là như vậy, chỉ cần có thể đem nắm hảo trong đó độ, đó chính là công đức vô lượng. Nhìn một lúc, kinh bình gật gụ, lập tức thân ảnh loại lên liền đi thẳng tới đại thiên ở giữa. Bình nhi. Vương lôi thấy được kinh bình, lập tức cười ha ha, vì phụ cảnh giới bây giờ đã đột phá đến hóa thần, sức mạnh trở nên càng thêm dày đặc. Vậy thì chúc mừng phụ thân. Kinh bình cũng là cười nói, ta nhìn phụ thân trong cơ thể còn có không ít dự trữ năng lượng, so với lại quá đến một quang thời gian, tất nhiên sẽ liên tiếp đột phá, đạt đến đại thừa cũng không phải là việc khó gì. Ha ha, lúc này mới hảo. Vương lôi lập tức cười to, thực lực của ngươi đã ngày càng càng ngày mạnh Cũng có rất nhiều huynh đệ cùng bằng hữu, trở thành một phái tôn sư, mấy người chúng ta làm sao cũng không có thể cho ngươi mất mặt, mẹ của ngươi bây giờ còn đang tu luyện nghi, đồng thời đại ca của ngươi bọn họ cũng đang nỗ lực, ngày sau khẳng định đều là đỉnh đầu một cao thủ. Lời này vừa nói ra, kinh bình trong lòng nhất thời sông lên một dòng nước ấm. Đây chính là cha mẹ, đây chính là người thân, ngươi phong quang thời gian, bọn họ sẽ ở sau lưng yên lặng truy đổi ngươi, ủng hộ ngươi, một lòng không cho ngươi mất mặt, tại ngươi chán nản thời điểm. Bọn họ sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, thế ngươi tiếp sức một lòng vì suy nghĩ. Phụ thân, ngài vạn vạn đừng nói như vậy, tu luyện cũng muốn phân thời gian, không thể một mực khổ tu. Kinh Bình vội và nói, phụ thân đại nhân mâu thân đại nhân thực sự là cực khổ rồi, ngày sau không muốn khổ tu như vậy, ta cũng như thế có biện pháp để chúng ta người một nhà thực lực tăng lên. Khổ cực cái gì, không khổ cực. Vương Lôi cười nói, chúng ta vẫn là phàm nhân thời điểm, có thể so với này muốn khổ hơn nhiều. Hiện tại mỗi ngày nhàn dối cũng là không có chuyện gì, không bằng liền tu luyện, đúng rồi. Bình nhi, ngươi ở bên ngoài không có gặp phải phiền tói gì đi. Không có. Kinh Bình trả lời ngay đạo, hiện tại thế lực chính đang mở rộng bên trong, qua không được bao lâu, ta sẽ khai sáng một cái toàn thời đại mới, đến thời điểm chính là Vinh Hằng đến. Vương Lôi nghe gật đầu lia lia, trong lòng rất là vui vẻ cùng thỏa mãn. Lấy trí tuệ của hắn, làm sao lại không biết Kinh Bình ở bên ngoài chém giết, chỉ bất quá hắn rõ ràng. Hiện tại thực lực của hắn vẫn rất nhỏ yếu, căn bản không thể giúp đỡ được việc, còn không bằng thật cao hứng, để kinh bình yên tâm. Cha mẹ tâm tình, vĩnh viễn là vì làm con của mình hảo. Được rồi phụ thân, chỗ này của ta có một ít năng lượng, này sẽ vì các ngươi rót vào tiến thân khu, lần thứ hai tăng lên thể chất. Kinh bình nói chuyện, đồng thời trong giọng nói, mấy đạo năng lượng liền bắt đầu tại trong thân thể của hắn xuất hiện, xét qua vô số không gian, trực tiếp rót vào đến người nhà của mình trong thân thể. Thật thư thái năng lượng. Bình nhi, đây là cái gì? Vương lôi cảm giác trong cơ thể mình biến hóa, thật giống có thêm một lòng một hổ, chiếm giữ tại chính mình trong đan điền Ngao. Hống. Ngay vương lôi lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn long hổ bắt đầu gầm hét lên, dày đặc năng lượng bắt đầu lưu chuyển tại tứ chi bách hài của hắn, cả người kinh mạch, bắt đầu cường hóa lên thể chất được. Này long hổ chính là kinh bình trong thân thể bản nguyên năng lượng, thân nhân của hắn tuy rằng tu luyện một quang thời gian, thế nhưng linh thể, còn không phải là như vậy thuần túy Vương lôi cha mẹ xem như là thay đổi giữa chừng người tu luyện, đối với tu tiên hệ thống cùng với cảnh giới phân chia còn có rất nhiều không rõ. Nhưng là bây giờ, trải qua mấy năm qua thời gian tu luyện, bọn họ đối với tu tiên hệ thống có càng thêm sâu tầng hiểu rõ, đồng thời đối với pháp lực một loại biến hóa thuận buồm xuôi gió, lúc này chính là cường hóa thời cơ. Nếu là sớm cường hóa, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, hiện tại thời cơ đến, kinh bình cũng không ở dừng lại, hắn muốn đem cha mẹ hết thảy đều đổi thành tiên linh thể. Ào ào ào. Từng đợt phảng phất sông lớn nước chảy âm thanh bắt đầu chuyển đến, đây không phải là phổ thông âm thanh, mà là vương lôi vợ chồng trong thân thể huyết dịch lưu động. Mỗi một cái trước mắt, mỗi trong nháy mắt đều là sẽ dẫn theo vô cùng chỗ tốt, sức sống cùng máu tươi đều có biến chuyển cực lớn, đầu tiên chính là nội tạng trở nên càng lóng ánh long lanh, xương cốt sắp xếp trở nên càng thêm chặt chẽ, đồng thời thân thể trở nên càng thêm giàu có sinh cơ. Thân thể biến hóa, cũng đưa đến vô số khí tức bắt đầu bị bức ép ra, trong đó có vô số tạp chất khí, phải biết coi như là tại tinh thuần năng lượng, đều sẽ có tạp chất. Kinh bình đối với những này tạp chất là không sợ, hắn hôn độn thế giới có thể chuyển hóa tất cả, thế nhưng cha mẹ nhân nhưng là không được, bọn họ không có năng lực như thế, chỉ có thể chẩm rãi hấp thu, cho dù là ở tại đại thiên cư, cũng là như thế. Đây là thiên ngoại ma thần nguyền rùa một trong, tại thiên địa linh khí trên phụ lên nhiều tia căn ma, để cho phá hoại thân thể, hư hao tuổi thọ, càng sẽ ở thời khắc mấu chốt buộc phát ra, để cho rơi vào nguy cơ sống còn. Bất quả bây giờ, tại kinh bình long hổ thần lực dưới, này nhiều tia tạp chất cùng căn ma khí cũng đã triệt để bị bức ép ra, sau đó cắn giết sạch sẽ. Rất nhanh, đã đến linh thể chuyển biến thời điểm, kinh bình nhìn đến đây, cũng không nói thêm lời, lặng lẽ lui ra ngoài. Này linh thể chuyển hóa phải cần một khoảng thời gian, hắn liền không tốt đang tiến hành quay rối, trực tiếp xuất ra đại thiên cư, hướng về điện bên trong đi đến. Thời gian cấp bách, cha mẹ đều đang nỗ lực tu luyện, ta cũng muốn dành thời gian hấp thụ năng lượng. vừa đi Kinh bình vừa muốn đến, nhưng là hẳn là đi nơi nào đây? Chân tiên giới cùng chân ma giới bây giờ là không thể đi, chư thiên vạn giới bên trong mặc dù có rất nhiều năng lượng, thế nhưng đối với ta mà nói nhưng là quá mức cấp thấp, không thể đưa đến tác dụng, đồng thời mỗi một thế giới tài nguyên đều là có hạn, nếu là ta hấp thụ, không phải đứt đoạn rồi những tu sĩ khác cơ duyên. hắn cảnh giới bây giờ tất nhiên tiên, có thể tra xét vạn giới bên trong ngũ hành diện bạo, đối với tất cả của cải cùng bảo tàng cũng có thể nắm giữ. Thế nhưng chuyện này không thể làm như vậy. Đệ nhất hắn hấp thu vô dụng, đệ nhị vẫn đứt đoạn rồi những cơ duyên khác, hỏng rồi số mệnh, nhưng nếu là không làm như vậy, hắn tựa hồ không có chỗ đi tới, dù sao nơi này là hạ giới. Đúng rồi, không bằng đi tội nghiệt nơi ở trong nhìn, lúc trước ta tại tội nghiệt nơi làm ra không ý chuyện, vẫn thu rồi một cái thuộc hạ, gọi thanh duyên, thời gian dài như vậy, biến hóa của ta to lớn như vậy, cũng nên đi xem xem. Một cái ý niệm trong đầu như tia chấp ở trong đầu của hắn sẽ qua. Trong nháy mắt kinh bình cũng đã đã quyết định, thân ảnh biến mất. Lúc trước đi tội nghiệt nơi ở trong, hay là bởi vì bị tu tiên giới bên trong đạo huyền trưởng môn trừng phạt, hắn ở nơi kia đã trải qua một loạt chiến đấu, phá hỏng đa bảo môn kế hoạch, bắt giữ một cái huyết tế 8 triệu phàm nhân tiến tội, vẫn cùng tinh chiến tới một hồi đại chiến. Cuối cùng chính mình bị thương nặng, đối mặt những tu sĩ khác vây công, đang lúc kia thu rồi một cái thuộc hạ, gọi là Thanh duyên. Từ khi xuất ra tội nghiệt nơi sau đó, hắn ngay vẫn chiến đấu, đối mặt các loại nguy hiểm Không có lúc dừng lại, vì lẽ đó vẫn không có đi nhìn hiện tại nghĩ tới đến, chính là thời cơ tốt. Tội nghiệt nơi, được xưng là giam giữ một chút trước nay chưa từng có, cùng hung cước ác, nhưng cũng rất khó giết chết tu tiên giả lao ngục. Ở nơi nào, khắp nơi tràn đầy tội nghiệt cùng máu tanh, ngoại trừ không thể đi ra ngoài, không thể lên cấp, còn lại là có thể tùy tiện tàn sát lẫn nhau, làm sao giết đẻ ẩu. Hơn nữa này tội nghiệt nơi tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất chính là tu tiên giới bên trong phạm nhân. Lúc trước thiên tội chính là ở trong đó, tầng thứ hai chính là tiên giới người, kinh bình vẫn chưa từng thấy qua, tầng thứ ba chính là chân tiên giới phạm nhân, lúc trước tinh chiến, cũng là bởi vì tại chân tiên giới bên trong phạm vào sự, bị giam giải đến tầng thứ ba bên trong, về sau hắn nước ra tiên hồn, chạy tới hạ giới giáng sinh, lúc này mới có cùng kinh bình kinh tâm động phách. Chiến đấu. Qua trong giây lát kinh bình đã muốn được, đi trước tầng thứ ba, thấp nhất một tầng nhìn kỹ hắn nói, dù sao thuộc hạ của hắn thanh duyên. Vẫn tại tầng thứ ba bên trong vì hắn tụ lại thế lực, xuyên thấu qua hắn nắm giữ tàn hồn đến xem, Thanh Duyên thực lực hiện tại vậy chính là nguyên anh đỉnh cao tà hưu, không có cái gì tiến bộ quá lớn. chương 611, gặp lại Thanh Duyên. Bất quá trong ngáy mắt, hắn liền đã tới đã từng khô lâu sơn mạch chỗ, các loại tội ác khí tức phản phất cảm nhận được người sống đến, dồn dập hướng về kinh bình trên người bao phủ mà đi. Kinh bình thân thể không lúc đích, chỉ là bàn tay lớn hơi một tấm. Chỉ thấy này phạm vi mấy chục ngàn dặm tội nghiệp khí dường như chịu đến hấp dẫn giống như vậy, nương tụ trở thành một cái tội nghiệt chi cầu. Khẽ mỉm cười, bước chân của hắn lần thứ hai đạp xuống, đi thẳng tới này tội nghiệt nơi trong thông đạo, một đường đi tới, hết thể tội nghiệp khí đều bị thanh không. Hô, kinh bình một đường đi tới, không có đã lâu liền tiến vào này cuối lối đi, vừa một cước bước vào, lập tức liền có vô số tràn đầy tội nhân hướng về hắn phát khởi công kích. Đáng tiếc những công kích này vẫn không có va chạm vào thân thể của hắn cũng đã dồn dập tổn hại, cùng lúc đó những kia đối với hắn phát sinh công kích tội nhân liền kêu thảm thiết đều không phát sinh, trực tiếp đã bị tỉnh hóa trở thành mảnh vỡ, vô cùng sức mạnh ngừng tụ tại kinh bình trong tay. Những này tội nhân thực lực đại thể đều là kim đan đỉnh cao hoặc là nguyên anh cảnh giới tội nhân, nếu là trước đây kinh bình đụng phải này cố công kích, nói không chắc còn có thể luôn cuống tay chân một phen, nhưng là bây giờ hắn, thực lực đã đạt tới địa tiên, trong chuyện này trên lệch đã không thể dùng tính theo lẽ thưởng, chỉ cần hắn hơi chấn động Chính là chân tiên cũng phải cúi đầu, hướng chi những này cấp thấp tồn tại. Hắn cứ như vậy đi tới, đi tới chỗ nào, nơi nào tội nhiệt khí đều bị hấp thu sạch sẽ, toàn bộ hóa thành dày đặc năng lượng, ngưng tụ ở trong tay của hắn. Ngăn ngăn chốc lát, trong tay của hắn những năng lượng này liền đã đạt tới một cái cực kỳ dâng trào mức độ, nếu không phải bị hắn nắm giữ, e sợ lập tức sẽ muốn nổ tung lên, nếu là ở một cái trong tiểu thế giới bạo phát, ngay lập tức sẽ ô nhiễm toàn bộ tiểu thế giới. Dù sao tội nghiệt nơi là chư thiên vạn giới lao ngủ, Bên trong tập kết vô số thế giới tội nhân cường giả, đồng thời không gian vẫn là rộng lớn cực kỳ, vô số thế lực chinh chiến không ngớt, dĩ nhiên là sẽ lắng động cùng tích lũy xuống những này tội nghiệp khí cùng tầng dưới chốt một ít tội nhân. Nhìn một chút trong tay nắm cố năng lượng kia, Kinh Bình thỏa mãn gật đầu, hắn biết cố năng lượng này đầy đủ để thanh duyên thực lực càng cường hoành hơn, lúc này cũng không ở lãng phí thời gian, thản nhiên nói, "Thanh duyên, đi ra thấy ta." Tiếng nói vừa dứt, Kinh Bình trong cơ thể cái kia tia tàn hồn nhất thời chấn động. Lập tức xa xôi bầu trời bắt đầu xuất hiện một mảnh lớn huyết vân. Vô số trên người mặc chiến giáp đỏ lỏm thần tình dữ tận tu sĩ bắt đầu lên tới hàng ngàn, hàng vạn xuất hiện, đồng thời trong thời gian ngắn liền hướng về Kinh Bình tới rồi, hơn vạn cái tu sĩ phá không bay lượng tiếng, quả thực rung động toàn bộ tội nghiệt không gian. Kinh Bình thân thể không núp đích, chỉ là vững vàng đứng ở nơi đó, trong hai mắt không có lên một tia sóng lớn, này một bộ thần thái, nhất thời để những này trên người mặc chiến giáp đỏ lỏm tu sĩ trong lòng cả Kinh. Lập tức đồng thời quỳ một chân trên đất, biểu thị xuất ra khiêm tốn cùng kính cẩn thái độ. Mà đúng lúc này, hai cái khí tức cực kỳ mạnh mẽ bóng người bắt đầu đi ra, hai bóng người này diện mạo trước sau bị một đoàn thanh khí bao phủ, khiến người ta thấy không rõ hình dạng, mặc trên người màu máu khôi rắc càng là uy vũ hùng tráng, mỗi đạp một bước, liền dường như đạp ở đầu quả tim giống như vậy, khiến người ta bay lên một cỗ sợ hãi. Bất quá kinh bình gặp này, nhưng là khẽ mỉm cười, bàn tay vung lên, hai bóng người này lập tức biến thành hai đạo năng lượng quay chung quanh ở bên cạnh hắn liên tục xoay tròn Hết thể quy một chân trên đất tu sĩ nhất thời thần tình biến đổi, hai bóng người này trước sau thủ hộ tại thanh duyên đại nhân bên người, không người có thể mạo phạm, nhưng là giờ khắc này dĩ nhiên biến thành hai đạo năng lượng, điều này thật sự là khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Này hai đạo nhân ảnh, kỳ thực chính là kinh bình rời đi nguyên tội nơi thời điểm, cho thanh duyên lưu lại hai cái có hình người chân lực, này vốn chính là năng lượng của hắn, tự nhiên có thể tùy ý điều khiển. Ngay hai bóng người này hóa thành hai đạo năng lượng thời điểm, này mấy vạn tu sĩ trung ương đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập kinh hỉ hô khẽ, lập tức một đạo thanh lệ hào quang cắt phá hư không, đi thẳng tới kinh bình trước mặt. Lưu Quang trực tiếp biến thành một cái dung nhan tú lệ thiếu nữ, trên người nàng ăn mặc màu xanh biếc quần dài, chỉ là vừa xuất hiện, liền phảng phất tại này tràn ngập tội nghiệp trong không gian mang đến một tia mỹ hảo ánh mặt trời. Ánh mắt của nàng nhìn về phía kinh bình, trong đó tràn đầy kinh hỉ cùng kinh cẩn, mới vừa muốn nói gì, Thế nhưng là không biết từ đâu mở miệng, chỉ có thể quỳ một chân trên đất, miệng nói: "Bái kiến chủ nhân." Lên. Kinh Bình khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng: "Vâng." Thanh Duên không dám nhiều lời, lập tức đứng thẳng đứng thẳng người, kế tục trầm mặc không nói, chỉ bất quá cái kia khe run thân thể, nhưng là biểu lộ nàng khiếp sợ trong lòng cùng vui mừng. Kinh Bình ánh mắt nhìn về phía Thanh Duyên, phát hiện nữ tử này trong cơ thể tội nghiệt khí đã hoàn toàn biến mất, toàn thân đều bị hoánh ngấy ánh sáng màu xanh bao phủ, cảnh giới cũng có bước tiến lớn dài trực tiếp đạt đến nguyên anh đỉnh cao cảnh giới. Hơn nữa này nguyên anh đỉnh cao cảnh giới không phải là phổ thông nguyên anh đỉnh cao, pháp lực của nàng bên trong tràn đầy dày đặc đạo vận, nếu là một khi ra tay, tất nhiên có thể phát huy ra cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh, so với những kia tâm thuật bất chính cùng giai tu sĩ phải cường hoành quá nhiều, thậm chí thuần sát đều không phải không thể nào. Ngươi rất tốt, mấy năm thời gian không gặp, dĩ nhiên đã đạt đến trình độ này, sát thực thật đáng mừng. Kinh Bình khích lệ nói rằng, hơn nữa còn thu nạp nhiều như vậy thuộc hạ. Vì thế ngày càng lòng trọng, hơn nữa mấu chốt nhất chính là người có thể tại này tràn ngập tội nghiệt trong không gian khắc chế khác máu cùng giết chóc bản năng Đồng thời kiên trì tới hiện tại, không thể không nói Điều này làm cho ta rất là kinh ngạc, cũng rất vui vẻ Đều là chủ nhân có phương pháp giáo dục Thanh Duyên lập tức cung kính hồi đáp Đồng thời trên mặt của nàng hiện ra nhiều tia đỏ ứng Để lộ xuất ra mừng rỡ thần tình này hoàn toàn chính là một bộ con gái nhỏ tư thái Kinh bình thấy ở đây, lập tức thỏa mãn gật đầu lia lia Này cho thấy Thanh Duyên đã hoàn toàn thoát khỏi huyết quái giang buộc, triệt để biến thành một người. Chủ nhân, những thuộc hạ này đại thể đều là tại tội nghiệt nơi ở trong sinh ra, thế nhưng là bị ta thu nạp, ngày đêm giáo dục, để bọn hắn minh lý lẽ, định ra quy cụ, ràng buộc các nghiệm bản năng, có thể nói là chưa từng có giết lung tung quá một cái vô tội, đều là người đến chọc ta, chúng ta mới đi giết chóc kẻ địch. Thanh Duyên vui vẻ cười, nàng nhưng là biết chủ nhân tinh khí, lần này giáo dục làm việc thiện, tuyệt đối sẽ làm cho chủ nhân vui vẻ. Quả nhiên, Kinh Bình nghe được lời ấy lại càng hài lòng, một kiện sự này ngươi làm tốt vô cùng, đây là công đức vô lượng việc, ngày sau tất nhiên sẽ làm ngươi được ít lợi vô cùng. Đến cho chủ nhân diễn luyện trận pháp, Thanh Duyên sắc mặt đỏ bừng, trong lòng đã hoàn toàn bị hưng phấn tràn ngập, đột nhiên nhìn lại khe nói một tiếng. Thuộc hạ tuân mệnh, giống to một tiếng rung động thiên địa, lập tức này hơn vạn trên người mặc chiến giáp đỏ lóm tu sĩ bắt đầu bay lên trời, hơi thở mạnh mẽ nối liền với nhau, một lúc hóa thành đẩy trời ngôi sao một lúc hóa thành lưỡng nghi bắt quái, tứ tượng ngũ hành, mỗi người thần tình nghiêm túc, bước tiến nhất trí, tại này tràn ngập tội nghiệt trong không gian, dĩ nhiên diễn hóa ra một cỗ quang minh chính đại uy phong. Những tu sĩ này đều là tại tội nghiệt trong không gian sinh ra mà ra sinh mệnh, bản năng bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng bạo ngược, thế nhưng tại thanh duyên thủ đoạn ở dưới, dĩ nhiên từng cái từng cái khắc phục tàn nhẫn bản năng, thông hiểu đạo lý, mở ra trí tuệ, đồng thời còn có nghiêm ngặt quy cụ khống chế, liền dường như từng cái từng cái binh sĩ Ngoại trừ từ lúc sinh ra đã mang theo tà ác khí thức, còn lại nhưng là hoàn toàn cùng chân chính tiên đạo tu sĩ không có gì khác nhau, thậm chí muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn đến đây, Kinh Bình nhất thời phát sinh tiếng cười, rất là vui vẻ. Vốn là hắn cảm thấy Thanh Duyên có thể khắc chế chính mình bản năng cũng rất tốt, nhưng là không nghĩ tới Thanh Duyên dĩ nhiên không chỉ là khắc chế chính mình, càng là liên thủ hạ bản năng ác nghiệm đều cho khắc chế, lần này, ngay lập tức sẽ là công đức vô lượng, người khác không nhìn thấy, Kinh Bình nhưng là thấy rất rõ ràng. Có này công đức hộ thần, thanh duyên lập tức phúc duyên không ngừng, liên quan kinh bình cũng bị không ít chỗ tốt, đương nhiên là muốn vui vẻ. Đồng thời này quần tu sĩ mặc dù là tu vi không cao, đối với kinh bình cũng không có cái gì quá to lớn tác dụng, nhưng hắn nhưng thấy được trong chuyện này tiềm lực vô cùng, chỉ cần thanh duyên thực lực tại mạnh hơn một chút, tất nhiên có thể thu phục toàn bộ tội nghiệp không gian tồn tại, không dám nói khiến cho toàn bộ hướng thiện, nhưng cũng có thể có đại đại giảng buộc, đây cũng là công đức vô lượng chuyện tốt. Xem ra thu phục thanh duyên quả nhiên là đúng. Đó là của ta cơ duyên, cũng là thanh duyên cơ duyên, muốn thực sự là nói đến, ta có thể ngưng tụ công đức pháp chế, cũng có nàng một phần lực. Kinh Bình em thầm nghĩ đến. Chương 612, Không gian thần phục Kinh Bình ý nghĩ này không có chút nào sai, phải biết hắn có thể ngưng tụ công đức pháp chế, cái kia tự nhiên chính là dựa vào số mệnh cùng công đức thâm hậu, sở dĩ có thể thâm hậu như vậy, một là bởi vì vạn giới đại thiên môn, hai cũng là bởi vì hắn là tiên giới chủ nhân. Ba chính là dựa vào môn nhân cùng chúng sinh khẳng định cùng chống đỡ. Trong đó chống đỡ, nhất định là có thanh duyên một phần. Ừm, dù như thế nào, thanh duyên đều trợ giúp ta, vậy ta cũng không có thể bạc đái nàng. Kinh Bình âm thầm nghĩ đến, sau đó liền miễn trừ hắn thuộc hạ thân phận, để hắn gia nhập Đại Thiên môn bên trong, lấy huynh muội xương hô đi. Qua trong giây lát, hắn cũng đã hạ quyết định này. Trên bầu trời diễn luyện còn đang tiến hành ở trong, này mấy vạn tu sĩ thật giống hợp làm một thể, động như lôi chấn, tính như dòng nước Thần diệu vô biên, quả thực là một con tu sĩ mạnh mẽ quân đội. Tội nghiệp trong không gian vô số khí lưu đều pháng phất bị khuấy động, cùng phong đi theo, đống rừng này hơn vạn tu sĩ lập tức giống to một tiếng, uy phong cái thế, ta chủ vô địch. Hơn vạn tu sĩ đồng thời hô lớn, âm thanh dường như sông lớn biển gầm, thiên địa lôi đỉnh, cơ hồ đem toàn bộ tội nghiệp không gian đều cho xe rách. Coi như là tại cực kỳ xa xôi chỗ tội nghiệp người, cũng nghe đến này âm thanh hô to, cả người bị chấn động liên tục run dậy, trong lòng kinh hoàng. Những này tội nghiệt người không phải chưa từng nghe nói thanh duyên tên, thế nhưng mỗi một người đều đối với cô gái này khịt mũi con thường, nhưng là hôm nay nghe được này hơn vạn tu sĩ cùng kêu lên hô to, nhất thời rõ ràng dưới cái thanh danh vang dội không hư sĩ đạo lý. Mà kinh bình thân thể nhưng là không động chút nào, hắn mắt thường thấy rõ, theo tiếng gào truyền ra, vô cùng công đức cùng số mệnh đều ngưng tụ ở thanh duyên trên người, sau đó thanh duyên công đức và khí vận lại bám vào trên người hắn, gần hơn nửa tất cả đều trở thành hắn hết thẻ vật. Đây chính là hắn cùng Thanh Nguyên chủ tớ quan hệ tạo thành, Thanh Duyên chiếm được công đức, nhất định phải đem trong đó 6 tầng đưa cho Kinh Bình, bất luận nàng nguyên ý là không muốn. Thông qua một màn này, Kinh Bình càng thêm rõ ràng Thanh Duyên trả giá, lúc này hắn liền nói đạo, Thanh Duyên, người rất tốt, từ nay về sau người liền không muốn tại tự xưng nô tỷ. Trong giọng nói, trong thân thể của hắn liền xuất hiện một tia tàn hồn, chính là Thanh Duyên lúc trước giao cho Kinh Bình, trực tiếp bay trở về đến trong thân thể của nàng. Chủ nhân Thanh Duyên nhất thời thần tình hoàng hốt, vội vã quỷ trên mặt đất. Không cần hoang mang, ngươi làm rất tốt, sau đó cũng không nên gọi ta chủ nhân, gọi ta huynh trưởng tốt hơn. Kinh Bình cười cười, đồng thời ta đại thiên môn hoang nên sự gia nhập của ngươi, nếu là không đồng ý, vậy cũng không bắt buộc, không biết ý của ngươi như thế nào. Thanh Duyên nghe nói lời ấy, nhất thời kinh hỉ liên tục, đa tạ huynh trưởng, ta nguyện ý gia nhập đại thiên môn bên trong. Hảo! Kinh Bình cười lớn một tiếng, từ nay về sau ngươi chính là ta đại thiên môn một thành viên hiện tại ta trước tiên vì ngươi tăng cường cảnh giới pháp lực. Trong giọng nói, trong tay của hắn liền xuất hiện một cái thuần đen quả cầu ánh sáng, này quả cầu ánh sáng bên trong tràn đầy các loại tội ác cùng bạo ngược, bất quá kinh bình bàn tay đột nhiên xuất hiện một tia kim quang, trong phút chốc liền đem những này tội nghiệt khí tịnh hóa sạch sẽ, chỉ còn lại có tinh khiết nhất năng lượng. Ngón tay bắn ra, năng lượng này liền chuyển vào thanh duyên trong thân thể, đồng thời từng cỗ từng cỗ màu vàng dòng lũ cũng bắt đầu xuất hiện, cùng năng lượng kia đồng thời tiến vào Đây là kinh bình ngưng tụ công đức pháp chế, nắm giữ mạnh mẽ vô biên sức mạnh, càng là hàm chứa chư thiên vạn giới chúng sinh luân hồi, cùng với thiên đạo vận chuyển các loại thần rượu. Tĩnh tâm cảm ngộ, không nên gấp gấp hấp thu sức mạnh. Kinh bình chậm dãi nói rằng, có kim quang này bên trong cảm ngộ, ngay lập tức sẽ có thể tăng lên thanh duyên thực lực cảnh giới, không thua gì tìm một lao sư. Phải biết cảm ngộ loại thần rượu này đồ vật, cực kỳ quý giá, rất rất nhiều tu sĩ phần lớn đều dựa vào chính mình cảm ngộ mà đến, như vậy Tuy rằng đạo tâm kiên cố Nhưng là không hẳn quá khó khăn, không phải cần trải qua quá to lớn thống khổ, chính là muốn trải qua to lớn nguy hiểm mới có thể chính mình càng nộ. Thế nhưng hiện tại, Kinh Bình trực tiếp liền rót vào phen này càng ngộ Tuy rằng ít đi rất nhiều tôi luyện ý chí cử động, nhưng là an toàn nhất cùng ổn thỏa. Ngày sau chỉ cần thời khắc nỗ, lực, cũng sẽ ngưng tụ đạo tâm. Từng cỗ từng cỗ sức mạnh bắt đầu ở thanh duyên trong thân thể phung trào. Trong nháy mắt mái tóc dài của nàng liền bắt đầu lay động, một cỗ ánh, ánh ánh sáng màu xanh trong thời gian ngắn bắt đầu khuyết tán ra Trong phút chốc phạm vi bách trong vòng 10 ngàn giảm, toàn bộ bị này cô ánh sáng màu xanh bao phủ, tản ra yên tĩnh lòng người đã vợ. Ấm ầm Nhưng vào lúc này, toàn bộ tội nghiệt không gian đột nhiên xuất hiện to lớn ma đầu, những ma đầu này không có tự mình ý thức, thế nhưng sức mạnh lại hết sức cường đại. Chúng nó là cái này tội nghiệt trong không gian quy tắc, tại tội nghiệt trong không gian, không thể lên cấp, nếu là lúc bình thường, những quy tắc này sẽ không hóa hình, bởi vì vô số tội nhân tuy rằng có cảm nộ đến, nhưng năng lượng nhưng là không đủ. Thế nhưng hiện tại, Kinh Bình đem cướp đoạt đến cô năng lượng này đánh vào thành duyên trong thân thể, ngay lập tức sẽ tạo thành quy tắc không gian rung động, biến hóa hình thể, trận đánh giết này trái với quy tắc tồn tại. Bất quá Kinh Bình đối với những quy tắc này không thèm nhìn, chỉ thấy bàn tay to của hắn chỉ là vung lên, mạnh mẽ năng lượng nhất thời bộc phát ra, vô số quy tắc hình thành ma đầu trong phút chốc liền vỡ tan thành mảnh vỡ, toàn bộ không gian đều bị lần này sức mạnh cho trùng rung động không nớt. Thực lực bây giờ của hắn chính là điệu tiên, tùy tùy tiện tiện một động tác cũng có thể tạo thành không gì sánh kịp lực phá hoại, có thể nói, hắn chỉ cần đánh hắt gì, liền có thể hủy diệt một thế giới. Sức mạnh như thế giáng lâm, toàn bộ không gian cũng không còn biến hóa ra cái gì ma đầu, tựa hồ đã hoàn toàn bị Kinh Bình sức mạnh trấn áp Nhưng vào lúc này, Kinh Bình đi dương lên đầu, coi trọng cái kia hát cám cực kỳ bầu trời. Chỉ thấy một con mắt to lớn xuất hiện ở phía chân trời, cũng tại nhìn xuống Kinh Bình. Tội nghiệt chi nhãn? Đại nhân, đây là tội nghiệt người quản lý phát hiện nơi này biến hóa Đại nhân cẩn thận. Nay tội nghiệt chi nhãn là thượng giới mới có thể ngưng tụ tà ác đồ vật, nắm giữ sức mạnh không phải chúng ta có thể chống lại. Ta kiến nghị mau chóng để thanh duyên đại nhân đình chỉ lên cấp, bằng không tất nhiên sẽ đối mặt vô cùng nguy hiểm. Liệt trận. Bảo vệ hai vị đại nhân đi trước. Vô số tiếng gào bắt đầu từ những tu sĩ này trong miệng nói ra, kinh bình nghe được, chỉ là khẽ mỉm cười. Cái gì tội nghiệt chi nhãn, cho ta nổ tung. Kinh bình bỗng nhiên một quyền đảo ra. 999 vạn Long Hổ thần lực lập tức bắt đầu hiện lên, trong phút chốc liền đem toàn bộ không gian bầu trời đều cho đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Cái kia hủy diệt nói như vậy vẫn không có bùng nổ ra sức mạnh nào ngay nguồn sức mạnh này bên dưới biến thành bụi trần. Thế nhưng cái này cũng chưa tính xong, kinh bình bước chân lại là đạp xuống, trong thân thể sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép hướng về phía này tội nghiệp không gian đại địa, chỉ thấy toàn bộ đại địa tựa như hải dương như thế bắt đầu bắt đầu ba động. Đúng vậy, mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp làm cho đại địa cũng bắt đầu biến thành hải dương có thể thấy được nguồn sức mạnh này kinh khủng đến cỡ nào. Còn dám cho ta gây sự, ta liền đem thế giới này cho đập phá. Thanh âm lạnh lùng bắt đầu từ kinh bình trong miệng nói ra, tội nghiệt không gian đại địa bắt đầu run rẩy nhiều tiêu tội nghiệt khí hiện lên mà ra, tàn nhiễu ở tại kinh bình trên chân. Điều này đại biểu không gian thần phục Chỉ là một thoáng, liền để toàn bộ không gian bắt đầu thần phục Hết thể tu sĩ thấy cảnh này đều tròn váng, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến vị này chưa từng gặp mặt chủ nhân chủ nhân thậm chí có sức mạnh cường đại như vậy, đây quả thực là vượt qua thế giới này phạm chủ. Phải biết bọn họ vẫn chưa nghe nói quá có thể làm cho tội nghiệt không gian đều thần phục tồn tại. Nhưng là bây giờ, bọn họ chính mắt thấy được. Ta chủ vi vũ. Những tu sĩ này đều đều kích động hét lớn một tiếng, toàn bộ không gian lại là chấn động, mà cái kia ẩn nút trong bóng tối muốn xem xem chuyện gì xảy ra tồn tại, cũng là vội vội vã vã đào tẩu. Chúng nó tuy rằng không biết cụ thể xảy ra cái gì Thế nhưng đoán cũng có thể đoán được, trong chuyện này nhất định có cái gì sức mạnh khổng lồ ấn nốt không phải là bọn nó có thể trêu trọc. Nguyên tội nơi ở trong vật cạnh thiên trạch, nhược nhục cường thực quy tắc là cường đại nhất, cảm nhận được mạnh mẽ tồn tại, nhỏ yếu đều sẽ chạy trốn, đây là chuyện tất nhiên. Giải quyết những phiền toái này sau, thanh duyên khí tức cũng bắt đầu biến hóa, không hề bất ngờ liền bài trừ nguyên anh bình cảnh, tấn thăng đến hóa thần cảnh giới. Bất quá này vẫn vẹn vẹn là bắt đầu, chỉ thấy hóa thần cảnh giới sau khi đột phá Thanh duyên khí tức liền dường như thoát cơ ngợi hoang cùng trùng không ngừng trong phút chốc đã đột phá hóa thần bên trong cảnh hóa thần đỉnh cao cấp bậc nhưng là trong cơ thể nàng mãnh liệt sức mạnh không có một chút nào giảm thiểu vẫn tại chuẩn bị chương 613 tình cảm ẩm một tiếng khác nào núi lửa bạo phát âm thanh bắt đầu ở thanh duyên trong cơ thể vangg lên vô cùng sức mạnh rót vào đến toàn thân của nàng chẳng qua là ngăn ngắn trong ngày mắt nàng liền trực tiếp đột phá đến luyện hư cảnh giới không gian tựa hồ cảm nhận được thanh duyên biến hóa Này đã vượt ra khỏi không gian chịu đựng phạm vi, vì lẽ đó lần thứ hai bắt đầu lan truyền lên. Thế nhưng Kinh Bình liền không thèm để ý, dưới chân sức mạnh trực tiếp bạo phát, trấn áp toàn bộ không gian. Địa tiên sức mạnh chính là cường hoành như vậy. huống chi Kinh Bình còn không phải là phổ thông địa tiên, lấy thực lực của hắn, chém giết thiên tiên đều không phải cái gì chuyện khó khăn, trừ phi là thần tiên tự thân tới, mới có thể đem hắn bức lui. Thanh duyên hai mắt vẫn là ở đóng chặt, trong cơ thể khí tức liên tục lan truyền, cuối cùng bắt đầu lắng xuống. Hòa vào đến tứ chi bắt hải, trong máu tạng bên trong. Nàng cảm nộ chính là đạt đến luyện hư mức độ, mặc dù có kinh bình cảm ngộ truyền vào nhưng vẫn là cần phải thời gian mới có thể kế tục liên cấp, vì lẽ đó cảnh giới bây giờ, chỉ là luyện hư sơ cảnh. Nay luyện hư sơ cảnh xem ra không có cái gì, nhưng nếu là để ngoại giới tu sĩ biết rồi, e sợ đều sẽ dọa đi thần hồn. Xưa nay cảnh giới đột phá, đều là hết thể tu sĩ nhất là thận trọng đại sự, không chỉ cần cố gắng chuẩn bị, càng là cần vô cùng năng dược mới dám thử nghiệm tiến hành đột phá. Đồng thời coi như là đột phá, cũng vẹn vẹn là một tầng một tầng lên cấp, không dám một lần đột phá hai tầng. Nhưng là bây giờ, Thanh Yên dĩ nhiên trong một đoạn thời gian bên trong liên tiếp đột phá hóa thần, luyện hư, hai đại cảnh giới. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Đương nhiên, cái này cũng là kinh bình sức mạnh mạnh mẽ duyên cơ, chỉ cần hắn nghĩ, không có linh thể hắn đều có thể biến thành linh thể, đồng thời trực tiếp chuyển vào sức mạnh, khiến cho đạt đến đại thừa chi cảnh đều không phải việc khó gì. Phải biết hắn bây giờ nhưng là ngưng tụ công đức pháp chế, hội tụ vạn giới số mệnh, nắm giữ vạn giới đạo thống, nắm toàn bộ vạn giới âm dương, có thiên đạo thừa nhận, thực lực đó vẫn là cường hoành vô cùng, này trùng trùng chỗ tốt tính gộp lại, ngay lập tức sẽ để kinh bình có một ít cực kỳ đặc thù quên lợi. Hơn nữa này quên lợi, vẫn là thiên đạo ban tặng hắn. Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đa tạo huynh trưởng giúp đỡ, ta bây giờ đã đột phá đến luyện hư cảnh giới, thực lực cường rất nhiều lần Tất nhiên có thể tiến vào tội nghiệt không gian tầng thứ hai, lần thứ hai vì làm đại ca ngưng tụ thế lực, vì làm đại thiên môn phân yêu. Thanh Duyên một mở hai mắt ra, lập tức quay về Kinh Bình nói rằng, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Không cần. Kinh Bình cười to nói rằng, những năm này ngươi cũng chịu khổ, ta trực tiếp đem ngươi đưa đến đại thiên môn bên trong. Ngày sau ngươi chỉ cần truyền tâm tu luyện chính là, còn nơi này, cũng không cần ngươi tại quan tâm. Thanh Duyên nghe vậy, trong lòng nhất thời cảm động, trên mặt đỏ hướng bay lên. Nhưng lại là toát ra một kia không muốn, là huynh trưởng phân ưu chính là ta phận sự việc, tuyệt không chối tử, hơn nữa những thuộc hạ này, đều là cực kỳ không dễ dàng. Ta biết, hơn nữa cũng đã làm đã quyết định, những tu sĩ này, không bằng trực tiếp trở thành ta đại thiên môn đệ tử ngoại môn làm sao. Kinh Bình nói một câu, lập tức quay về này hơn vạn tên tu sĩ nói rằng, các ngươi rõ ràng lý lẽ, áp chế bản năng, hầu như rồi cùng ngoại giới tiên đạo tu sĩ không có bất kỳ khác nhau, ta đại thiên môn hoan nghênh các ngươi gia nhập, có công tất thưởng. Có sai tất phạt, chỉ cần có thể ở chỗ này nhiều thu nạp một ít thuộc hạ giáo dục bọn họ, ngay lập tức sẽ có thể trở thành chân chính đạo huyền môn đệ tử. Đương nhiên, nếu là không muốn ta cũng không bắt buộc. Chúng ta thể chết theo chủ nhân. Hết thể tu sĩ không có nửa phần do dự, lập tức đồng ý. Bọn họ nhưng là rõ ràng, vẹn vẹn dựa vào kinh bình ngón kia trấn áp thế giới, chính là tuyệt đối cứng giả, theo loại cường giả này, sẽ không có thiệt thòi ăn. Rất tốt, bất quá sau đó xưng hô muốn thay đổi không phải gọi chủ nhân, gọi trưởng môn đi. Kinh Bình khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta biết các ngươi đều là tại này tội nghiệt trong không gian sinh ra, không cách nào rời khỏi, bất quá các ngươi yên tâm, có thủ đoạn của ta tại, cũng chưa có không thể nào. Trong giọng nói, Kinh Bình trên người liền xuất hiện vạn đạo kim quang, dồn dập truyền vào những tu sĩ này trong thân thể, có những này kim quang, các ngươi liền có thể tự do qua lại hai cái thế giới, một người là tội nghiệt nơi, một người là ta tiên giới đại thiên môn, môn quy cũng tại kim quang bên trong. Không được trái với, bằng không ngay lập tức sẽ là vô tình trừng phạt, minh bạch chưa? Thuộc hạ rõ ràng. Những tu sĩ này lại là đáp ứng một tiếng. Được, vậy các ngươi liền từng người tán đi đi, sau đó dựa theo phương pháp này đi làm, nhiều thu lấy một ít thuộc hạ, định ra quy củ để chúng nó minh lý, đây chính là một cái công lớn. Thanh Duyên tiếp lời nói một câu, ngày sau liền xem chính các ngươi. Huynh trưởng, phía dưới ngài định làm như thế nào? Thanh Duyên nói rằng. Ta dự định trực tiếp tiến vào cao nhất tội nghiệt không gian, giết chóc chân tiên chân ma, hấp thụ sức mạnh. Kinh Bình nói rằng, còn với ngươi, tựa như trở lại đại thiên tiên giới ở trong đi, nô trọng bọn họ đối với hơi thở của ta có hiểu biết, ngươi vừa đi, bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng. Vâng, vậy ta liền đi tới. Thanh Nguyên đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh biến mất không còn tâm tích. Không phải nàng không muốn theo Kinh Bình đi vào, mà là nàng biết thực lực của mình quá mức nhỏ yếu, căn bản giúp không được gì. Đi tới ngược lại sẽ bằng thêm chói buộc. Trường môn Kaka, ngài đối với ta có đại ân, hơn nữa ngăn ngắn mấy năm thời gian, ngươi liền đã đạt đến trình độ này, như vậy ta nói cái gì cũng sẽ không hạ xuống, cuối cùng cũng có một ngày ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Phi hành bên trong thanh duyên nghĩ đến, lập tức thân ảnh tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Từ lúc Kinh Bình cứu nàng một khắc kia, thanh duyên trong lòng cũng đã đối với hắn có một tia tình cảm, nhưng là hôm nay thấy được vị huynh trưởng này thực lực, nàng chỉ có thể trầm mặc không nói. Nàng là một cái thật mạnh tính tỉnh, càng là một cái cực nữ tử thông minh, tự nhiên là biết được Kinh Bình thực lực đạt đến cảnh giới này, nhất định là đã trải qua rất nhiều nguy hiểm cùng khó khăn. Nàng ngóng nhìn có thể giúp đỡ Kinh Bình một cái, nhưng là bây giờ, nàng nhưng càng ngày càng xa. Bất quá đây mới là động lực, có một cái có thể truy tìm thân ảnh, tất nhiên sẽ làm nàng tiến bộ liên tục, khắc khổ tự cường. Thanh Duyên, Thanh Duyên, chờ tất cả đều tán đi sau, Kinh Bình thì thảo tự nói hai tiếng, ta hà đến hà có thể. Dĩ nhiên có thể làm cho ngươi nhớ mãi không quên Tuy là ta giúp ngươi thành nhân Nhưng ta nhưng cũng là cho ngươi sự giúp đỡ mới có hôm nay chi quả Ai, ngươi phần này tâm Ta nhưng là không thể phụ lòng Chỉ đợi hắn nhật Hữu duyên rồi nói sau Đối với thanh duyên tình cảm Hắn bản đồ tinh không sớm đã có cảm ứng Chỉ bất quá bây giờ còn không phải là nói mấy cái này thời điểm Tất cả phải đợi chờ sự tình bình định Mới có tư cách nói chuyện Nghĩ tới đây, kinh bình tâm trạng một tính Lập tức thân ảnh hư hóa Trướng về tội nghiệt không gian càng cao tầng hơn chậm rãi ẩn nút mà đi. Tội nghiệt không gian, lại gọi tán thành nguyên tội không gian, tổng cộng chia làm có 7 tầng, phẫn nộ, kiêu ngạo, tham lam, bạo lực, đố kỵ, lười biếng, dục vọng. Đây là 7 loại tội nghiệt, mỗi một loại tội nghiệt đều chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều là tu tiên giới, tiên giới, chân tiên giới. Mà kinh bình hiện tại vị trí, chẳng qua là phẫn nộ không gian thấp nhất một tầng, hiện tại, hắn muốn đi tới đến tầng thứ 3 bên trong tiến hành quan sát. Nghe đồn tầng thứ 3 giam giữ đều là chân tiên chân ma, yêu thú các tộc, này viên đều là tốt nhất năng lượng, chỉ cần giết một cái, ngay lập tức sẽ có thể tăng lên không ít sức mạnh. Phải biết hắn tại tiên duyên trong không gian giết chết, chẳng qua là một ít điệu tiên hóa thân, năng lượng chỉ có bản thể gần một nửa, nếu là hắn có thể giết mấy cái chân chính bản thể chân tiên chân ma, cái nào lý khắc chính là vô cùng năng lượng quy nạp tiến thân, thực lực tăng cao có to lớn bảo đảm. Nếu là phát triển đủ tốt, Nói không chắc hắn căn bản không cần đi chân tiên giới bên trong tìm năng lượng, chỉ cần tại nguyên tội nơi ở trong qua lại đánh giết như vậy đủ rồi. Thân ảnh chậm rãi đi tới, phẫn nộ sức mạnh hầu như có thể trực tiếp thẩm thấu tiến vào linh hồn, nếu không phải kinh bình đạo tâm kiên định, có vạn giới số mệnh cùng công đức pháp chế che chở chỉ sợ cũng cũng bị phẫn nộ tràn ngập lý trí, lung tung giết người. Đại thiên biến ảo Kinh bình thân hình đột nhiên trở nên trong suốt lên, nay phẫn nộ không gian tầng thứ ba không phải là cái gì thân mật địa phương. Bên trong giam giữ đều là cùng hung cực các chân tiên chân ma, mỗi người sát tính ngập trời, tu vi thâm hậu, đồng thời có cường đại bí mật, khó có thể bị giết chết, lúc này mới bị giam giữ đến nguyên tội trong không gian, trở thành pháp nhân. Ừ, chân tiên giới chân ma giới thủ đoạn quả nhiên tuyệt diệu cực kỳ, nếu trong lúc nhất thời không có biện pháp đem những này tội nhân giết đi, vậy thì đồng ý giam giữ đến một cái không gian bên trong, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Kinh Bình hư lạnh một tiếng, không biết trong đó có bao nhiêu cái là bị hoan buồng đây. Chương 614: Một cái biển lửa. Chân tiên giới cùng chân ma giới, một người là chân tiểu nhân, một người là ngụy quân tử. Bên trong bộ thế lực, toàn bộ đều bị môn phái lớn hắn nắm giữ, một khi có thiên tài địa bảo gì, cái kia tất cả đều là bọn họ, người không phục giết, không tử giả giết, không giết nổi liền rằm giữ, đây là bọn hắn nhất quán thủ pháp cùng tác phong. Vì lẽ đó kinh bình dám khẳng định, bên trong có rất nhiều là bị hoan ủng. Kha kha, nhìn đến bên trong có thể hay không mượn hơi mấy cái chân tiên chân ma. Dù cho chỉ cần có một cái, đó chính là một phần thực lực cùng số mệnh. Kinh Bình một mặt đi tới một mặt nghĩ đến, nếu như có thể mượn hơi 10 cái trăm cái, vậy ta liền có thể làm cho những thế lực lớn này ăn ngủ bất an. Kẻ địch kẻ địch, chính là bằng hữu. Một đường đi tới, khí tức phẫn nộ đã càng ngày càng cương liệt, đến cuối cùng đã biến thành phẫn nộ hỏa diễm, đủ để thiêu đốt bất kỳ tồn tại, vậy chính là kinh bình thực lực cao cường, có rất nhiều thủ đoạn hộ thân, bằng không coi như là thiên tiên tới, cũng muốn nhượng bộ lui binh bại lộ hành tung. Rốt cục trước đi vào không gian thật lớn mênh chướng, Kinh Bình thân ảnh hư huyễn cực kỳ, trực tiếp hòa vào trong đó, chậm rãi tiến vào. Một cái biển lửa. Kinh Bình vừa mới tiến vào này phẫn nộ trong không gian, ngay lập tức sẽ thấy được một mảnh biển lửa. Tại những này trong biển lửa, giết chóc liên tục, tranh đấu không ngớt, hầu như mỗi một lần va chạm đều sẽ đủ để phá diệt bất kỳ thế giới, dòng máu vừa phun cũng sẽ bị ngọn lửa này thiêu đốt thành màu máu hơi nước, sau đó hội tụ đến trên bầu trời. Dường như giọt mưa bình thường bày xuống, khắp nơi đều là phẫn nộ giống to, khắp nơi đều là giết chóc kế tục, toàn bộ đều là phẫn nộ tâm tình. Nơi này chính là tu la địa ngục. Vô cùng sự phẫn nộ khí tức bắt đầu vây quanh thân thể của hắn, hỏa diễm tựa hồ muốn bắt đầu thiêu đốt, chỉ bất quá kinh bình nhưng là cũng không nhúc đích Hỗn độ thế giới hơi mở ra, không ngừng mà hấp thu chung quanh đây sự phẫn nộ tâm ý cùng các loại tán loạn năng lượng. Hào gia hỏa, quả nhiên là giết chóc liên tục, không có chốc lát đình chỉ. Vẹn vẹn là trong chuyện này tội nghiệt khí, liền để thực lực của ta có rõ ràng tăng lên, lại càng không muốn những này tán loạn pháp lực cùng năng lượng. Kinh bình âm thầm nghĩ đến, đối với người khác mà nói tuyệt địa, đối với ta mà nói nhưng là tu luyện thánh địa. Các người liền đánh đi, ta chậm dãi hấp thu. Giết! Giết này quần ma đạo yêu nghiệt. Vô số tiếng gào bắt đầu truyền ra, ánh kiếm chung quanh bay lên, mãnh liệt va chạm thời khắc đang tiếp tục, những này đánh nhau chết sống tồn tại, thấp nhất cũng có địa tiên cảnh giới cao nhất nhưng là đảo loạn thời không, khiến cho kinh bình đều sẽ cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Các ngươi này quần rối trá chân tiên thực sự là muốn chết. Vừa vận ta khuyết một ít năng lượng bồi bổ, ngày hôm nay sẽ giết các ngươi cũng coi như quá độ thời gian. Một tiếng cười gần bắt đầu xuất hiện, lập tức một cái cả người khắc họa vô cùng ma văn, mang trên mặt một cái ác quỷ mặt nạ tu sĩ xuất hiện, hắn khí tức mạnh mẽ vô cùng, vọt thẳng giết, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, phàm là hắn đến địa phương, toàn bộ đều là tĩnh mịch một mảnh chỉ còn lại có phẫn nộ hỏa diễm đang không ngừng mà thiêu đốt. Yêu Nghiệt, ngươi đừng vội can giỡn, xem ta đến chẳng ngươi. Tiên đạo bên kia cũng phát sinh giống to một tiếng, lập tức một cái to lớn hỏa lòng xuất hiện, bắt đầu cùng này thần ma chém giết. Mỗi một lần va chạm dư âm, cũng làm cho rất nhiều chính đang đánh nhau chết sống tu sĩ thân thể chấn động, kinh bình nhìn này trùng trùng chém giết, lập tức trong lòng khiếp sợ, dĩ nhiên thần tiên thần ma. Đây cũng là thực lực cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, ta không phải đối thủ, lợi hại, ta còn là đừng lộ ra thân hình. Âm thầm quan sát lại nói, ấm ầm Nhưng vào lúc này, kinh bình trước người dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn nổ tung. Kinh bình nhất thời cả kinh, ánh mắt nhìn về phía này trong lúc nổ mạnh, chỉ thấy hai bóng người, chính đang điên cuồng bấm quyết niệm chú, mỗi một thời khắc đều sẽ có đếm bằng ước vạn kế pháp thuật pháp bảo tiến hành va chạm, mỗi một cái đều rung động không gian, giết chết điệu tiên. Không tốt, bọn họ va chạm sức mạnh thật sự là quá cường đại, nhất định là thiên tiên thiên ma, ta nhất định phải chuyển đổi vị trí bằng không ngay lập tức sẽ bị này cố dư âm rung động mà ra. Kinh Bình ý niệm hơi động, ngay lập tức sẽ muốn hướng về lùi về sau, nhưng là mới vừa tiến lên trước một bước, liền hứng chịu to lớn trở ngại. Thiên tiên này thiên ma đã đánh ra chân hỏa, dĩ nhiên bốn phía thời không toàn bộ đóng kín, biến thành một cái nho nhỏ chiến trường, mà Kinh Bình ở vào trong đó nhưng là không thể động đậy. Dĩ nhiên phong ấn thời không, thực sự là đáng ghét. Kinh Bình thầm mắng một tiếng, lập tức trong mắt tránh qua một tia lạnh sắc, đã như vậy, vậy ta sẽ giết các ngươi sau đó sẽ ẩn dấu thân hình. Động niệm trong lúc đó, Kinh Bình cũng đã ẩn nút đến đôi này, chuyện này đối với chiến thiên ma phía sau. Sở dĩ lựa chọn chân ma, đó chính là Kinh Bình dành phận trên làm sao cũng là người trong tiên đạo, hướng hồ hắn là mới đến, không biết trong này thế lực phân chia, nếu là chém giết chân tiên, nói không chắc cũng sẽ bị cho rằng là gian tế một loại, đến thời điểm hai mặt không có kết quả tốt, nguy cơ trùng trùng, hết thể chỉ có thể chém giết thiên ma lại nói. Vạn bảo diễn pháp. đột nhiên Vị này thiên tiên dĩ nhiên thi triển ra vô số pháp bảo, trong đó mỗi một kiện, đều là tiên khí cấp bậc chỉ là vừa xuất hiện, lập tức dường như hạt mưa bình thường điên cuồng đập về phía thiên ma này, trong lúc nhất thời thiên ma này lại bị đánh chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức lực chống đỡ lại. Đa bảo môn thiên tiên, kinh bình nhất thời cả kinh, trường đao trong tay nhất thời vừa thu lại, ngưng đánh lén thiên ma này ý niệm. Hắn cùng đa bảo môn có đại thủ, quang thời gian này mặc dù là đạo huyền môn một mực cùng hắn chu toàn, đọ sức. Thế nhưng Kinh Bình rõ ràng, chân tiên giới bên trong đa bảo môn cũng đang âm thầm quan sát, dường như một con rắn độc, chờ cơ hội cho mình một đòn chí mạng. Mà bây giờ, hắn nhưng ở chỗ này thấy được một cái đa bảo môn thiên tiên. Thực sự là hoan gia hẹp lộ, nếu là đa bảo môn thiên tiên, vậy ta liền bất kể. Kinh Bình cười lạnh, đợi các người đánh nhau chết sống cái lưỡng bại cầu thường, ta liền đem các ngươi một lưới bắt hết, sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Thân ảnh của hắn nhất thời lùi lại, liền ẩn núp đến bí ẩn nhất trong góc. Góc này bên trong rung động nhẹ nhàng nhất, có thể ẩn giấu một quang thời gian. Thiên ma hóa hình. Thân thể bất tử. Thiên ma này thân thể đột nhiên biến thành vạn đạo thân ảnh, mãnh liệt ma khí hầu như có thể chuyển hóa tất cả, liền ngay cả cái kia phẫn nộ hỏa diễm cũng bắt đầu chuyển biến vì làm tràn đầy dết chóc cùng bạo ngược ma diễm. Dường như hạt mưa như thế pháp bảo pháp thuật công kích nhất thời phân tán, trong lúc nhất thời không tìm được thiên ma này bản thể. Haha, ha, thiên ma phệ tiên. Đột nhiên thiên ma này chân thân dĩ nhiên ẩn nút đến thiên tiên này sau lưng, trong dây lát liền nhảy tới. Bảo Hoàng hiện thế, đa bảo môn thiên tiên nhất thời kinh hãi, bất quá hắn phản ứng cũng là cực kỳ không chậm, bên trên thân thể đột nhiên hiện lên một trận trói mắt kim quang, tạo thành một ngón tay thiên hòa địa, uy năng vô biên bảo hoàng, đồng thời hình thành đồng thời cũng đã một trường đánh ra. Bảo Hoàng đại thủ ấn. Ẩm ầm ầm. Cái kia vốn là to lớn bàn tay lớn màu vàng kim giờ khắc này trở nên càng khủng lồ hơn, đại như phía chân trời Phản phất toàn bộ thế giới đều bị này một bàn tay lớn bao dung. Tiếng nổ vang liên tục vang lên, mãnh liệt sức mạnh trực tiếp liền với này một mảnh thời không đều cho nổ nát. Thiên ma này trong ánh mắt nhất thời cả kinh, muốn lùi về sau nhưng đã mượn, chỉ có thể kiên trì thi triển ma khí, vạn ma hợp nhất, luân hồi chi kính. Chỉ thấy nguyên bản mấy vạn ma đạo ảnh nhất thời ngưng tụ tại thiên ma trong thân thể, đồng thời một mặt to lớn cái gương bắt đầu lé sáng lên, bên trong hiện ra lục đạo luân hồi, chúng sinh khó khăn mô dạng, bảo hộ ở thiên ma quanh người Ẩm. Kim quang cự trưởng không chút do dự trấn áp mà xuống, mà thiên ma này thân thể nhưng là trong nháy mắt chấn động hơn vạn lần, khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi, cái gương tuy rằng không việc gì, nhưng lực rung động cũng đã trực tiếp chuyển đến thiên ma trong cơ thể, phá hoại sinh cơ. Vô tri thiên ma, này luân hồi chi kính cũng là người có thể có được. Chết đi cho ta. Thiên tiên cười lớn một tiếng, vạn gái pháp bảo đồng thời nện xuống, trong lúc nhất thời nổ vang liên tục, chỉ thấy thiên ma này liên tục đều thẳng thiết. Sinh cơ bắt đầu cấp tốc phá diệt, thiên ma hợp thể. Cảm nhận được sinh cơ phá diệt, thiên ma nhất thời phát ra một kích cuối cùng, thân ảnh truyền hư, dĩ nhiên mang theo vô cùng ma khí trực tiếp tiến vào thiên tiên này trong thân thể, cùng hắn hợp làm một thể. Hảo yêu ma, lại dám tiến vào bên trong cơ thể của ta. Thiên tiên kinh hại đến biến sắc, vội vã ngồi xếp bằng xuống, sức mạnh mãnh liệt bắt đầu liên tục rung động tự thân, ý đô bức ra, thế nhưng thiên ma này đến cùng là thiên ma, thủ đoạn vô cùng trong nháy mắt dĩ nhiên chiếm lĩnh một nửa thân thể, dù là thiên tiên này giống giận liên tục, cũng chỉ có thể bảo vệ nửa bên non sông. Cơ hội tốt. Kinh Bình trong hai mắt sát ý vừa hiện, trường đao dông nhiên vung ra, trong phút chốc liền đem thiên tiên này đầu lâu cho khảm bay lên. Chương 615, lão giả. Kinh Bình lần này ra tay, nhanh chóng cực kỳ, nhanh như tật lôi, liền trong nháy mắt công phu đều vô dụng đến, trực tiếp liền cắt đứt này đa bảo môn thiên tiên đầu lâu. Theo sát trường đao đâm một cái, liền không hề bất ngờ gai mặc. Xuyên thấu thiên tiên này lồng ngực. Trong cơ thể 999 vạn hốn độn long hổ thân lực toàn bộ ngưng tụ tại thân đau bên trong, hạ trong ngáy mắt, thiên tiên này thân thể liền biến thành một bãi thịt giữa thi thối Thiên tiên này cùng thiên ma căn bản không có bất kỳ phản ứng nào lại đây thời gian, đã bị một đau chém giết. Ở tại bọn hắn cuối cùng một khắc, trong đầu lưu lại vẫn chỉ là muốn giết chết đối phương ý niệm, không biết mình đã hồn phi phách tán. Hác thụ. Kinh bình hốn độn thế giới lập tức cuốn một cái trực tiếp đem thiên tiên này thiên ma toàn bộ sức mạnh hấp thụ hết sạch, lập tức thân ảnh lần thứ hai hư hóa, hòa vào hư không, tiềm tàng vô hình. Hệ này liệt động tác nhìn như gọn gàng nhanh chóng, ung dung cực kỳ, nhưng kỳ thực nhưng là sát khí sâu sắc, một cái không tốt chính là tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Phải biết này đánh nhau chết sống hai cái tội nhân, một người là ngũ hành hợp nhất thiên tiên, một người là được xưng bất tử bất diệt thiên ma, ra tay đều nắm giữ vô cùng uy năng, dù cho vẹn vẹn là một cái tùy ý động tác, đều sẽ tạo thành kịch liệt rung động. Vô cùng đáng sợ, nếu là phổ thông địa tiên, không cần nói đánh lén, liền ngay cả quan sát đều sẽ bị dư âm rung động thành bụi phấn. Vậy chính là kinh bình thực lực cường hoành, người mang các loại thủ đoạn, cường đại huyền bí, lúc này mới có thể đánh lén thành công, nếu là bằng không thì, đổi thành hai người đã sớm diệt vong. Ngay kinh bình thân hình ẩn dấu một sát na, nơi này địa vực trong thời gian ngắn xuất hiện vô số đạo tiên nhân thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, tựa hồ không thể tin tưởng trước mắt tấm cảnh tượng này Đến cùng xảy ra cái gì? Làm sao đều chết hết? Một cái thiên tiên hỏi. Chẳng lẽ là chịu đến đánh lén? Ai, ai dám đánh lén ta đa bảo môn thiên tiên, lan ra đây cho ta. ầm ấm ẩm. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, cái này thiên tiên rất là trực tiếp, trong miệng mắng, trong thân thể cũng đã xuất hiện mạnh mẽ sức mạnh chung quanh cắn quét. Phàm là bị nguồn sức mạnh này sẽ qua, bất kể là thời gian vẫn là không gian, đều bị rung động xuất ra sóng gợn, mỗi một tia tội nghiệt khí đều bị rung động mà ra. Loại thủ đoạn này, cho dù thực sự là thiên tiên ẩn dấu, chỉ sợ cũng cũng bị đè ép một phen, không nhịn được bại lộ thân hình. Bất quá vạn hành kinh bình đại thiên biến ảo thần diệu vô biên, tại trong nháy mắt liền mô phỏng trở thành rung động mô dạng, lúc này mới không có bị phát hiện. Không ai. Vậy thì là đồng quy vu tận rồi. Cái này thiên tiên nói, trong ánh mắt tránh qua một chút tức giận, hừ, thiên ma lại dám cùng ta đa bảo môn thiên tiên đối nghịch, quả thực chính là muốn chết. Đi, chúng ta tìm kiếm lạc đàn thiên ma. Tiến hành rứt chóc, lần này không muốn cho toàn bộ phẫn nộ không gian cũng biết ta đa bảo môn huy phong. Sư huynh nói đúng, này quần ma đạo yêu nghiệt nên giết sạch. Chúng ta đi. Thiên tiên này giống lên một tiếng, lập tức mấy đạo ánh sáng lần thứ hai tiến vào đến mảnh này trong biển lửa tiến hành rứt chóc. Hô. Ẩn nút trong bóng tối kinh bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nhưng là biết vừa này một đám thiên tiên đáng sợ, cảnh giới của bọn hắn toàn bộ đều có thiên tiên đỉnh cao tạp hữu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời vẫn tạo thành một đội ngũ. Chuyên môn săn bắt lạc đàn thiên ma, nếu là vừa nãy hơi thở của hắn hơi co không đúng, ngay lập tức sẽ nên đón mấy thiên tiên đỉnh cao vây công, tuy rằng không trí tử, nhưng cũng sẽ làm hắn chảy máu. Mà dòng máu của hắn, sẽ đưa tới càng nhiều cường đại tội nhân. Đây cũng không phải là kinh bình suy nghĩ, hắn là mạnh mẽ, nhưng không chứng minh hắn chính là kẻ ngu si, ở cái này phẫn nộ không gian tầng thứ ba, khắp nơi giam giữ đều là cao thủ, không phải thiên ma chính là thiên tiên, thần tiên thần ma cũng không phải là cái gì ít có việc. Mà hắn một chỗ tiền, quả thực chính là nhất là dưới đáy tồn tại, làm sao có thể bại lộ hành tung, đưa tới truy kích. Cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, Kinh Bình thầm nói, trong chuyện này giam giữ cao thủ thật sự là quá nhiều, nhất định phải hành sự cẩn thận mới được. Còn trong chuyện này mượn hơi kế hoạch, nhưng là muốn làm chậm lại một chút, thực lực của ta dù sao vẫn là quá mức nhỏ yếu, chỉ có điệu tiên cảnh giới. Nếu là thi triển hạ chỗ tốt, không cần nói mượn hơi, đối phương cái thứ nhất sẽ ra tay với ta cướp đoạt ta tất cả. Cái gọi là mượn hơi là tại thực lực của mình vượt qua người khác rất nhiều, hoặc là rằng cơ bình tình huống dưới mới có thể tiến hành, nếu là quá mức nhỏ yếu, đó chính là sư tử cùng thỏ phân biệt, dù cho thỏ dâng lên nhiều hơn nữa thịt, sư tử cũng sẽ đem thỏ khống chế được, ép hỏi ra tất cả, sau đó sẽ đem thỏ cắn chết, tiến hànhướt. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ quản hấp thu những này tán loạn năng lượng, tăng lên thực lực, hào ứng đối tiếp theo nguy cơ. Kinh bình thân ảnh lần thứ 2 ẩn nút. Dựa theo linh giác bên trong cảm ứng, nghị dư âm năng lượng cường hoành nhất địa phương chạy đi. Vô số chiến đấu chính đang tiến hành, chém giết phẳng phất vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, mỗi một khắc đều có to lớn va chạm, càng có vô số tiên nhân khốc liệt tử, những này cường đại mà tán loạn năng lượng, đã bị bắt đầu bị kinh bình thay đổi rút lấy. Hắn mỗi một lần lấy ra năng lượng cũng không nhiều, chỉ là đem những này tán loạn năng lượng hạt nhân bản nguyên cấp đoạn, còn lại nhưng là không động chút nào, miễn cho khiến cho chú ý. hào H Chân chính tiên nhân trong cơ thể pháp lực bản nguyên dĩ nhiên là dày đặc như vậy, mỗi nuốt ăn một điểm, pháp lực của ta liền có thể tăng lên trên như vậy một kia, nếu là chiếu cái này tiến độ, ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá điệu tiên bên trong cảnh. Kinh bình một bên lén lút hấp thụ, một bên phát ra kinh thán. Phải biết hắn trước đây hấp thu lấy những kia điệu tiên hóa thần, chẳng qua là bản thể bên trong gần một nửa năng lượng, nhưng là bây giờ hắn hấp thụ chính là chân chính tiên nhân năng lượng, giữa hai người này chênh lệch, dường như thiên địa chi cách, bất kể là chất lượng vẫn là số lượng. Tất cả đều để hắn rất là kinh hỉ. Phẫn nộ không gian tầng thứ ba, chính là tu luyện của hắn bảo địa. Mỗi thời mỗi khắc diệt vong tiên nhân pháp lực bản nguyên đều sẽ bị kinh bình hấp thụ, hơn nữa không đơn thuần là tiên nhân, còn có rất nhiều chân ma, thần thú, quỷ quái, tất cả tất cả, hắn tất cả đều ai đến cũng không cự tuyệt. Hỗn độn thế giới chú ý thu nạp và vật, những này năng lượng kỳ dị nếu là đặt ở một chỗ không gian, đều sẽ bản năng tiến hành chinh chiến, thế nhưng tại hỗn độn trong thế giới Nhưng là tất cả đều trở về là nhất nguyên thủy năng lượng, cung cấp hắn hấp thụ luyện hóa. Rất nhanh, trong cơ thể hắn vậy thì bách 990.000 long hổ thần lực liền bắt đầu gầm hét lên, sức mạnh bắt đầu điên cuồng phun trào, địa tiên bên trong cảnh bình cảnh mơ hổ có vỡ tan dấu hiệu. Thật nhanh, mau chóng cho ta áp chế lại. Kinh bình cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, lập tức bắt đầu đi năng lượng phun trào trấn áp xuống, đồng thời đem những sức mạnh này cho tiếp tục tại hôn độn thế giới ở trong. Nơi này là nguyên tội nơi Phẫn nộ không gian tầng thứ 3, không thể tăng cảnh giới lên, nếu là hắn vào thời khắc này lên cấp, tất nhiên sẽ bị tầng thứ 3 quy tắc phát hiện, đến thời điểm liền cũng lại ẩn dấu không được thân hình, mà những này chính đang chém giết tiên ma cũng sẽ chú ý tới hắn, trong nháy mắt sẽ xa vào đến bên bờ nguy hiểm. Vì lẽ đó muốn áp chế, áp chế lại, chờ ở hấp thụ một ít, trực tiếp rời khỏi, tại trong vũ trụ tăng cảnh giới lên. Hấp thụ vẫn còn tiếp tục, trong cơ thể hắn dự trữ năng lượng càng ngày càng nhiều, thân thể cũng trở nên càng ngày càng nặng, rốt cuộc Hắn cảm nhận được trong cơ thể cái kia dự trữ năng lượng đã đạt tới đỉnh điểm, lập tức không do dự nữa, muốn rời khỏi địa phương này. Khá khà, tiểu tử, ngươi là quái vật gì trở nên? Lại có thể hấp thụ nhiều như vậy pháp lực bản nguyên, hơn nữa còn có thể không xung đột. Đột nhiên, một tiếng âm lánh lời nói vang vọng ở tại Kinh Bình bên thai, trong phút chốc liền để thân thể của hắn chấn động. Không tốt. Kinh Bình vội vã quay lại thân thể, thấy được một cái cả người bao phủ tiên khí thân ảnh. Cái này thân ảnh vẹn vẹn là đứng ở cái kia, liền hiện ra một cô nắm giữ thời không khí tức, quanh thân sóng năng lượng vẫn không có tiếp xúc thân thể của hắn, liền dồn dập tiêu tán. Kinh bình trong lòng nhất thời chấn động, trong miệng thốt ra hai chữ, thần tiên. Ồ, ngươi vẫn có chút kiến thức. Cái này thân ảnh nói chuyện, chỉ là một chỗ tiên, lại có thể dung nạp nhiều như vậy năng lượng tiến hành luyện hóa. Khà khà, lúc này ta nhưng là nhặt được bảo bối. Ngươi chừng nào thì phát hiện được ta. Kinh bình lông mày nhữ lại, trực tiếp hỏi Có sự can đảm, tình huống như thế còn dám hỏi thoại, thực sự là một cái tài liệu tốt, nếu là Lao Phu ở bên ngoài, nhất định phải thu phục ngươi làm đồ đệ. Thân ảnh ấy cảm thán nói rằng, lập tức tiên đạo khí tức một triệt, hiện ra để lộ ra chân thực diện bạo. Đây là một người mặc một mạc đạo bào, tóc hoa dâm, trong hai mắt tràn đầy trí tuệ Lao Giả. lão Giả sâu cạn lơ lưỡng một thanh kiếm gỗ, đồng thời xa xa chỉ về kinh bình. chương 616, bay lượn khắp trời buổi trần. Lúc nào phát hiện ngươi Tự nhiên là ngươi vừa tiến đến ta liền phát hiện, ngươi ẩn nấp thuật sắc thực là thần diệu vô biên, nếu không phải ta có chuôi này đang tức giận trong không gian sinh ra tội nghiệt chi kiếm, chỉ sợ cũng là không tìm được hành tung của ngươi. Nhan nhạt lời nói âm thanh từ lão giả trong miệng nói ra, kinh bình trong lòng lại là chìm xuống một chút. Hắn có thể cảm nhận được đối phương cái tia hờ hững bên dưới sức mạnh khủng bố. Nguồn sức mạnh này, đảo loạn thời không dường như cho đùa, thay đổi quy tắc ung dung cực kỳ. Đồng thời lão giả trong thân thể còn có nhiều tia không hủ đạo tính. Nay liền chứng minh lão giả thực lực, đã đạt đến thần tiên đỉnh cao. Hiện tại Kinh Bình, tuyệt đối không phải đối thủ, coi như là 10 cái hắn đã đến, đến rồi, cũng không phải là đối thủ. Liền ngay cả chạy trốn, đều có vẻ là buồn cười như vậy. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Kinh Bình có vạn giới số mệnh che chở, có vạn giới đạo thống thừa nhận, càng là tiên giới chủ nhân, ai cũng không động đậy, ai dám ra tay với hắn, ngay lập tức sẽ chịu đến thiên đạo trừng phạt. Lão giả tựa hồ cũng nhìn thấy kinh bình trong cơ thể cái kia hùng hậu cực kỳ kinh quang, trong mắt lóe ra một tia kinh hãi cùng mừng như điên, "Tiểu tử, ngươi thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta, bất quá chỉ là điệu tiên, liền có thể có mang như vậy dày đặc số mệnh." "Được được được, đây cũng là cho ta một cơ thoát ly đi ra ngoài cơ hội. Chỉ cần khống chế được ngươi, ta liền có thể hấp thụ công đức của ngươi số mệnh, thoát ly này tội nghiệp không gian." "Chấm đã." Kinh bình lập tức nói rằng, "Tiền bối, ngươi tối hảo nhìn rõ ràng" Đây cũng không phải là phổ thông số mệnh, mà là có chư thiên vạn giới đạo thống thừa nhận cùng che chở càng là có chư thiên vạn giới chúng sinh ý chí. Cái gì? Lão giả nhất thời hô khẽ một tiếng, ánh mắt phẳng phất xuyên qua kinh bình thân thể, trực tiếp tiến vào trong cơ thể quan sát. Chỉ chốc lát sau, lão giả mới thu hồi ánh mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, đồng thời trong đó sắc mặt vui mừng chẳng nhưng không có biến mất, trái lại trở nên điên cuồng. Ha ha ha! Lão giả cười to liên tục, tiểu tử. Ngươi cho rằng này vạn giới che chở sẽ làm ta sợ sệt. Nơi này là tội nghiệt nơi. Là bảy vị tội nghiệt chủ nhân sáng tạo, không thuộc về thiên đạo quản hạt. Ngươi che chở ở chỗ này đã hoàn toàn bị ngăn cách. Thiên đạo cho dù có trừng phạt cũng dáng lâm không tới, trái lại không công làm lợi cho ta. Kinh bình nhất thời trong lòng chấn động, thế nhưng ngoài miệng như trước nói, tiền bối, đây là bảy vị tội nghiệt chủ nhân sáng tạo thế giới không giả, nhưng bảy vị tội nghiệt chủ nhân cũng là thuộc về thiên đạo quản lý bên dưới. Động ta! Thiên đạo trừng phạt hay là sẽ không dáng lâm nơi đây, nhưng tuyệt đối sẽ dáng lâm tại bảy vị tội nghiệp chủ nhân trên đầu, đến thời điểm tiền bối chẳng lẽ cho là mình có thể thoát đi tội nghiệp chủ nhân lừa dợ. Hừ, vô tri tiểu nhi, này bảy vị tội nghiệp chủ nhân chính là du tẩu cùng thiên đạo biên giới nhân vật, vừa nắm giữ thiên đạo sức mạnh, lại cùng thiên ngoại ma thần cấu kết, bên kia thế lực mạnh, hắn theo bên kia, thiên đạo cũng không làm gì được, thật sự cho rằng này bảy vị tội nghiệp chủ nhân sẽ sợ. lão giả cười lạnh một tiếng, tiểu tử ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, mau chóng quỳ xuống, phụng ta làm chủ, đồng thời cống hiến ra ngươi hết thể bí mật, như vậy ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Có đúng không? Kinh Bình nghe nói lời ấy, nhất thời rõ ràng cũng không còn đường lui, trong dây lát thân thể chấn động, địa tiên bên trong cảnh, đột phá. ầm ầm Mạnh mẽ sức mạnh đống nhiên bạo phát mà lên, Kinh Bình dĩ nhiên tại trước tiên lựa chọn tăng cảnh giới lên. Cục diện bây giờ phi thường nguy hiểm, đối diện lao giả là thần tiên đỉnh cao cảnh giới nhân vật Sức mạnh mạnh mẽ, thủ đoạn vô cùng, kinh bình căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải đối thủ, vậy cũng chỉ có đem thủy quấy đục, mãnh liệt kích phát sức mạnh, dẫn tới hết thể tồn tại đều chú ý tới nơi đây, nhìn ai có thể cướp từng chiếm được ai. Khi đó chính là cơ hội của hắn. Hào gian trá tiểu tử. Lao giả nhất thời hú lên quá dị, hai tay đông nhiên xoa một cái, đảo loạn thời không sức mạnh nhất thời rung động mà lên, dĩ nhiên tại trước tiên bên trong liền phong lớn kinh bình quanh mình thời không khí tức. Lao cầu thủ đoạn cao cường. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, bất quá này công đức số mệnh sóng chấn động, không thuộc về thời không, ngươi có thể phong được mạng. Vô cùng kim quang bắt đầu mãnh liệt bạo phát, trong thời gian ngắn liền xuyên thủng thời không gian buộc, sắp truyền khắp toàn bộ phẫn nộ không gian tầng thứ ba. Thực sự là tự đại ngông cùng thẳng con hoang. Ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao. lão giả nghe được Kinh Bình mắng hắn lao cẩu, nhất thời nổi giận nói rằng, tội nghiệt chi kiếm, hóa thành quy tắc, cho ta triệt để phong ấn. Đột nhiên... Trôi nổi tại lao giả trước người kiếm gu bắt đầu mãnh liệt rung động mà lên, từng gô từng cô quy tắc bắt đầu biến thành thô to xiềng xích hướng về kinh bình thân thể quấn quanh mà đi. Ổ khóa này liên bên trong tràn đầy tội ác khí thức, phản phất đại biểu cho tội nghiệp trong không gian phát tắc, kiên cố cực kỳ, kinh bình mãnh liệt một tránh dĩ nhiên không có tránh ra. Thật kiên cố quy tắc xiềng xích. Nếu là lại tiếp tục như thế, tình thế nguy rồi. Kinh bình trong đầu tránh qua một tiêu ý niệm, nguy cơ đến, vậy thì không thể lại bảo lưu lại. Tận lực gẩn nấp Đại La Huyền Bí khí tức, tránh thoát ràng buộc. Qua trong giây lát, Kinh Bình liền hạ quyết tâm, vận dụng trong cơ thể Đại La Huyền Bí để ngăn cản quy tắc không gian xiển xích. Huyền hoang ánh sáng bắt đầu ở ngoài thân thể hắn hiện lên, ẩn dấu ở kim quang bên trong, chỉ là cấp tốc xoắn một cái, này màu đen xiển xích liền cắt thành 7, 8 tiết, lão giả trong mắt vừa lộ ra một tia khiếp sợ, Kinh Bình thân ảnh cũng đã biến thành một vệt sáng, phá tan thời không ràng buộc, hướng về ngoại giới bay đi. Thằng con hoang muốn chết. Lão giả gặp này Nhất thời giận dữ, trong bàn tay bông dưng xuất hiện một đạo thuần giải lũa màu trắng, quay về lưu quang liền chém giết tới. Hôn độn thế giới, phi hành bên trong kinh bình nhất thời thân thể chấn động, trực tiếp biến thành một cái hố đen, đem này giải lụa màu trắng cho hút vào hơn nữa, còn lại một ít đánh trúng thân thể của hắn. Nhất thời, hắn há mồm phun ra một cái máu màu và nóng, mùi thơm kỳ dị nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian. Vô số chính đang chém giết tiên ma yêu quỷ, lập tức đình chỉ lại, dồn dập quay đầu. Nhìn về phía cái kia chính đang thổ huyết kinh bình Không làm cho hắn đi Tiểu tử này người mang bí mật động trời Lão giả lúc này mánh liệt phát ra một tiếng bạo hống Tình huống hiện tại là muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không được Nếu không cách nào ẩn giấu Vậy thì trực tiếp công bố ra Để mọi người cùng ra tay Trước tiên đem tiểu tử này lưu lại lại nói Đến thời điểm dựa vào thực lực của hắn Đây còn không phải là đại sát tứ phương Nhất định có thể thu được tiểu tử này bí mật Kỳ thực không cần lão giả nhiều nói Này vô số tiên ma quỷ yêu cũng chú ý tới Kinh Bình trên người số mệnh cùng công đức, hầu như liền một sát na công phu cũng chưa tới, hơn vạn đạo công kích liền bắt đầu công kích về phía Kinh Bình biến thành lưu quang. Đáng ghét lao cẩu. Kinh Bình cảm thụ mặt sau huy năng, lập tức rõ ràng chính là 100 cái mình cũng phải bị đánh thành một phấn, tình thế hết sức khẩn cấp, hắn cũng lại không quan tâm được rất nhiều, đại la huyền bí, bài trừ không gian. Huyền hoang ánh sáng bắt đầu mãnh liệt chấn động, trong phút chốc liền bài trừ tất cả mặt trái ảnh hưởng. Bên trong không gian này bị kinh bình ánh kích xuất ra một cái lỗ thủng to. Hang lớn ở ngoài, chính là mênh ngông vũ trụ, vô số ngôi sao bình thường hào quang bắt đầu lấp loé Cái gì, tiểu tử này nơi nào đến lực lượng lớn như vậy? Liên này tội nghiệt không gian đều có thể phá tan. Đại la. Đây là đại la khi tức. Ta trời ạ. Phát tài rồi. Thời không đảo ngược. Đem tên tiểu tử này lưu lại a thời không ràng buộc. Thời không nhìn ác. Trong lúc nhất thời hết thể chém giết tồn tại toàn bộ bắt đầu khiếp sợ, trong đó phản ứng nhanh nhất chính là thần tiên thần ma, bọn họ không chút do dự liền thi triển chính mình cường đại nhất khống chế thủ đoạn, muốn đem Kinh Bình lưu lại. Mà lúc này, Kinh Bình thân thể đã đi ra ngoài một nửa. Nhưng vẹn vẹn là này một nửa, cũng đủ để thay đổi tất cả. Trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một cỗ hào quang, cỗ hào quang này vô cùng nhỏ yếu, dường như trong gió chập chờn ánh đến, tựa hồ sau một khắc sẽ tắt. Hào quang lung lay lúc lắc đi tới Kinh Bình bên người. Mà kinh bình nhưng là không chút do dự bắt được này một đoàn hào quang Ẩm Ngay tay của hắn nắm lấy hào quang một sát na Một cố mạnh mẽ mà vĩ đại ý chí bắt đầu mãnh liệt xuất hiện Lúc nào không đảo ngược Thời không ràng buộc Thời không nghiền nát Hết thể cũng như cùng thấu kính như thế vỡ vụn Đồng thời vỡ vụn tốc độ quả thực chính là một phần vạn trong nháy mắt cũng chưa tới Trực tiếp nghiền ép thành hư vô Các ngươi này quần tội nhân Tất cả đều chết đi cho ta Kinh bình thần tình lạnh lùng Ngón tay một điểm Nhất thời này cố mạnh mẽ vĩ đại sức mạnh bắt đầu giáng lâm đến tội nghiệt trong không gian. Đại diện cho phẫn nộ hỏa diễm bắt đầu tắt, tội nghiệt khí tức bắt đầu nghiền nát, mà cái kia vô số mạnh mẽ tồn tại biến thành bay lượn khắp trời bụi trần. Chương 617, lên cấp điệu tiên đỉnh cao. Quản ngươi cái gì thiên tiên thần tiên, thiên ma thần ma, hết thảy đều là run rễ bụi trần. Đây chính là thiên đạo sức mạnh. Chịu đến vạn giới che chở, đạt được thiên đạo thừa nhận kinh bình, chính là đáng sợ như vậy. Bụi trần theo gió phiêu lãng chỉ còn lại có nhất là cơ bản pháp lực bản nguyên, mà Kinh Bình thừa dịp còn có nửa cái thân thể tại trong không gian, lập tức hét lớn một tiếng, hỗn độn thế giới. Mạnh mẽ lực hút bá đạo bắt đầu hiện lên, vô cùng pháp lực bản nguyên bắt đầu hướng về trong tay của hắn hội tụ. Mà những thần tiên kia thần ma pháp lực bản nguyên cũng bắt đầu chậm rãi di động. Bất quá mỗi một lần di động đều là cực kỳ khó khăn, bởi vì loại thần tiên này pháp lực bản nguyên vô cùng trầm trọng, nếu là Kinh Bình toàn thân đều tại tội nghiệp trong không gian, Tự nhiên có thể giải quyết cái vấn đề này, thế nhưng hiện tại hắn đã có nửa cái thân thể ở bên ngoài, không cách nào bùng nổ ra chân chính sức hút. Vèo vèo vèo. Mà cùng lúc đó, vô cùng bay lượn tiếng cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện, trong đó ẩn chứa khí tức mạnh mẽ để Kinh Bình cảm nhận được dày đặc quy hiếp. Thời gian không nhiều, xem ra những thần tiên này pháp lực bản nguyên ta không thể đạt được, chỉ có thể hấp thu những thiên tiên này điệu tiên pháp lực bản nguyên. Kinh Bình ý niệm hơi động, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Trong thời gian ngắn liền bỏ qua này dạy đặc cực kỳ thần tiên thần ma bản nguyên, bắt đầu lùi lại mà cầu việc khác, tập trung sức mạnh hấp thụ những thiên tiên này bản nguyên. Bất quá trong một sát na, vô cùng bản nguyên đã bị hắn ngưng tụ ở trong tay, mà bầu trời phần cuối cũng xuất hiện lưu quang. Kinh bình lạnh lùng nhìn thoáng qua, lập tức không lại dừng lại, toàn thân tránh thoát tội nghiệt không gian ràng buộc, bắt đầu trở lại trong vũ trụ. Mà đang ở hắn vừa biến mất trước mắt, này một mảnh địa ngục cũng bắt đầu xuất hiện vô số đạo tiên ma thân ảnh Nơi này đến cùng xảy ra cái gì? Ta dĩ nhiên cảm nhận được thiên đạo sức mạnh. Ngươi xem, đây là pháp lực bản nguyên A, chẳng lẽ là thiên đạo sức mạnh đem những tồn tại này mà sát rồi mạn. Những pháp lực này bản nguyên hết thể đều là ta. Ai dám cướp giật liền giết ai? Ngươi cho ta đi chết đi. Những thứ này đều là ta mới đúng. Giết. Trong ngáy mắt, vốn là bị tịnh hóa khu vực, lại này nhấc lên khốc liệt chém giết, phẫn nộ hỏa diễm lần thứ hai bắt đầu thoáng hiện. Vô cùng vô tận mưa máu lại bắt đầu rơi xuống. Không có bất kỳ tồn tại sẽ để ý nơi này xảy ra cái gì, cũng không có bất kỳ tội nhân đi tra cứu, bởi vì bị giam giữ đến nơi đây, chỉ có vĩnh hàng chém giết, tự hỏi cùng ý nghĩ, tại giết chóc bên dưới đều là dư thừa Cùng một thời gian, một chỗ tràn đầy Mỹ Hảo cùng Quang Minh thời không bên trong, bày đạo thân ảnh đồng thời mở hai mắt ra. Ta cảm nhận được thiên đạo Giáng Lâm. Trong đó một bóng người hiện hiện hình dạng, dĩ nhiên là một vị tóc đen hu Sắc mặt tái nhuận dị tộc. Mà cùng lúc đó, mặt khác sáu bóng người cũng phân biệt hiện hiện chính mình chân thực diện mạo. Mỗi một cái đều là tướng mạo quái dị, nhưng cũng tràn đầy yêu dị mị lực dị tộc tồn tại. Là ti tiện đạo nhân. Một đạo khác tràn đầy kiêu ngạo âm thanh nói rằng, chúng ta phải làm ra phản ứng. dáng lâm hạ chúng ta cao quý sức mạnh, xóa bỏ tất cả tiện chúng. Lu sai Thu liếm sự kiêu ngạo của ngươi. Này tóc đen con ngươi đen dị tộc nói rằng, chúng ta thời cơ còn chưa tới đến, chỉ có chờ chờ mới là chúng ta số mệnh. Không sai, khi thời cơ tới thời gian, cùng chúng ta tranh đấu quang minh chủ nhân đều sẽ cùng chúng ta liên thủ, cộng đồng khai sáng ra vĩnh hằng tương lai. Một cái khắc tràn đầy dục vọng âm thanh nói rằng, khi đó, tội của chúng ta nhân đem sẽ vì chúng ta huyết tế, cùng chứng kiến vĩnh hằng vinh quang. Cái này thiên đạo sự tình, liền bất kể sao. Miễn cưỡng âm thanh vang lên, tại ta cảm ứng dưới, một cái phi thường thú vị tiện chủng chính đang trong vũ trụ thở dốc. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Kinh bình thân ảnh dĩ nhiên đã xuất hiện ở này 7 cái dị tộc trước mặt. Hán, đều sẽ mang đến cho chúng ta hoàn mỹ thời cơ, cũng là vĩnh Hằng then chốt. Này tóc đen huyết mâu dị tộc còn nói thoại, tại thời cơ đến trước đó, ai cũng không thể đụng vào hắn vàng không, đều sẽ chịu đựng ta lửa giận. Vâng, cao quý sự phẫn nộ chủ nhân, chúng ta cẩn tuân ngại cao quý mệnh lệnh Còn lại vài bóng người bắt đầu trăm miệng một lời nói rằng, chỉ có ngủ say, mới có thể nên đón vĩnh hẳng ánh dạng đông, ngủ đi. Lập tức bảy cái dị tộc, bắt đầu nhắm lại cặp mắt của mình, toàn bộ thời không, vẫn bị Mỹ hảo đầy giấy. Mà lúc này kinh bình, cả người đột một cái chấn động, ánh mắt nhìn về phía cái kia mênh mông cực kỳ tinh không. Có một đám vô cùng cường đại tồn tại, chính đang rõ xét ta. Kinh bình bản đồ tinh không bắt đầu vận chuyển lại, một vài bức hình ảnh bắt đầu xuất hiện, thế nhưng cuối cùng suy tính, nhưng không có bất kỳ cụ thể hình ảnh, chỉ có nhiều tia quỷ dị năng lượng bị hắn cảm ứng được. Đây là dị tộc. Kinh Bình trong lòng chấn động, hơn nữa còn là vô cùng cường đại dị tộc. Coi như là kim tiên, cũng không có thể so với. Vẹn vẹn thông qua tia khí tức này, Kinh Bình liền kết luận dò xét hắn, tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng, nắm giữ vô cùng sức mạnh tồn tại. Hắn nghĩ đến nửa ngày, cũng không biết tại sao đối phương sẽ dò xét cùng hắn. Xem ra thực lực của ta vẫn là quá yếu, bản đồ tinh không tuy rằng có thể suy tính tất cả, nhưng vẫn là cần có sức mạnh mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Kinh Bình lông mày chăm chú nhíu, thực lực. Tất cả đều là thực lực, ta bây giờ vẫn chỉ là một con cờ mà thôi. Không sai, tuy rằng Kinh Bình không biết những này nhân vật mạnh mẽ vì sao lại nhòm ngó cùng hắn, thế nhưng hắn nhưng đừng rõ ràng chính là mình một con cờ. Bị người khác tùy ý đùa bỡn, điều khiển, loại cảm giác này, rất là không tốt. Hừ, quản hắn là nhân vật gì, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để các người biết, cái gì mới là chân chính cứng giả Kinh Bình hư lạnh một tiếng, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu ở vũ trụ trong trời sao ngồi xếp bằng xuống, vận lên sức mạnh trong cơ thể, muốn tăng cảnh giới lên. Lần này hắn tại tội nghiệt nơi ở trong thu được vô cùng tiên nhân bản nguyên, giờ khác này chính là phát huy tác dụng thời điểm. Địa tiên bên trong cảnh, đột phá, giang giác. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang bắt đầu ở trong cơ thể hắn truyền ra, lập tức hơi thở của hắn bắt đầu trở nên càng cường hoành hơn. Vô cùng long hổ bắt đầu rít gào liên tục, từng cỗ từng cỗ sức mạnh tăng cường, để thân thể của hắn tràn ngập một tầng kim quang. Đây là cựu cựu thuần dương, đại la không xấu chân chính huyền bí. Hiện tại lực lượng của hắn lên cấp, lập tức khiến cho trong cơ thể hắn đại la huyền bí cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ lên. Nhưng là cái này cũng chưa tính xong, kinh bình thân thể liên tục run run, run vô cùng sức mạnh lần thứ hai bắt đầu phun trào, địa tiên đỉnh cao, đột phá. Nhất thời, trên người hắn kim quang bắt đầu trở nên càng cường liệt hơn, vô số không gian vũ trụ cũng bắt đầu điên cuồng vặt mèo vô cùng ngôi sao bắt đầu run run, run, run trong đó địa tâm ý niệm bắt đầu hướng về kinh bình lấy lòng. Long hổ tiếng bắt đầu không ngừng mà vang lên, tựa hồ đang nỗ lực phá tan này địa tiên đỉnh cao bình cảnh, mà cùng lúc đó, cái kia nhìn như hào quang nhỏ yếu xuất hiện lần nữa ở tại kinh bình trong thân thể. Đồng thời lần này, là trực tiếp hòa vào đến mi tâm của hắn, tiến vào đến hắn biển ý thức. Đây là thiên đạo sức mạnh. Kinh bình cảm ứng được cố khí tức này, lập tức đại hỉ, lực lượng của ta lên cấp, dĩ nhiên chiếm được thiên đạo trợ giúp. Lần này điệu tiên đỉnh cao đột phá, cũng không tiếp tục là khó khăn gì. Chúng sinh lực lượng, gia trì thân thể ta. Ẩm Ẩm Ẩm. Từng cố từng cố kim quang dòng lũ bắt đầu hóa thành hải dương bình thường báo táp, điên quần nghị thân thể của hắn bên trong rót vào mà đến. Hắn trong thân thể huyết dịch, xương cốt, nội tạng, toàn bộ bắt đầu chấn động, vô số hoàng kim long hổ điên quần đi khắp ở trong cơ thể hắn mỗi một chỗ. Có thiên đạo trợ rút, thực lực này lên cấp liền tuyệt nhiên không giống, nguyên bản đột phá điệu tiên đỉnh cao còn có không nhỏ độ khó Thế nhưng hiện tại nhưng dễ dàng bể nát tầng này bình cảnh Sức mạnh thật là to lớn, thật hùng hồn sức mạnh. Ha ha! Có cố lực lượng này, ta còn sợ ai? Thiên tiên ở dưới tay ta chẳng qua là một đứa con ít. Thần tiên ta cũng có thể tiến hành chiến đấu. Số mệnh công đức cũng bắt đầu trở nên càng cường đại hơn. Kinh bình cười to liên tục, mạnh mẽ sức mạnh kèm theo tiếng cười của hắn chuyên gia, trực chấn động toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu run dậy. Chứ thiên vạn giới tựa hồ cảm nhận được kinh bình lên cấp Hầu như mỗi một thế giới ý chí, đều phát ra từng tiếng thiên địa nổ vang, tựa hồ đang vì làm kinh bình ăn mừng. Dị tộc tồn tại, thiên ngoại ma thần, giết chóc tu sĩ, còn có cái gì kia lôi thần bộ tộc, đại la hậu duệ, các ngươi chờ đó cho ta đi, không quá thời gian bao lâu, ta sẽ từng cái đưa các ngươi phá diệt. Đem toàn bộ vũ trụ quy nạp cùng chư thiên vạn giới chân chính chúng sinh. Bởi vì bọn hắn, mới thật sự là thiên đạo. Kinh bình lạnh lùng nghĩ đến. Chương 618, Cường hóa thế giới. Hắn biết, muốn chu diệt những này đáng ghét tồn tại còn cần rất nhiều thời gian, đồng thời có thể khẳng định, những tồn tại này nhất định có cái gì câu kết. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn con đường, chỉ cần cho hắn thời gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ năng lượng, rất nhanh, hắn liền có thể đem những tồn tại này hết thể phá diệt, vẫn vũ trụ một cái công bằng luân hồi, vẫn chúng sinh một cái chân chính thế giới. Nhìn chung quanh vũ trụ tinh không, Kinh Bình đột nhiên thân ảnh lóe lên, trở lại đại thiên điện bên trong. Mà ngô trọng vẫn tại vẫn tại bận v Thấy được Kinh Bình đến, lập tức nói rằng, trưởng môn, ngươi trở lại, vừa nãy vạn giới đều xảy ra chấn động, không biết là chuyện gì tạo thành. Không cần phải lo lắng, là ta lên cấp duyên cớ. Kinh Bình nói rằng, Thanh Duyên tới đi, ta tại tội nghiệt trong không gian hợp nhất một đám đệ tử ngoại môn, dự định đem nơi nào cũng là một cái đại thiên môn căn cứ. Là trưởng môn, Thanh Duyên đã nói cho ta biết. Nô Trọng trả lời ngay, nàng sắp tới, liền tìm một chỗ động phủ tiến hành bế quan tu luyện. Kinh Bình gật gụ. Đối với thanh duyên hành động này, hắn là phi thường tán thành, lập tức để tài xoay một cái, chư thiên vạn giới đại cục đã định, hiện tại liền lặng lặng đợi nguy cơ đến, quang thời gian này các người liền các vội các, ta cũng muốn tu luyện một phen. Vâng, trưởng môn. Nô Trọng lập tức theo tiếng, sau đó thối lui. Đại thiên điện bên trong chỉ còn lại có Kinh Bình một người, lập tức bàn tay to của hắn vung lên, một vài bức hình ảnh liền bắt đầu thoáng hiện. Kim Quang bắt đầu thoáng hiện, Kinh Bình đại biểu Kim Quang đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ mà cái kia ẩn nút trong bóng tối Hắc quang nhưng cũng là đang tăng lên lớn nhìn đến đây hắn đem tranh vẽ bỏ chạy lộ ra một nụ cười lạnh lùng xem ra chân tiên giới đám người kia vẫn là chưa từ bỏ ý định đã vận dụng trí cao sức mạnh bất quá ta nhưng là không sợ chỉ cần dám đến ta ngay lập tức sẽ vận dụng sức mạnh tiến hành cho áp đồng thời thiên đạo sẽ ở nguy hiểm nhất bước ngoặt dành cho ta tuyệt đối chống đỡ cùng thủ hộ lần này vận dụng thiên đạo sức mạnh để kinh bình sinh ra một loại không ai địch nổi cảm giác thế nhưng hắn rõ ràng Thiên đạo này che chở không phải tùy tiện dùng linh tinh. Chỉ có tại hắn nguy cấp nhất bước ngoặt, thiên đạo mới có thể bắt đầu dáng lâm hạ sức mạnh, trợ giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Phải biết đạt được thiên đạo thừa nhận, không chứng minh chính là chiếm được thiên đạo sức mạnh, kinh bình lên cấp sử dụng năng lượng, hay là muốn dựa vào chính mình chiếm được. Nếu là hắn chân chính nắm giữ thiên đạo sức mạnh, vậy hắn vẫn tu cái gì luyện, đến thẳng chân tiên liên giới, từng cái từng cái càn quét, phàm là không phục hết thảy rất chết, coi như là đại la tới cũng là bó tay toàn tập. Bất quả đây căn bản là chuyện không thể nào. Thiên đạo việc, một âm một dương, một thêm một giảm, đều có định sổ, không thể tùy ý thay đổi, nếu là trái với, thì bằng với trái với thiên đạo. Chúng sinh chính là thiên đạo, chúng sinh đều theo chiếu cái này quỹ tích tiến lên, kinh bình là chúng sinh bên trong một thành viên, làm sao có thể trái với. Nguy cơ sắp đến, vậy ta liền đem đại thiên tiên giới triệt để cường hóa một phen, bày xuống ta cường đại nhất thủ hộ, như vậy cũng có thể để thế giới khỏi bị hại có thể làm cho ta thoải mái tay chân, tại trong vũ trụ tiến hành đại chiến. Kinh Bình ý niệm âm thầm chuyển động, lập tức trong thân thể bắt đầu hiện lên xuất ra một cỗ mạnh mẽ sức mạnh, toàn bộ truyền vào đến trong cơ thể hắn thế giới chi tâm ở trong. Toàn bộ thế giới nhất thời bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo kim quang thủ hộ, này cố kim quang không ai có thể xem đến, chỉ có Kinh Bình có thể quan sát, bởi vì đây là hắn đại la bất diệt, cửu cựu thuần dương khi tước. Mỗi một góc, mỗi một cái sinh linh, thậm chí liền ngay cả không khí cũng bắt đầu tràn đầy này nhiều tia thuần dương chân ý. Hắn Kinh Bình có thể đi tới ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào chúng sinh ý niệm, thiên đạo che chở vì lẽ đó đương nhiên phải vì làm chúng sinh mưu được phúc lợi, không chỉ là hắn người này như vậy, liền ngay cả thiên đạo vận chuyển cũng là như thế. Đại la bất diệt, vĩnh Hằng thủ hộ. Kinh Bình một hơi liên tục, đem trong cơ thể hết thể đại la bất diệt chân ý rung động mà ra, trực tiếp che kín toàn bộ tiên giới. Một hoa một thảo, một thụ một mục, Toàn bộ đều có này đã bất diệt chân ý che chở. Đương nhiên, đó cũng không phải đại diện cho trong đó tranh đấu sẽ chịu ảnh hưởng, mà là thế giới tại đối mặt công kích thời gian, có thể trung hòa ngoại giới mạnh mẽ tấn công năng lượng. Hắn chính là tiên giới, tiên giới chính là hắn, đại la chân ý nhìn như cống hiến cho thế giới, kỳ thực cũng là cống hiến cho hắn. Được rồi, hiện tại toàn bộ tiên giới đều che kín một tầng đại la bất diệt chân ý, cho dù đụng phải thiên tiên công kích, cũng sẽ hóa giải. Đồng thời cái này tiên giới chính là liên tiếp chư thiên vạn giới trung tâm, nó cường đại, thế giới của hắn cũng sẽ tùy theo bất chi bất giác cường đại, ngày sau công đức sẽ trở nên càng nhiều, bất quá nhưng là đáng tiếc một chuyện, cái kia tội nghiệt trong không gian vô số thần tiên pháp lực bản nguyên, cũng không hề bị ta thu được, nếu là bằng không thì. Ta cảnh giới bây giờ tối thiểu là thiên tiên cảnh giới, có thể bày xuống càng to lớn hơn phòng hộ, nắm giữ sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Kinh Bình chậm rãi thở dài đến, nhưng lập tức liền tự thất nở nụ cười xem ra vẫn là lòng tham phá ở ngoài tặc dễ dàng phá trong lòng tặc kho A hắn biết mình là bởi vì mới vừa mới cảm nhận được cường đại tồn tại nhóm nó cảm nhận được hồi lâu chưa từng xuất hiện cảm giác nguy hiểm lúc này mới có nhiều tia nôn nóng nhưng rất nhanh hắn liền tình lộ ra đạo tâm kiên cố để hắn rõ ràng nôn nóng hòa khí vẫn chỉ là vô năng biểu hiện căn bản bất lực với tình huống bây giờ nếu là nghiêm trọng thậm chí sẽ làm sinh mệnh xuất hiện nguy hiểm cái gì đều là giả chỉ có sức mạnh mới là thật sự Hiện tại sẽ chờ đợi nguy cơ đến, trong bóng tối tồn tại ra tay, như vậy ta mới có thể mượn các ngươi tôi luyện, làm cho ta tấn thăng đến cao hơn cấp độ. Kinh bình thân thể bản làm hạ xuống, nhìn về phía na na tràn ngập này vô cùng thần bí vũ trụ, chậm rãi nghi đến. Lập tức hắn hai mắt bắt đầu nhắm lại, vận chuyển trong cơ thể hốn độn Long hổ thần lực, bắt đầu yên lặng tu luyện. Trong bóng tối tồn tại sắp ra tay, nguy cơ từng cơn sóng liên tiếp, mỗi một khắc sự kiện đều là cực kỳ quý giá, thừa dịp một điểm hắn phải nuôi thần tính ý, chờ đợi tất cả nguy hiểm. Không sai, trong bóng tối tồn tại xác thực đã chuẩn bị ra tay rồi, giờ khác này chân tiên giới đạo huyền môn bên trong, vô số thần tiên đã tụ ở cùng nhau, kính cẩn đứng thẳng. Trước mặt bọn họ, có một người mặc áo trắng tu sĩ. Tu sĩ này chính là đạt đến cảnh giới Kim Tiên Thiên Đạo hộ pháp. Các ngươi cùng vận chuyển pháp lực, đem kiếm này đưa đến hạ giới bên trong. Thiên Đạo hộ pháp đột nói một câu, chỉ cần kiếm này hạ giới, ngay lập tức sẽ có thể chém giết cái này thẳng con hoang. Mấy cái thần tiên hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải, lập tức đưa ánh mắt cùng nhìn về phía bọn họ tạm thời quân sư, lưu kinh thần. Lưu kinh thần sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn không phải rõ ràng ý tứ của những lời này, đó chính là muốn cho bọn họ bỏ ra kiếm này, bất luận thành công hay không, hậu quả tất cả đều là do bọn họ tiến hành gánh chịu, cho nên hắn cũng bắt đầu trở mặt. Làm sao, vì làm cái gì cũng không nói thoại. Thiên đạo hộ pháp này âm thanh đề cao một chút, lẽ nào các ngươi không muốn? Không dám. Lưu Kinh thần kiên trì nói rằng, then chốt là chúng ta không rõ hộ pháp ý của đại nhân. Hừ, có cái gì không rõ? Thiên đạo hộ pháp hừ lạnh một tiếng. Các ngươi hẳn là sợ chính mình nhiễm phải chuyện này nhân quả. Lời nói thật cho các ngươi nói đi, chúng ta hiện tại liền là người trên một cái thuyền, ai cũng chạy không được, sự tình là ta khiến cho không sai, nhưng các ngươi từng cái từng cái cũng đừng nghị xuất công không ra lực, thanh kiếm này bên trong có pháp lực của ta, đến hạ giới là có thể hóa hình cho các ngươi đem pháp lực chuyển vào trong đó, nhưng là muốn cho các ngươi cũng gia nhập trong đó, đủ rõ chưa? Những lời này có thể nói là nói cực kỳ thấu triệt, coi như là kẻ ngu si cũng có thể nghe rõ, huống chi này quần thần tiên. Nhất thời, lưu kinh thần các loại, chờ, một đám thần tiên bắt đầu hưng phấn, đây cũng là hộ pháp đại nhân chủ động hợp tác, có hộ pháp đại nhân giúp đỡ, bọn họ lần này có thể nói là miễn trừ thiên đạo trừng phạt hơn một nửa. Cho dù đối phương không phải thiên đạo hộ pháp, nhưng vẹn vẹn dựa vào đối phương kim tiên thân phận, nghiệp đầy đủ khiến lòng người an. Chỉ có lưu kinh thần, trong lòng cảm thấy không đúng, thế nhưng còn nói cũng không được gì, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, nếu hộ pháp đại nhân coi ý đó, vậy thì thật là chúng ta vinh hạnh, chư vị, mau mau chuyển vào pháp lực đi. Tiếng nói vừa hạ xuống địa, vô số thần tiên liền bắt đầu vừa lên, tranh nhau chen lấn đem pháp lực chuyển vào trong đó. Đây cũng là thiên đạo hộ pháp đại nhân kiếm, ai có thể cái thứ nhất chuyển vào, ai liền có thể cái thứ nhất hướng thiên đạo hộ pháp đại nhân lấy lòng Cơ hội như thế nhưng là không nhiều. chương 619, dùng sức mạnh đi đánh tan. Bất quá chốc lát, mấy chục cái thần tiên cũng đã đem chính mình pháp lực chuyển vào trong đó, chỉ có lưu kinh thần một người vẫn đang do dự. Lưu kinh thần, ngươi có ý gì? Đang lúc này, thiên đạo hộ pháp nói chuyện, ngươi có phải hay không không muốn? Tiếng nói rơi xuống đất, còn lại thần tiên cũng cùng đưa ánh mắt chuyển hướng lưu kinh thần, đồng thời cả người pháp lực hơi nhức lên, tựa hồ sau một khắc liền ra tay. Chân tiên giới chính là như vậy tàn khốc. Trước đây lưu kinh thần là quân sư của bọn hắn, có thể cho là bọn hắn bày mưu tinh kế, thế nhưng hiện tại thiên đạo hộ pháp đại nhân giáng lâm, trực tiếp để này quần thần tiên bỏ qua vị này đã từng quân sư, chỉ cần hắn dám nói nữa chứ không, ngay lập tức sẽ là hạ sát thủ. Trước một khắc ngọn cỏ cứu mạng, qua trong dây lát liền trở thành chìm nổi bụi trần. Cảm nhận được chúng thần tiên ánh mắt, lưu kinh thần lạnh cả tim, thế nhưng trên mặt nhưng là cười nói, hộ pháp đại nhân có mệnh, ta làm sao dám không tuân lời, này liền vì thế kiếm rốt vào pháp lực Lời nói nói, trên người hắn liền bắt đầu hiện lên ra một cỗ pháp lực, từng tia từng tia tàn nhiều ở tại trên thân kiếm. Chỉ bất quá này nhiều tia pháp lực bên trong, nhưng nhiều thêm ba đạo bí ẩn phụ triện, ai vậy đều không có chú ý tới. Rất tốt, lưu kinh thần, ngươi không có làm cho ta thất vọng. Thiên đạo hộ pháp thản nhiên nói, hiện tại, các ngươi cùng vận chuyển pháp lực, đem kiếm này đưa đến hạ giới, kiếm bên trong sức mạnh, đủ để mà sát này cái thằng con hoang. Có hộ pháp đại nhân ra tay. Lần này nhất định đem tiểu tử này chém giết thành bụi phấn, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu vận chuyển pháp lực. Lưu Kinh Thần lập tức nói rằng, chư vị sư huynh sư đệ, đem chính mình linh niệm đều chuyển vào trong đó đi, rung động thời không? Vâng. Lập tức này quần thần tiên bên trên thân thể đều xuất hiện nhiều tia lập lệ hào quang màu xanh, phản phất tạo thành lít nha lít nhít mạng nện, chuyển vào trôi này trong phi kiếm. Khá khá, được. Có đám giác rưởi này gia nhập, ta đến lúc đó tất nhiên có thể lấy ra bản thân khí thức. Để đám giác rưởi này thay ta tiếp thu thiên đạo trừng phạt, vẫn có thể thu được tiểu tử này bí mật và khí vận thậm chí đạt đến kim tiên bên trên, chạm đến đại la cấp độ đều không phải không thể nào. Một mũi tên chúng ba đích. Thiên đạo hộ pháp nhìn thấy chư vị thần tiên động tác, trong lòng nhất thời cười to liên tục, thế nhưng trên mặt, hắn vẫn là làm ra một bộ hòa ái vẻ mặt, lần này khổ cực các ngươi các loại, chờ, chuyện lần này giải quyết sau, công lao của các ngươi ta đều sẽ nhớ tại trong lòng. Đa tạ hộ pháp đại nhân thương cảm vì làm hộ pháp đại nhân hiệu lực, muôn lần chết không chối tử. Hộ pháp đại nhân chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu A. Nay quần thần tiên lập tức đại hỷ đáp lại, định nọt không ngừng, liền ngay cả trong đó lưu kinh thần cũng là phối hợp với nói hai câu, thế nhưng trong lòng cái kia không đúng cảm giác càng ngày càng không đúng. Hừ, đáng ghét lao cầu. Không biết lần này sẽ thi triển âm như gì thủ đoạn, ta dám khẳng định, lần này coi như là thành công, hắn cũng sẽ không lưu lại người sống. Vạn hạnh ta đã đem sư tôn ban tặng ta ba đạo thiên địa thần phù hòa tan vào pháp lực bên trong. Vạn nhất có biến hóa, ngay lập tức sẽ có thể tái giá ba hồn bảy vĩa, có cái thứ hai tính mạng. Lưu kinh thần hay nhất một điểm, liền là không tin bất luận người nào. Hắn dùng không tới ngàn năm thời gian liền có thể đạt đến thần tiên cảnh giới. Một trong số đó là hắn thiên tư hơn người. Thứ hai chính là hắn mưu kế đa đoan. Nếu là hắn thật có như thế ngây thơ, sợ là sớm đã bị vô số mơ gước hắn thiên tư người đọt s Đổi vị tự hỏi một thoáng là có thể rõ ràng, thiên đạo hộ pháp này ngoài miệng nói trấn an lòng người, thế nhưng đối với chém giết kinh bình sau kết quả lại là chưa đề. Phải biết, kinh bình nhưng là một vị tiên giới chủ nhân, trên người có chúng sinh số mệnh cùng vạn giới pháp chế che chở giết sau hậu quả, ai tới gánh chịu, còn có các loại không hợp lý, tại sao muốn cho bọn họ rót vào pháp lực, nói là người trên một cái thuyền, có thể dựa vào thiên đạo hộ pháp kim tiên tu vi, chính mình liền. Đầy đủ đem kiếm này bỏ ra hết lần này tới lần khác còn muốn làm điều thừa. Những này lỗi thùng bất luận cái nào, đều đầy đủ để lưu kinh thần cảnh giác, hướng chi là nhiều như vậy tính gục lại, này trực tiếp để hắn cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh âm nhu. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, không chỉ là hắn nghĩ như vậy, liền ngay cả còn lại thần tiên, cũng sẽ trong lòng có hoài nghi, chỉ bất qua cũng không biết đến cùng là âm nhu gì, đối phương lại tới bức bách, chỉ có thể thuận thế mà làm, tùy cơ ứng biến thôi. Hừ, các ngươi này còn ngu xuẩn, Tại kim tiên thủ hạ còn muốn tùy cơ ương biến. Ta dám khẳng định, âm lưu này không phát động thì thôi, một phát động chính là muốn mệnh. Ai cũng đừng nghĩ hoạt. Nếu không phải ta có sư tôn ban tặng ta thiên địa thần phù cho rằng hậu chiêu chỉ sợ ta đã sớm liều mạng một lần, báo cáo tin tức, trả lại cho này lao cầu cơ hội. Lưu kinh thần âm thầm nghĩ đến. Ý nghĩ này một chút cũng không giả, chỉ bất quá đây là cuối cùng thủ đoạn. Hắn không muốn dùng thôi, bởi vì một khi dùng, chính là đem thủy quay đủ, tiền đồ của mình khẳng định không còn Trong một nguy cấp thời khắc, Lưu Kinh Thần còn có thể chiếu cô chính mình ở bên trong cửa tiền đồ, không thể không nói, người này có lòng tham cùng dã tâm, càng có các loại thủ đoạn, như trải qua một thời gian nữa, chân tiên giới bên trong e sợ lần thứ hai sẽ xuất hiện một vị bá chủ. Vụ. Ngay hắn tự hỏi thời điểm, phi kiếm này trong giây lát một cái chấn động, phát sinh hét to một tiếng, hắn lúc này liền phản ứng lại đây, trong miệng hét lớn một tiếng, thời không vỡ tan, tiên kiếm hàng thế. Theo tiếng quát rơi xuống đất, phi kiếm một cái xoay tròn. Trong phút chốc liền đâm phá không gian, xuyên qua vô cùng thời không, trực tiếp xuất hiện ở hạ giới trong vũ trụ. Ấm Ấm Ấm. Mạnh mẽ vô cùng khí tức bắt đầu tỏa ra mà ra, chư thiên vạn giới nhất thời bắt đầu điên cuồng chấn động, phản phất là cảm nhận được tuyệt thế vô cùng sức mạnh dáng lâm, mà bắt đầu e ngại run dậy. Chư thiên vạn giới hết thể tồn tại, lập tức cảm nhận được một cố dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường lực áp bách, mỗi người trong lòng bay lên một cố kinh hoàng Hừ. Có thể vừa lúc đó Một thanh âm vang lên triệt vạn giới hư lạnh bắt đầu truyền ra, này cố mạnh mẽ vô cùng khí tức trong phút chốc đã bị nghiền ép trở thành mảnh vỡ, hết thể tồn tại nhất thời khinh thả lòng ra. Nhìn như ông dung, kỳ thực cũng không thoải mái, bởi vì bọn hắn biết này hư lạnh một tiếng đáng sợ, càng biết này một hư âm thanh chủ nhân là ai. Không nghi ngờ chút nào, chính là kinh bình. Giờ khác này đại thiên điện bên trong, vô số môn bên trong cao tầng đã sớm tụ ở cùng nhau, không kịp bài kiến, cũng không kịp khách sáo, nô trọng trực tiếp liền nói trưởng môn Nguy cơ tới. Đây là tuyệt thế vô cùng sức mạnh, trưởng môn, ngươi có nắm chắc hay không? Huyết lôi chân nhân cũng lo lắng nói, tu vi của hắn cao siêu, đạo tâm kiên định cực kỳ, nhưng chính là bởi vì như vậy mới có thể cảm nhận được vừa nãy cái cố này lực gáp bách đáng sợ. Huynh trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, cái kia thanh duyên cũng cấp tốc tới rồi, quan tâm hỏi. Người đã đến rồi. Kinh bình gật gụ, lập tức cười nhạt một tiếng, không có chuyện gì. Chẳng qua là một ít chân tiên giới tồn tại dáng lâm hạ sức mạnh, muốn đối với ta tiến hành ra tay. Quả thế, huyết lôi chân nhân lập tức nói rằng, vậy làm sao bây giờ, chúng ta thực lực thực sự quá mức nhỏ yếu, liều mạng tuyệt đối không phải biện pháp. Còn lại cao tầng nghe nói lời ấy, cũng là khiếp sợ liên tục, từng cái từng cái bắt đầu những mày, tự hỏi đối sách. Mà Thanh Duyên nhưng là cắn chặt ngôi, đột nhiên nói rằng, huynh trưởng, ta và người đồng thời đi vào, sống chết có nhau. Lời vừa nói ra, Nhất thời hết thể cao tầng đều mắt lộ ra ký sắc, thế nhưng lập tức liền biến mất, không nói thêm gì. Coi bọn hắn tài trí, làm sao sẽ thấy không rõ này Thanh Duyên đối với Kinh Bình tình ý. Hiện tại Thanh Duyên vừa ra lời ấy, càng là biểu lộ không thể nghi ngờ, chỉ bất quá bây giờ không phải muốn những chuyện này thời điểm, nhất định phải giải quyết hiện tại nguy cơ mới là lập tức chuyện trọng yếu nhất. Không cần. Kinh Bình vung vung tay, lạnh nhặt nói, nguồn sức mạnh này rất là mạnh mẽ, có thể nói là tập kết mấy chục cái thần tiên. Thậm chí tập kết trí cao vô thượng kim tiên sức mạnh, bất quá đối với ta mà nói, nguồn sức mạnh này chỉ là chất dinh dưỡng thôi, không sợ bọn họ đến, liền đừng sợ bọn hắn nhất định sẽ đến, phải biết thực lực bây giờ của ta đã là điệu tiên đỉnh cao, như muốn tại lên cấp một bước, có thể nói là gian nan cực kỳ, bọn họ tới đúng lúc, nhân cơ hội này ta liền đem nguồn sức mạnh này hấp thụ, triệt để phá tan sự tin tưởng của bọn hắn, như vậy chúng ta là có thể nên đón một trận sức mạnh càng mạnh mẽ hơn Giang Lâm, như vậy ta là có thể đang hút lấy tại cường đại. Chỉ có tại trong lúc nguy cấp liên tục trưởng thành, mới có thể làm cho chúng ta trở nên càng mạnh hơn. Các người cứ việc yên tâm, tất cả những thứ này, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không làm. Kinh Bình Hờ Hưng nói, hướng hồ lần này nguy cơ cũng không có gì hay tự hỏi, đối mặt sức mạnh tập kích, chỉ có dùng sức mạnh đi đánh tan. Chương 620 Nuốt sống. Lời nói này nói ra, môn nội rất nhiều cao tầng đều yên tâm không ít, đối với bực này nguy cơ. Bọn họ thật sự là không có biện pháp gì. Bởi vì đây là sức mạnh nghiên ép, đối phương không phải cùng ngươi đàm phán, cũng không phải là cùng ngươi giảng âm yêu, chính là muốn giết ngươi. Loại cục diện này, nói nhiều hơn nữa đều vô dụng, chỉ có thể động thủ phản kích. Nhân muốn giết ngươi, vậy ngươi chỉ có thể giết người. Đã như vậy, trưởng môn tất cả đều phải cẩn thận. Nô Trọng nghe xong một lúc, lập tức nói một câu, hắn cũng biết trưởng môn phong cách hành sự, xem ra hung hăng nông củng, kỳ thực nhưng lại ám hợp tâm dương, từng bước đều có nắm chặt Huynh trưởng, ta cũng muốn đi. Thanh Duyên lại là nói một câu. Kinh Bình nghe nói lời ấy, nhất thời nở nụ cười, tốt lắm, ta liền mang ngươi đi xem xem, bất quá có nguy hiểm, ta sẽ cái thứ nhất đưa ngươi trở về. Hắn biết, Thanh Duyên đối với hắn có tình, nếu là lần nữa từ chối, sợ là sẽ phải làm cho nàng tương tâm, liền dự định dẫn nàng đi xem xem, cũng coi như là không phụ khanh. Có nguy hiểm, ta nhất định không cho huynh trưởng thêm phiền phức. Thanh Duyên hơi đỏ mặt, lập tức nói rằng. được Có ngươi câu nói này là được, chúng ta đi." Kinh Bình cười ha ha, trong thời gian ngắn mang theo Thanh Duyên biến mất ở Đại Thiên Điện bên trong, chỉ còn lại có nô trọng đám người diện tướng mạo dòng nó, lộ ra một tia quái dị ý cười. Kinh Bình tu vi bây giờ, một bước chính là vượt qua thời không, Thanh Duyên chỉ là cảm thấy thời gian một cái nháy mắt, liền đã tới một cái thần bí vũ trụ tinh không ở trong. Hai người bọn họ trước mặt, có một thanh tản ra vô cùng uy năng trường kiếm, loại sức mạnh này để Thanh Duyên thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy giống như đối mặt con quọ thỏ. Đó cũng không phải ý chí bạc nhược, mà là bản năng áp chế. Bất quá đang lúc này, Kinh Bình đứng ở Thanh Duyên trước người, thân thể của hắn cũng không cao đại, nhưng là chống đối hết thảy uy áp, khiến Thanh Duyên thoát khỏi trong lòng sợ hãi. Đây chính là chân tiên sức mạnh, cũng là cảnh giới khác biệt, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nguồn sức mạnh này chỉ là bị một đám phế vật nắm giữ mà thôi. Kinh Bình đạm cười nói, cho dù là mánh hổ, vẫn là không, rằng, này cũng không bằng một con chó đến trực tiếp. Ta hiểu. Vĩnh trưởng. Thanh duyên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, lập tức dĩ nhiên một lần nữa tiến tới một bước, thần nhiên đối mặt này vô cùng áp lực. Tuy rằng thân thể của nàng vẫn tại không thể nén xuống run rẩy, thế nhưng trong ánh mắt của nàng đã không hề sợ hãi. Nhìn đến đây, kinh bình trong ánh mắt nhất thời tránh qua một tia kinh dị, hắn là không nghĩ tới thanh duyên sẽ làm ra như vậy cử động, bởi vì coi như là hắn tại hóa thần cảnh giới thời điểm, cũng đối mặt không được áp lực mạnh mẽ như vậy. Bất quá lập tức Hắn liền nghĩ đến này Thanh Duyên cử động đại thể cũng là vì hắn, trong lòng nhất thời xuất hiện một dòng nước ấm, hơi nói rằng, Thanh Duyên, khổ cực ngươi. Không khổ cực. Thanh Duyên lắc lắc đầu, kiên định nói rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đều sẽ thành huynh trưởng phân ưu Ha ha, phân ưu Một cái bất quá là luyện hư tu sĩ, lại dám như vậy nói hầu nói tả, thực sự là chuyện cười. Đột nhiên, trường kiếm tiêu trên xuất hiện một trận sóng chấn động, chấn động vũ trụ âm thanh bắt đầu vang lên. Đồng thời biến thành áp lực cực lớn Trực tiếp nghiền ép hướng về phía này Thanh duyên thân thể Ấm. Một tiếng nổ tung tiếng vang bắt đầu chuyển đến Vô cùng uy áp nhất thời hóa thành mảnh vỡ Mà kinh bình giờ khắp này Nhưng là cười lạnh nói Mấy cái thần tiên dĩ nhiên liên thủ bắt nạt Một cái luyện hư cảnh giới nữ tu Thực sự là uy phong thật to Thật lớn phê vợ Càng là thật lớn cầu đảm Đã quên gọi ta tổ ra ra Lời này vừa nói ra liền dường như bàn tay vô hình Mạnh mẽ đập lên trên mặt của bọn hắn Chân tiên giới vô số chân tiên đều nổi giận gầm lên một tiếng, cả người pháp lực cũng bắt đầu hơi như loạn. Đây là bị kinh bình tức giận. Có thể nói, lúc trước bọn họ bị ép gọi kinh bình tổ ra ra trải qua, chính là bọn họ từ sinh ra đến bây giờ, nhất là khuất nhục cũng khó có thể nhất tiếp thu sự tình. Thật ghê tởm thằng con hoang, chết đến nơi rồi còn dám ăn nói ngông cuồng. Thật là đáng chết. Tiểu tử, lần này có cảnh giới kim tiên đại nhân ra tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót không được. Không sai. Chờ một lát liền đem tiểu tử này lột ra lột cốt, luyện hồn vạn năm. Nay còn không được, hết thẻ cùng hắn có quan hệ người, cho dù là từng nói một câu nói, đều phải gặp chịu này giàn vạn. Như vậy mới phương giải mối hận trong lòng của ta. Hộ pháp đại nhân, người động thủ đi. Vô số phẫn nộ tiếng gào nhớ tới, hầu như mỗi một câu nói, đều tràn đầy ác độc cùng phẫn nộ. Toàn bộ vũ trụ ngôi sao, đều tự hồ bị này trong lời nói sức mạnh kinh sợ, liền ngay cả tinh cầu mặt ngoài cũng bắt đầu vặn vèo chuyển biến. Huynh trưởng, lúc này sẽ không quá nguy hiểm. Đang lúc này, Thanh Duyên bí ẩn truyền âm nói rằng, bọn họ đều là chân tiên, vạn nhất thật sự muốn bính lên mệnh tới, nói không chắc sẽ hủy diệt thế giới, đồng quy vô tận. Liên bọn họ. Ha ha, đầu tiên điểm thứ nhất bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng quy vô tận, bởi vì bọn hắn đều tu luyện trăm vạn năm mới có hôm nay, làm sao có khả năng nói bỏ qua liền bỏ qua. Thứ hai, bọn họ chính là đám giấc rưỡi, chỉ cần có thể sống sót, chuyện gì cũng có thể làm được. Đệ tam. Cho dù bọn họ thật sự muốn cùng ta đồng quy vô tận, cũng không có tư cách này. Kinh Bình cũng là cười nhạt một tiếng, truyền âm nói rằng, phàm nhân rơi có một câu nói rất có đạo lý, đó chính là chó sủa là chó không cắn, mà bọn họ liền cầu cũng không bằng, chỉ có thể phát sinh một ít đều thảm thiết thôi. Ta hiểu. Thanh Duyên lần thứ hai nói rằng, được, ngươi trở về đi thôi, lập tức này đại chiến sắp mở ra. Kinh Bình lần thứ hai nói rằng, đồng thời trong giọng nói bàn tay to của hắn chính là vung lên đem Thanh Duyên đổi về đến Đại Thiên Điện bên trong. Vụ đang lúc này, dừng lại tại Kinh Bình trước người trưởng kiếm đột nhiên bắt đầu một trận biến hóa như phản phất là nhiệt độ cao hòa tan giống như vậy, dần dần tạo thành một cái hình người. Cái này hình người toàn thân bị một cỗ hơi thở của đạo trời bao phủ, không có mặt mũi chỉ có thể nhìn thấy hắn trên người mặc bạch đi Kinh Bình nhìn thoang qua bản đồ tinh không nhất thời chấn động trong đó hắc khi đã quay chung quanh đến kim quang bên người này biểu thị đã là chân chính đại nguy hiểm hắn lập tức biết Vị này chính là cái kia chí cao sức mạnh, chân tiên giới bên trong tuyệt đối đỉnh cao, Kim Tiên ý niệm. Trình độ nguy hiểm rất cao, nhưng cũng không phải tình thế chắc chắn phải chết, đối với ta mà nói, vẹn vẹn là một cô năng lượng mà thôi. Kinh Bình trong lòng âm thầm nghĩ đến, đồng thời khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi là cái nào? Thằng con hoang, danh hiệu của ta ngươi còn chưa xứng biết. Nay hình người bắt đầu mạnh mẽ mắng, trong giọng nói tràn đầy ác độc cùng xỉ nhục. Lão phế vật, cho ngươi mặt ngươi vẫn trời cao rồi. Kinh bình thần tình lạnh lẽo, trong tay lòng bàn tay trong dây lát vung ra, hầu như một cái chớp mắt đã đến nảy hình người đầu. Hừ, liền điểm ấy thủ đoạn. Thực sự là ngông cuồng. Đúng. Này hình người vẫn tại khinh miệt nói chuyện, thế nhưng kinh bình bản tay dĩ nhiên trên đường lần thứ hai tăng nhanh, sắp đến rồi thời gian đều không đổi kịp mức độ, mạnh mẽ đập lên cái này hình người khuôn mặt, đánh ra một cái vang dội bạc hai. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn lại dám đánh kim tiên đại nhân mặt. Ha ha. Đang đánh, này lao cầu, nếu không phải hắn chúng ta tại sao có thể đến nước này? Đúng, cũng làm cho hắn nếm thử này khuất nhục tư vị. Điên rồi điên rồi. Tiểu tử này thực sự là to gan lớn mật. kha kha như vậy vừa vặn, Kim Tiên Đại Nhân sự phẫn nộ, cẳng có thể đem tiểu tử này cho giết chết. Không sai, này là cơ hội của chúng ta. Một đám thần tiên thấy cảnh ấy, thân thể đều là một cái chấn động, từng người ý niệm lẫn nhau lan truyền, có đang khiếp sợ, có nhưng là tại cười nhạo bất quá cuối cùng chỉ đổi lấy vui vẻ. Bởi vì Kim Tiên đại nhân sự phẫn nộ, càng có thể làm cho chuyện này nhanh chóng được giải quyết. Tựa hồ là bị một cái tắt tình ngộ, Thiên Đạo hộ pháp này vẫn không có phản ứng lại. Thế nhưng lập tức, toàn bộ vũ trụ không gian cũng bắt đầu xé rách cùng run rẩy, thời không loạn lưu vừa hình thành liền biến thành mảnh vỡ, vô số ngôi sao bắt đầu xuất hiện vết rách, một cô hỏa diễm bắt đầu đóng rừng thiêu đốt. Đây là Kim Tiên lửa giận, đầy đủ thiêu đốt tất cả, phàm là Kim Tiên trở xuống tồn tại Hết thể đều tránh không được bị này cô hỏa diễm đốt cháy thành cho. Vẹo. Nhưng vào lúc này, Kinh Bình bàn tay lớn sờ một cái, này vô cùng hỏa diễm dĩ nhiên phản phất bị cái gì hấp dẫn giống như vậy, toàn bộ hội tụ ở tại bàn tay của hắn bên trên, biến thành một đoàn đỏ đậm hỏa diễm. Lập tức Kinh Bình cười lạnh, há mồm ra, trực tiếp cầm trong tay này đoàn hỏa diễm cho nuốt đi vào. Đúng vậy, một vị kim tiên lửa giận vô số đủ để thiêu đốt bất kỳ kim tiên trở xuống tồn tại lửa giận Dĩ nhiên cứ như vậy bị kinh bình cho sinh sôi nuốt vào trong bụng. chương 621, Thế cuộc xoay chuyển. Mà giờ khắc này chân tiên giới, đạo huyền môn động phủ chỗ, phản phất hứng chịu cái gì trời Long đất lở địa chấn giống như vậy, bắt đầu liên tục lay động không ngừng. Nay hơn 10 vị thần tiên, triệt để kinh hãi, pháp lực như loạn đã căn bản khống chế không được, tự chủ buộc phát ra, tạo thành cả tòa động phủ rung động. Hán. Hán dĩ nhiên sinh sôi ăn này cố kim tiên trí diễm. Loại này hỏa diễm. Nhưng là đủ để giết chết tất cả kim tiên bên dưới tồn tại. Nghe đồn là mỗi một vị kim tiên sinh khí đến cực hạn mới có thể bạo phát kết quả, có thể. Làm sao? Ăn! Này chuyện này! Đây quả thực là trước này chưa từng có. Quái! Quái vật! Hết thảy thần tiên, giờ khác này ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng, liền ngay cả trước sau không nói lưu kinh thần, giờ khác này trong mắt đều lộ ra một tia sâu sắc kinh hãi. Phải biết chân tiên giới mỗi một cảnh giới đều là một cái ranh giới to lớn thậm chí có thể nói là mỗi một cảnh giới liền tương đương với con kiến cùng đại tượng khác nhau đại tượng nổi giận con kiến liền muốn gặp xui xẻo Đây là cơ bản nhất đạo lý thế nhưng hiện tại đại tượng lửa giận lại bị một cái con kiến chon ướt chuyện này căn bản là không thể lý giải mà là tạo thành bọn họ nhận thức thứciền nát. giờ này khắc này kinh bình nhẹ nhàng vỗ vỗ tay trong thân thể đột nhiên thật giống tăng thêm một cố mạnh mẽ sức mạnh điều này làm cho hắn rất là vui vẻ Ngươi ngọn lửa này mùi vị rất tốt, có còn hay không? Lần đầu nghe nói, còn có muốn Kim Tiên Tri diễm tiến hành nuốt ăn. Mà cái kia vốn là vô cùng phẫn nộ, cũng tiêu ngạo cực kỳ hình người, giờ khác này cũng là dường như ách phát hỏa giống như vậy, lên trước đến lửa giận, lần thứ hai bị kinh bình thủ đoạn tới tát, hầu như không thể tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Đường thẳng kinh bình lời nói chuyên ra, Thiên đạo hộ pháp mới phản ứng lại đây, được lắm con hoang, dĩ nhiên nắm giữ thủ đoạn như vậy. Không trách được bản môn thần tiên bị ngươi chơi xoay quanh. Quả nhiên là có bản lĩnh. Phế vật chính là phế vật, cho mặt không muốn, cần phải làm mất mặt mới có thể nói thoại. Kinh Bình lắc lắc đầu, châm chọc nói rằng, đồng thời nói còn không phải là tiếng người. Người. Thiên đạo hộ pháp nhất thời tức giận, ý niệm biến thành hình người chỉ về Kinh Bình, nhưng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Xoạn. Nhưng là Kinh Bình không lại cho hắn cơ hội, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, mánh liệt đánh dết mà xuống, mãnh liệt ánh đao thêm vào điệu tiên cảnh giới thực lực. Hơn nữa công đức Pháp chế truyền vào, ngay lập tức sẽ đem thiên đạo hộ Pháp này cho bao phủ trong đó, không chút do dự chính là bỗng nhiên chém xuống. Ngươi cái gì ngươi, phế vật một cái. Kim tiên cảnh giới thì thế nào, như thế cũng bị ta chém giết. Chết đi cho ta. Kinh bình mãnh liệt mối đao, lần này có thể nói là nhanh chóng như điện, trong đó ẩn chứa, càng là hắn bây giờ có khả năng phát huy sức mạnh lớn nhất. Vô số thời không cũng bắt đầu phá diệt, vô số ngôi sao cũng bắt đầu bị nguồn sức mạnh này chấn động chết đi quý đạo. Liền ngay cả cái kia xa xôi chân tiên giới trong động phủ, vô số thần tiên đều cảm nhận được một đao kia tàn nhẫn với mạnh mẽ. Phải biết, phổ thông tu sĩ chỉ cần một đạt đến chân tiên cảnh giới hoặc là chân ma cảnh sẽ tự chủ phi thăng đến cao hơn một tầng thế giới, mà sẽ không dừng lại. Nguyên nhân căn bản rất là đơn giản, đó chính là cái vũ trụ này không thể chịu đựng được nguồn sức mạnh này, loại cảnh giới này tồn tại, dù cho chỉ là vung tay lên, sẽ tạo thành vũ trụ thời không sóng chấn động, quy tắc không thăng bằng. ma kinh Bình Hiện tại đã là điệu tiên cảnh giới cường giả, hắn ra tay, đương nhiên sẽ tạo thành vũ trụ ngôi sao biến hóa. Đây là hắn hết sức không đi phá hoại ngôi sao, mà là đem ngôi sao đẩy ra kết quả. Sức mạnh cường đại như vậy, thêm vào không nói gì lạ thường tốc độ, dĩ nhiên là tạo thành một cái kinh bình rất muốn muốn hiệu quả. Chỉ thấy phi kiếm này biến thành hình người bắt đầu vỡ vụn, đồng thời này cô vỡ vụn là toàn thân tính, dường như rạn nứt giống như vậy, cái kế tiếp trước mắt cũng đã trở thành mảnh vỡ. Chân tiên giới trong động phủ Thiên đạo này hộ pháp khoẻ miệng, tràn ra một tia hiến huyết. Chỉ là một đau, liền để này đường đường kim tiên bị thương. Đương nhiên, đây chỉ là vết thương nhẹ, nhưng dù là như vậy, cũng như thế đầy đủ khiếp sợ chân tiên lên giới. Một chỗ tiên thương tổn một vị kim tiên, đây là từ khai thiên lập điệu tới nay, chưa bao giờ có sự tình, thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe nói. Kim tiên đều bị thương tổn, thần tiên tự nhiên cũng là không thể phòng ngừa chỉ thấy trong động phủ hơn 10 vị thần tiên cường giả khí tức liền yếu bớt một chút. Một cô đến từ linh hồn đau đớn để bọn hắn bắt đầu tiếng kêu rên liên hồi. Kỳ thực thương thế kia cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng, mà là phi kiếm này biến thành hình người bên trên, có pháp lực của bọn hắn cùng linh nghiệm, lần này liền dường như cách sơn đảng ưu, trực tiếp đánh bên trong thần hồn, nhiều lắm để bọn hắn đau đớn, không thể để bọn hắn chịu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là tất cả những thứ này đều là ở chỗ sức mạnh trình độ. Chỉ cần sức mạnh đủ mạnh, vậy thì không chỉ là đau đớn đơn giản như vậy mà là sẽ tạo thành cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Kinh Bình cũng rõ ràng, cho nên hắn tại trong nháy mắt, liên tiếp bổ ra hơn và đào. Cái này hình người biến thành mỗi một cái mảnh vỡ, hầu như đều bị ánh đào chém vào xuống. Mảnh vỡ lần thứ hai bị đánh trở thành mảnh vỡ, Kinh Bình dùng trong tay thế giới chi đào, rõ ràng biểu đạt chính mình đáng sợ cùng sắc ý. Này mỗi một cái mảnh vỡ, đều đại diện cho thần hồn cùng linh nghiệm, hiện tại đụng phải này một cỗ tàn nhẫn công kích chân tiên giới động phủ bên trong vô số thần tiên thân thể lập tức bắt đầu bắt đầu run rẩy mãnh liệt thống khổ đã tràn ngập toàn thân của bọn Hán, bọn họ giống như là bị lăng trì giống như vậy, vô cùng thống khổ. Nhưng là này cũng còn chưa xong, bởi vì sau một khắc kinh bình, trên người đột nhiên buộc phát hơn vạn đạo màu tím hồ quang. Đại âm dương ngũ hành hôn độn thần lôi. nay hồ quang chính là lôi pháp, là kinh bình tại tiên giới chém giết thời gian thu được hai bản pháp quyết, hiện tại bị kinh bình thi trở ra, liền có thêm hôn Có thêm hai chữ này, xem ra không khác nhau gì cả, nhưng kỳ thực chính là khác biệt lớn nhất. Lấy hôn độn khí tức ra sức, như vậy tất cả tất cả, đều sẽ đem sản sinh nhất là bản nguyên biến hóa, này ánh chốc cũng là như thế, phản phất tất cả đều trở về bản nguyên, không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn trở. Chỉ nghe được bùm bùm một trận tỉ mỉ âm thanh truyền đến, này vô số mảnh vỡ toàn bộ bắt đầu trở nên cháy khét. Suy yếu. Phúc. Mà cùng thời khắc đó, cái kia trong động phủ vô số thần tiên. Toàn bộ phun ra một cái đại huyết. Bọn họ thần hồn nhận được nhất là bản nguyên phá hoại, hầu như lần này, liền để bọn họ chiếm được một cái tuyệt vọng phẫn nộ hậu quả. Cái kia nếu không có mấy triệu năm công phu, đừng nghĩ hồi phục nhất là cơ bản thần hồn bản nguyên. Đối với hồn phách loại hình có khả năng nhất tạo thành thương tổn, đó chính là lôi pháp. Lần này có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi, rất cay cực kỳ, tuy rằng cách xa vô số khoảng cách cùng thời không, thế nhưng bây giờ lại bị tinh bình tại hạ giới bên trong đánh thành trọng thương Hơn nữa liền ngay cả cái kia mạnh mẽ vô cùng kim tiên, đều không có phát huy ra thực lực chân chính, trực tiếp bị Kinh Bình lần này cho đánh trở tay không kịp, trong đó ẩn chứa sức mạnh đều bị sấm sét chém thành hư vô. Kinh Bình bàn tay lớn lần thứ 2 sờ một cái, vô cùng mảnh vỡ liền bắt đầu hướng về bàn tay của hắn ngưng tụ, chỉ là lần này, liền tóm lấy những thần tiên này ẩn chứa ở trong đó linh nghiệm cùng pháp lực, liền ngay cả cái kia kim tiên linh nghiệm thần hồn, cũng ở trong đó. Lần này, liền tóm lấy bọn họ căn bản nhất đồ vật. Không nghi ngờ chút nào, mỗi một cái thần tiên, mỗi một tu sĩ, thậm chí là mỗi một cái tồn tại, trọng yếu nhất toàn bộ đều là thần hồn linh nghiệm. Chỉ cần hai thứ này đủ cương đại, như vậy liền có thể đoạt sát sống lại, có vô số khả năng, có vô số thứ làm lại cơ hội. Nếu là này trọng yếu thần hồn linh nghiệm bể nát, hoặc là đụng phải cái gì nghiêm trọng công kích, như vậy không hề bất ngờ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến pháp lực cơ sở cùng tương lai tiền đồ. Vừa nãy kinh bình này liên tiếp phiên thủ đoạn. Trực tiếp để những này chân tiên thần hồn hứng chịu nghiêm trọng đá kích, không có đặc thù đan dược tiến hành khôi phục, như vậy chỉ có dựa vào lâu dài thời gian tiến hành nuôi dưỡng. Thế nhưng cái thuyết pháp này, là xây dựng ở bọn họ thần hồn mảnh vỡ có thể trở về cơ sở bên trên, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ một bộ phận thần hồn mảnh vỡ chính đang bị kinh bình nắm bắt Nếu là lần này thật sự bóp nát, như vậy không nghi ngờ chút nào, những thần tiên này sẽ gặp chịu đến trí mạng bình thường đá kích, không chỉ là tiền đố mất đi, nếu là nghiêm trọng Khả năng liền cảnh giới đều sẽ rút lui, thần chí đều sẽ không rõ, biến thành một cái si ngốc ngơ ngác phế vật Hồn phách, chính là trọng yếu như vậy, ít đi một kìa, cũng không phải là viên mãn. Làm sao có khả năng, điều này sao có thể. Kim tiên đại nhân sức mạnh lại vẫn không có phát huy đã bị đánh trở thành mạnh vỡ. Thế cuộc xoay chuyển, đồng thời chỉ là tại trong chấp mắt, chúng ta thần hồn đều bị hắn trưởng cầm ở trong tay A. chương 622, Lưu Kinh Thần Cầu Xin. Lần này nhưng là thật sự xong Kim tiên đại nhân tiên kiếm đều bị đà kích trở thành mảnh vỡ, chúng ta còn có thể làm sao? Tên tiểu tử này chính là một cái quái vật. Một cái tuyệt thế quái vật. Xong A. Nếu như tên tiểu tử này đem chúng ta thần hồn mảnh vỡ bóc nát, vậy chúng ta đều sẽ bị không thể dự đoán hậu quả. Còn không có thể dự đoán, đây quả thực là quá tốt dự đoán rồi. Thần hồn bị bóc nát, từng cái từng cái sẽ trở rút lui cảnh giới đi. Không được, nhất định phải ổn định tên tiểu tử này. Làm sao ổn? Người đi ổn Từng đợt hoảng loạn tiếng bắt đầu hiện lên, kinh bình trong tay nắm bọn họ thần hồn mảnh vỡ, tự nhiên là với bọn họ đối thoại có rõ ràng hiểu rõ, bất quá hắn nhưng là không động thủ, lẳng lặng nhìn một khối màu vàng mảnh vỡ. Nay mảnh vỡ cứng rắn cực kỳ, cho dù là đụng phải kinh bình liên tiếp thủ đoạn, cũng chỉ là xuất hiện vết rách, cũng không có bị cái gì quá thương tổn nghiêm trọng, thế nhưng này thần hồn mảnh vỡ nhìn như vô sự, kỳ thực cũng đã thương tổn được bản nguyên. Trôi tiên kiếm này, là thiên đạo hộ pháp hao tốn không biết bao nhiêu năm công phu, dùng thần hồn luyện hóa Dùng pháp lực bồi dưỡng, dùng tinh huyết cho ăn, mới từng bước thành hình, thế nhưng hiện tại, lại bị kinh bình cho chặt thành mảnh vỡ. Vẹn vẹn là lần này, liền tương đương với đức đoạn rồi hắn một tay, đem hắn cái kia khổ luyện mấy ngàn vạn năm thời gian đều biến thành cho bụi, đồng thời vẫn để thần hồn của hắn, pháp lực, huyết, dịch, tâm tình, toàn bộ hứng chịu nghiêm trọng đả kích. Tiên kiếm của ta, tiên kiếm của ta à. Thiên đạo hộ pháp bắt đầu phát ra từng tiếng dường như kêu khóc bình thường tiếng gạo, lần này đả kích. Để sự tổn thất của hắn trầm trọng vô cùng, nếu đổi lại là ai cũng không thể nào tiếp thu được loại này đạt kích. Hắn là vạn vạn không ngờ rằng, chính mình tiên kiếm dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn như vậy, càng không ngờ rằng thế cuộc sẽ phát triển đến nước này. Vốn là hắn vẫn tự tin tràn đầy, cho rằng trong chuyện này có hắn kim tiên bình thường ý chí, tuyệt đối có thể trấn áp tất cả kim tiên bên dưới tồn tại, sau đó chém giết kinh mình, đem thiên đạo trừng phạt tái giá cho những thần tiên này thuộc hạ, chính mình liền có thể thu được cỡ nào to lớn bí mật. Cỡ nào chỗ tốt cực kỳ lớn. Thế nhưng hiện tại, tình huống đã hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. giản này trực chính là cách nhau một trời một vực, dù là ai cũng không thể tin tưởng sự thực. Hắn bị bại thật sự là quá nhanh. Hầu như chính là tại ngăn ngăn chốc lát thời gian bên trong, liền để hắn thê thảm đến trình độ này. Kim tiên ý chí căn bản không có phát huy, kế hoạch của hắn vẫn không có thực thi, cũng đã phá diệt. Kinh bình giờ khắc này cũng có thể cảm nhận được này kim hồn bên trong ủ rũ cùng không thể tin được trong lòng rất là sáng khoái. Không nên nhìn một loạt ra tay rất là đơn giản, nhưng kỳ thực cũng là hắn dùng hết toàn bộ thực lực kết quả, đầu tiên là ngôn ngữ nhục nhã, sau đó chính là lôi đỉnh vạn quân ra tay, lúc này mới một lần thành công, phá diệt tất cả. Đầu tiên đây là hạ giới, kinh bình sức mạnh có thể đạt được hoàn mỹ phát huy, mà những thần tiên kia kim tiên bình thường tồn tại, nhưng là chỉ có thể dáng lâm hạ nhiều tia sức mạnh cùng ý chí, không thể phát huy ra thực lực chân chính. Thứ yêu chính là hắn môn vốn là cho rằng lần này sự tình tuyệt đối là nắm chắc, lòng sinh ngông cuồng, muốn đem trước đây đục nhã hết thể tìm trở về, này liền lãng phí ra tay thời gian. Cuối cùng chính là kinh bình căn bản không e ngại, trực tiếp ra tay. Đánh bọn họ một trở tay không kịp, căn bản không có cho bọn hắn phát huy ý chí thời gian cũng đã ra tay. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều bị kinh bình chiếm hết, trận chiến đấu này làm sao chịu không nổi. Hơn nữa cuối cùng thủ đoạn kinh bình vẫn không có sử dụng. Đại thiên ấn căn bản không có sử dụng, thiên đạo che chở Kinh Bình cũng không có hết sức đi kích phát, hơn nữa coi như là hắn không đột nhiên ra tay, chờ đợi đối phương dự trữ đến đỉnh điểm, thắng lợi vẫn như cũ sẽ là hắn. Bởi vì tất cả, đều tại Kinh Bình nắm trong bàn tay, bởi vì tại hạ giới, Kinh Bình chính là vô địch. Kinh Bình tổ ra ra, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sai rồi. Đúng vậy, ngài tha thứ chúng ta đi. Văn cầu tổ ra ra khoan dung chúng ta, không nên thương tổn chúng ta thần hồn mạnh vỡ. Chỉ cần tổ ra ra có thể buông tha chúng ta thần hồn mạnh vỡ, chúng ta nhất định xin thể không lại như vậy. Đang lúc này, từng đợt cầu xin tiếng bắt đầu từ kinh bình trong tay truyền ra, có thể nói là người nghe được thương tâm, gặp giả rơi lệ. Bất quá kinh bình trên mặt cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hiện tại nhớ tới gọi tổ ra ra, vừa nãy làm sao không gọi. Các ngươi hung hăng sức mạnh đây. Lời nói nói, trong tay hắn liền nhẹ nhàng sờ một cái, mạnh liệt sức mạnh bắt đầu bắn ra, trực tiếp để hắn bóp nát một cái thần hồn mạnh vỡ. Mà cái kia chân tiên giới trong động phủ nhất thời có một vị thần tiên kêu thảm một tiếng cả người phát ra không thể ức chế run dậy khí tức bắt đầu cấp tốc suy sổ xuống hai mắt dại ra cảnh giới về thối lui đến địa tiên cùng kim tiên trong lúc đó lần này nhưng là vỡ tổ rồi hết thể thần tiên thấy được kết cục này đều cũng bắt đầu điên cùng nhất khẩn cầu tổ ra ra ta thân tổ ra ra ngài tuyệt đối đừng động thủ chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ tổ ra ra tuyệt đối đường động thủ chúng ta thật sự biết sai rồi cũng không dám nữa. Ta không phải thứ gì, ta không phải thứ gì. Khẩn câu tiếng bắt đầu chuyển đến, thậm chí còn có thần tiên bắt đầu điên quầng đánh tới chính mình bà ai, biểu thị đối với kinh bình sáng hối. Chân tiên giới tàn khốc cùng vô sỉ, vào thời khắc này thể hiện có thể nói là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mỗi một vị chân tiên đều đem cảnh giới cùng thực lực cho rằng là trọng yếu nhất sinh mệnh bảo đảm. Không có thực lực, tại chân tiên giới bên trong cũng sẽ bị tùy ý ước hiếp, sỉ nhục. Nhưng là bây giờ, bọn họ tu luyện vô số năm. Đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, vô số nguy cơ sống còn, mới đạt tới hiện tại cảnh giới quyền lợi, bị Kinh Bình nắm giữ. Chỉ cần bàn tay của hắn hơi sờ một cái, ngay lập tức sẽ có thể dễ dàng để bọn hắn vô số năm nỗ lực cùng nguy hiểm toàn bộ hóa thành cho bụi. Loại cảm giác này, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Nhưng là Kinh Bình cũng không hề bị này cầu xin đánh động. Hắn biết, nếu là hôm nay buông tha những này thần hồn mạnh vỡ, tương lai còn có thể nên đón càng hung ác hơn trả thù. Đã như vậy. Vậy thì triệt để động thủ, để những thần tiên này cảnh giới trước tiên lui bộ lại nói. Nhỏ bé nổ tung tiếng bắt đầu không ngừng văng lên, mỗi hưởng một thoáng, chân tiên giới trong động phủ những thần tiên kia sẽ có một cái cả người chấn động, khí tức suy nhược hạ xuống, còn có thậm chí mất đi một bộ phận thần trí, biến thành một cái si ngốc ngơ ngác kẻ ngu si. Lần này thật đúng là tàn nhẫn cực kỳ, vô số thần tiên không phải đã biến thành kẻ ngu si thần tiên, chính là khí tức suy yếu, cảnh giới rơi xuống. Kinh tổ ra ra tha mạng A. đang lúc này Một thanh âm dĩ nhiên vang vọng ở tại kinh bình bên hai, lập tức một cái nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện, dĩ nhiên là một cái khuôn mặt tuấn dật, trên người mặc nho trang, thư sinh trang phục người trẻ tuổi. Người này vẹn vẹn là vừa xuất hiện, liền tản ra từng cỗ từng cỗ làm làm hơi thở sắc vợ, tựa hồ ẩn chứa vô cùng trí tuệ, sâu không lường được. Chỉ bất quá bây giờ, hắn nhưng là quỷ trên mặt đất, quay về kinh bình liên tục dập đầu. "Ân, Người là ai?" Kinh bình đầu tiên là trong lòng cả kinh, thế nhưng ai liền trấn định đi. Bởi vì hắn cảm giác được thanh niên này cũng không có mang sức mạnh, chỉ là thuần túy một đạo ý niệm mà thôi. Ta tên Lưu Kinh Thần, là đạo huyền môn thần tiên, tổ ra ra tại tiên duyên không gian gặp chân ma giới công kích, cùng với ngày hôm nay kim tiên sức mạnh giáng lâm, tất cả đều là ta làm quỷ. Lưu Kinh Thần một bên dập đầu vừa nói, trong giọng nói đã đem chính mình hết thể tội lỗi nói cái rõ ràng. Ồ, ngươi ngược lại là thẳng thắn Kinh Bình cười lạnh một tiếng. Bất quá ngươi cho rằng ngươi thẳng thắn nói ra những chuyện này ta sẽ tha ngươi sao. nay trái lại càng thêm kiên định ta muốn xóa bỏ ngươi một bộ phận thần hồn. Tổ ra ra tha mạng A, tha mạng A. Ngài trong tay nắm giữ chính là ta ba hồn bảy vĩa, không phải là một ít thần hồn mảnh vỡ. Lưu Kinh thần triệt để hoàng rồi, liên tục dập đầu nói rằng. Hắn là thật không có biện pháp, dựa theo ý tưởng của hắn, thiên đạo hộ pháp ra tay 89 phần 10 có thể thành công cho nên hắn liền đem chính mình thần hồn hòa vào đến ba đạo thiên điệu thần phù ở trong tiến hành bảo vệ, vì làm chính là phòng bị thiên đạo hộ pháp phản quá mức đến xuống tay với hắn, cứ như vậy coi như là hắn thần tiên thân thể diệt vong, cũng có thể tại hạ giới sống lại, thậm chí còn có thể thu được Kinh Bình vốn là bí mật, lần thứ hai lại tu luyện từ đầu trở về. Nhưng là bây giờ, thế cuộc hoàn toàn không phải như hắn nghĩ, Kinh Bình chẳng những không có bị đánh giết, trái lại lấy khí thế xét đánh không kịp bương thai đánh nát trường kiếm, vẹn vẹn là chốc lát công phu liền chiếm cư tuyệt đối thượng phong không chút do dự liền đem những này chân tiên giết đi cái quân lính tăng giã, coi như là cảnh giới kim tiên thiên đạo hộ pháp, đều hứng chịu tới to lớn thương tổn, chịu đựng tổn thất thật lớn. Chương 623 Ta có cái gì không dám Hệ liệt thủ đoạn cùng sự tình này chết để để hắn hoảng thân rồi nếu là hắn hiện tại không ra chỉ cần kinh bình bàn tay lớn sờ một cái hắn thật là liền đi đời nhà ma Ồ, hẳn là này ba cái Kinh bình chân mày cao lại, đột nhiên trong tay xuất hiện ba đạo lưu quang, trong đó mỗi một vệ sáng bên trên đều diện hóa ra thiên địa ngũ hành, càng khôn nhật nguyệt tình cảnh. Lưu kinh thần thân thể run lên, vội vàng nói, chính là vợ ấy. Cầu tổ ra ra khai ân, ngàn vạn muốn hạ thủ lưu tình. Ta làm châu làm ngựa đều, chỉ cần tổ ra ra thả ta một con đường sống A. Lời nói nói, này con khái càng nhiều, hắn là thật sợ kinh bình một tay liền cho hắn bốc nát, lần này cũng không chỉ là tổn thất ba đạo thần phù đơn giản như vậy nhưng là ngay cả mình thần hồn tính mạng tất cả đều đáp tiến vào. Làm cho ta thả ngươi, tại sao phải? Kinh bình chân mày cao lại, ngươi tính toán ta trước, ra tay ở phía sau, cái nào một lần nguy cơ không phải ngươi làm. Lại vẫn dám cầu ta thả ngươi một mạng, thực sự là ngu xuẩn. Ta, lưu kinh thần mặt liền biến sắc, lời nói dĩ nhiên trong lúc nhất thời nghẹn lời, nhưng cũng may là thần tiên cảnh giới cứng, giả, vội vang nói, tổ ra ra mà lại nghe ta nói, ta là thần tiên cảnh giới. Tại đạo huyền môn bên trong cũng là cao tầng mà sư phụ của ta càng là một vị kim tiên cảnh giới đại nhân vật thủ đoạn thông thiên, có ta ở đây chuyến hôm nay tất nhiên có thể sẽ bị giấu giếm đi có thể tổ ra ra nếu như động thủ giết ta, khẳng định sẽ nên đón càng nhiều nguy cơ a phải biết tổ ra ra liên tiếp làm ra hành động kinh người không chỉ là đạo huyền môn toàn bộ chân tiên giới đều đối với người có tính toán chân ma giới đám kia phế vật càng không cần phải nói tổ ra ra chính là mạnh hơn cũng là haiển khó địch 4 tay Nếu là ngài hôm nay, đem ta chém, thật chính là hậu hoạn vô cùng, đạo huyền môn nhất định sẽ đem ngươi xếp vào tử địch danh sách, hết thể tu sĩ đều sẽ đối với ngài hợp nhau tấn công. Khà khà, ngươi cho rằng ta sẽ sợ những này? Kinh Bình cười gần hai tiếng nói rằng, Kim Tiên thì thế nào, trôi này nghiền nát trường kiếm, không phải là ngươi đạo huyền môn bên trong một vị kim tiên sao? Tin tức này sớm muộn muốn truyền khắp chân tiên giới, thế nhưng trên tay của ta vẫn nắm bọn họ các phái mạch máu, ai dám động? Tổ gia gia đương nhiên không sợ nhưng là giết chóc tu sĩ cùng thiên ngoại ma thần cũng sẽ không bỏ qua ngài à, chớ quên, ngài đã hủy giết bọn hắn tại hạ giới cơ sở, nếu là tổ ra ra không sót lòng một cái minh hiếu, ngày sau tất nhiên sẽ gặp chịu đến hết thể tồn tại công kích, đến lúc đó ngài lại nên đi nơi nào đây. Đến mức này kim tiền, địa vị là cao, nhưng là hắn có thể làm sao, ngày hôm nay hắn đối với ngài ra tay lại không bắt ngày sau khẳng định không dám lô mãng đi ra ngoài, nếu là hắn dám nói, trưởng môn cái thứ nhất tạm tha hắn không được. Có lẽ là chết đến nơi rồi, bán ra trí tuệ, này Lưu Kinh Thần dĩ nhiên đem này hệ liệt chuyện phân tích rõ ràng mạch lạc. Nói cũng vẫn có chút đạo lý. Kinh Bình gật gù, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ quang. "Được, vậy ta trước hết đem ngươi này ba hồn bảy vía cho phong ấn, chờ ta giải quyết này hệ liệt chuyện. đang tìm ngươi hỏi một chút, nếu là ngươi dám đùa cho gian, ta ngay lập tức sẽ cho ngươi hết thể tu vi hóa thành cho tàn." "Dạ dạ dạ." Lưu Kinh Thần nhất thời trong lòng lỏng ra một cái đại khí, liên tục dập đầu đáp ứng nói. Tổ ra gia yên tâm, ta chính là to lớn hơn nữa cậu đảm, cũng không dám tại tính toán ngài. Hừ. Kinh Bình hư lạnh một tiếng, lập tức bàn tay một vệt, liền đem này Lưu Kinh Thần Ba Đạo Thiên địa thần phù cho phong ấn tại thế giới trong hồ lô, lập tức ánh mắt nhìn về phía trong chuyện này hiếm hoi còn sót lại màu vàng mảnh vỡ. Thằng con hoang, ngươi phá hủy ta bỏ ra vô số năm luyện hóa tiên kiếm, vẫn đem ta đạo huyền môn hết thảy thần tiên đều cho đánh cảnh giới rút lui, đã biến thành kẻ ngu si. Ngươi có biết đây là cái gì hậu quả? co như là ngươi tử trăm vạn lần, cũng dẹp loạn không được chuyện này. Ác độc âm thanh tử trong đó truyền ra, Thiên đạo hộ pháp này chợt bắt đầu uy hiếp, "Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, mau chóng đem ta kim hồn cho thả, như vậy ta mới có thể thế ngươi chế lộc, bằng không ngươi nhất định phải chết." "Hừ, lão phế vật, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi?" "Chớ quên, các ngươi đạo huyền môn mạch máu vẫn ở trong tay ta, chuyện này ngươi chỉ cần dám nói, chúng ta nhìn là ai muốn bỏ mạng." Kinh Bình hừ lạnh một tiếng. Đồng thời bàn tay bỗng nhiên sở một cái, 999 bạn hốn độn long hổ thần lực một cái bạo phát, ngay lập tức sẽ để này màu vàng mảnh vỡ bên trên xuất hiện vô số vết rách. Mà cùng lúc đó đang ở chân tiên giới động phủ bên trong thiên đạo hộ pháp thân thể bắt đầu liên tục run rẩy chưa từng có cảm thụ qua đau đớn quả thực để hắn có loại cảm giác muốn tự tử. Hắn vốn là dụng tâm thần luyện hóa tiên kiếm đã bị kinh bình đánh vỡ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều hứng chịu tới trọng thường, vô cùng thống khổ. Thế nhưng hiện tại thần hồn của hắn cũng tại kinh bình trong tay nắm bát, nếu như tại cho bốc nát, như vậy coi như là cảnh giới của hắn, cũng sẽ rút lui một tầng. Đường đường kim tiên, nếu như rút lui một tầng cảnh giới, đó cũng không phải là trăm nghìn vạn năm chuyện, chính là ngàn tỷ năm, cũng bổ không trở lại. Thần hồn thương tổn, nhưng là vĩnh cửu, hơn nữa hắn trong ngày thường ác độc cực kỳ, phàm là so với hắn cấp thấp tồn tại, tất cả đều thu được quá hắn bắt nạt, nếu thật sự nếu như rút lui một tầng cái nào hắn ngay lập tức sẽ chịu đến trước nay chưa từng có trả thủ. Vì lẽ đó thiên đạo hộ pháp này sợ, thế nhưng vẫn cứ cố làm ra vẻ nói rằng, tiểu tử, lần này là ngươi thắng, nói đi, muốn làm sao mới sẽ bỏ qua ta kim hồn. Làm sao đều sẽ không bỏ qua. Kinh Bình cười gần nói rằng, từ khi ngươi ra tay với ta bắt đầu từ giờ khác đó, ngươi cũng đã là cái người chết. Trong giọng nói, bàn tay của hắn liền bắt đầu lần thứ hai bắn ra mạnh mẽ sức mạnh, lần này hắn là vận dụng chính mình tất cả thực lực. Công đức pháp chế đều bao quát ở tại trong đó, tiếng rít gào bắt đầu liên tục truyền ra, rung động vũ trụ. Một cỗ mêng ngông quần quần chúng sinh chi niên tập kết ở tại trong tay hắn, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nắm chặt. Rang rắc. Một tiếng nhỏ bé nổ tung tiếng bắt đầu truyền đến, này tràn đầy uy nghiêm cùng cao quý kim tiên hồn phách, lập tức bắt đầu xuất hiện dạng nước vết tích, đồng thời này vết tích cấp tốc mở rộng, cuối cùng nhiều tia màu vàng khí thể cũng bắt đầu tại mảnh vỡ biết bên trong tiết lộ ra, những khí thể này nhưng là kim hồn bên trong nắm giữ không hủ đạo tính. Chân quý nhất, nếu là tu sĩ bình thường có thể hấp thụ một kia, ngay lập tức sẽ có thể một bước lên trời, tương đương với đắc đạo kim tiền một kia. Chuyên thưa, không chỉ tăng cảnh giới lên cực nhanh, coi như là lúc đối địch cũng có thể phát huy ra huy lực mạnh mẽ, thậm chí liền ngay cả hồn phi phách tán thời gian, cũng có thể bằng vào nhiều tia không hủ đạo tính một lần nữa bắt đầu diễn sinh hồn phách. hỗn độn thế giới Tốt như vậy sự, đương nhiên không thể bỏ qua, một cái hố đen bắt đầu từ kinh bình bên trên thân thể xuất hiện, chỉ là hơi xoay một cái Ngay lập tức sẽ đem này màu vàng khí thể cho hút vào trong cơ thể, cường hóa tự thân. a tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng bắt đầu đống nhiên vang lên, kinh bình nghe, một mặt sảng khoái, phản phất nghe được cái gì thế gian mỹ diệu nhất âm thanh. Ngăn ngắn trong chốc lát, đạo huyền môn một vị trí cao vô thượng thiên đạo hộ pháp, cùng với mấy chục cái bàn tay quyền to, thần tiên cảnh giới tồn tại, toàn bộ bị kinh bình cho đánh bại, ngốc đến ngốc, thương thương, đã triệt để bị trở thành phế vật này một cấp bậc. Ngày sau sẽ có không ít đã từng bị bọn họ ước hiếp tu sĩ báo thủ. Mà Kinh Bình tại lần này trong chiến đấu, không chỉ chống đối lần này nguy cơ, vẫn gặt bỏ một cái to lớn uy hiếp, càng là hấp thu này kìm tiên thần hồn năng lượng, chỉ cần ngày sau tinh tế luyện hóa, tất nhiên có thể làm cho thực lực của hắn lần thứ hai tăng lên một bậc thang, đột phá thiên tiên nhiều hơn mấy phần hy vọng. Trong vũ trụ phảng phất lần thứ hai hồi phục bình tĩnh, mà Kinh Bình nhưng là tản nhẫn sắc không giảm, trong miệng lạnh lùng nói, cái kia cái gì chó má thiên đạo hộ pháp? Ngươi cho ta nghe, lần này ngươi âm hưu ra tay với ta, đã là phạm vào ta kiêng kỵ. Ngươi cho rằng nghiền nát ngươi thần hồn một bộ phận cho dù xong. Sai rồi, vậy ta liền giết các ngươi đạo huyền môn tại 20 cái thế giới đạo thống truyền thừa, còn đến cùng sẽ xuất hiện biến cố gì, ngươi liền cho chính ta điền đi. Nay thanh em không lớn, nhưng là vượt qua vô cùng khoảng cách, trực tiếp lan truyền đến chân tiên giới trong động phủ. Thiên đạo này hộ pháp giờ khắc này đã thống khổ tại lăn lộn đầy đất, nhưng là nghe được kinh bình lời ấy. Lập tức cô nén đau đớn nói rằng, thằng con hoang, người dám, lão phế vật, ta có cái gì không dám. Kinh Bình lạnh lùng cười nói, ta bây giờ liền làm cho người xem. Trong giọng nói, Kinh Bình quanh người liền xuất hiện trừ thiên vạn giới phân bố đồ, hắn tùy ý điểm hơn 20 cái, vô cùng sức mạnh bắt đầu rung động mà ra, chỉ là trong nháy mắt liền đem những này thế giới đạo huyền môn cho phá diệt thành phấn. Có tiếng kêu thảm thiết đặc biệt bị Kinh Bình phóng to, để thiên đạo hộ Pháp này nghe cái rõ ràng. Chương 624, 100 cái thế giới đạo thống Người Thiên đạo hộ Pháp nghe được hạ giới kêu thảm thiết, nhất thời tức giận, chỉ nói một chữ sẽ không biết đang nói cái gì. Thiên đạo hộ Pháp, tên như ý nghĩa, chính là chuyên tu thiên đạo, khiến chính mình cảm ngộ đạt đến kim tiên cấp độ nhân vật, do đó diễn sinh pháp lực, cũng cảm ngộ đến một đến. Loại nhân vật này rất là đáng sợ, cũng là mỗi một môn phái trọng yếu nhất hạt nhân, chịu đến nhất là bảo vệ nghiêm mật, theo lý thuyết lây hắn loại cảnh giới này. Tất nhiên sẽ đối với kinh bình số mệnh có hiểu biết. Đáng tiếc chính là kinh bình sớm có phòng bị, sớm thỉnh kỳ chân môn cản trưởng môn vì hắn che mắt thiên cơ, sau đó lại chuyển vào chính mình số mệnh, làm ra một bộ giả tạo tương lai, này mới khiến thiên đạo hộ pháp này chịu đến ám hại. Nếu là bằng không thì hôm nay nguy cơ liền sẽ không là đơn giản như vậy. Hai mươi mấy cái đạo huyền môn đạo thống truyền thừa tuyệt diện, trực tiếp làm cho số mệnh có chút suy nhược, thiên đạo hộ pháp là nắm giữ một môn phái số mệnh người, đương nhiên cái thứ nhất nhận biết là lấy hắn cường chống đỡ thương thế, vận chuyển lên chính mình thiên đạo càng nộ, bắt đầu che đậy trong môn phái số mệnh. Phải biết số mệnh này cảm ứng nhưng là sẽ tự động báo động trước, nếu là không nhanh chóng lừa gạt quá khứ, e sợ trưởng môn chẳng mấy chốc sẽ ráng lầm, do đó biết được kinh bình cùng đạo huyền môn tất cả ân oán thiên đạo hộ pháp này tuyệt đối là trốn không thoát trưởng môn lôi đình nộ. Giả tạo tương lai bên trong biểu hiện chính là kinh bình trong tương lai là đạo huyền môn trọng yếu bằng hữu thế nhưng bây giờ lại bị này một cái thiên đạo hộ Pháp cho thay đổi trở thành kẻ địch, như vậy tất cả những thứ này đều nói tới thông. Kinh Bình bí mật chiếm được cần giấu, mà thiên đạo hộ Pháp chỉ có thể nỗ lực tu bổ, đây chính là tính toán. Lao phế vật, ngươi không phải nói ta không dám sao. Nhưng vào lúc này, Kinh Bình thoại âm lần thứ hai chuyển ra, ngươi có tin ta hay không lại diệt các ngươi 100 cái đạo thống. Kinh Bình chính là tại bắt nạt cái này thiên đạo hộ Pháp, lần này cần phải đem hắn làm chịu phục không được. Ngược lại đạo huyền môn cũng không phải là hắn cơ nghiệp, hắn muốn làm sao đập liền làm sao đập Thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng thái độ, hơn nữa kinh bình cái kia mềm không được cứng không song tính cách, coi như là ai tới, đều sẽ cảm giác đến không gì sánh được vướng tay chân. Thiên đạo hộ pháp này trong lòng cũng là đang bí ẩn hối hận chính mình lỗ mãng, vốn cho là mưu kế của mình thiên hạ vô xong kỳ thực nhưng là tiền mất tật mang, đồng thời vẫn là thua ở một chỗ tiên thủ hạ, loại này liên tục cảm giác bị thất bại, thật liền dường như đánh nổ tung mặt đắng Vô cùng khó chịu. Suốt ngày đánh nhạo, trái lại để nhạn mổ vào mắt, được, Kinh Bình, ngươi quả nhiên là rất cay cực kỳ, thế nhưng ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Thiên đạo hộ pháp cũng là có tính khí nhân vật, nếu thật là dồn ép đến nóng nảy, chúng ta liền đến cái cá chết lưới rách. Ta Đường Đường Kim Tiên, cho dù bị trưởng môn trừng phạt thì lại làm sao, nhiều lắm là mất đi một ít tài nguyên, miễn ta hộ pháp chức vị. Nhưng là ngươi đây, ngươi bất quá là một cái chỉ là điệu tiên, tại sao cùng ta đạo huyền môn so với? Hiện tại ta khai ra điều kiện, ngươi cũng đừng tại hủy diệt ta đạo huyền môn tại hạ giới đạo thống, mà chuyện hôm nay liền quên đi như thế. Nếu là không được, ta liền nhìn ai có thể cười đến cuối cùng. Ấm Ấm Ấm. Ngay thiên đạo hộ pháp này lời nói vừa rơi xuống đất thời khắc, liên tiếp tiếng nổ vang cũng đã vang lên, lại là 10 cái thế giới đạo huyền môn đạo thống bị hủy diệt. Thiên đạo hộ pháp tựa hồ không thể tin tưởng trước mắt nhìn thấy, thế nhưng số mệnh suy sụp nhưng tại nhắc nhở hắn đây mới thực là sự thực, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tịnh Bình đến cùng từ đâu tới La Gan, trong lúc nhất thời. Hắn dĩ nhiên ngây dại. Không sai, đường đường Kim Tiên, bị Kinh Bình thủ đoạn sợ ngây người, muốn hắn thiên đạo hộ pháp, từ sinh ra bắt đầu đã bị đạo huyền môn bồi dưỡng, bởi vì thiên tư hơn người, chuyên tu thiên đạo, bất quá chỉ là mấy chục vạn năm thời gian liền đạt đến Kim Tiên đỉnh cao, từ nhỏ đến lớn đều là di khí sai khiến, không người dám động, nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên hết lần này đến lần khác bị không để ý tới. Kinh Bình cái kia trực tiếp phá diệt đạo thống động tác Giống như hóa thành bàn tay vô hình, mạnh mẽ tại trên mặt của hắn bật ai, mỗi một cái đều là thẳng tới trong lòng. Mấu chốt nhất chính là, hắn vẫn không có một điểm biện pháp nào. lão phế vật chính là lao phế vật, cái gì cá chết lưới rách, chỉ bằng ngươi cũng sướng. Ta chính là đập phá các ngươi đạo thống, ngươi có thể làm sao? Muốn đi báo cáo các ngươi con chó kia thí trưởng môn ngươi liền đi, ta ngược lại muốn xem xem này mấy chục cái thần tiên thành kẻ ngu si sự tình ngươi giải thích thế nào? Kinh Bình cười gần nói đến, lao cẩu. Không muốn kiểm tra tính nhẫn nại của ta, liền hướng về phía ngươi vừa nảy những lời kia, ta liền muốn phá diệt 50 cái thế giới đạo thống, cho ngươi xem ta có hay không này dũng cảm. Trong giọng nói, Kinh Bình ngón tay nhanh chóng điểm chúng 50 cái thế giới, mạnh mẽ sức mạnh buộc phát ra, trong thời gian ngắn liền đem những này đạo thống cho đập phấn nát tan, một môn nhân đệ tử cũng không lưu lại. Không. Mà thiên đạo này hộ pháp chỉ tới kịp la lên ra một chữ, nhưng chút nào không cách nào ngăn cản Kinh Bình. Thằng con hoang. Ngươi đây là đang buộc ta a Ngươi thực sự là không muốn sống. Hoán độc âm thanh bắt đầu chuyển ra, thiên đạo hộ pháp này lại còn là ngạnh khí như thế. Khà khà, lão cẩu, ngươi đi báo cáo. Đi thôi, này 50 cái thế giới đạo thống diệt vong món nợ, cũng coi như tại trên đầu ngươi, ta xem một chút ngươi đến cùng có đi hay không. Chờ ngươi báo cáo xong xuôi thời điểm, ta liền triệt để đem các ngươi chư thiên vạn giới đạo thống toàn bộ cho tuyệt diệt, xem ngươi là kết cục gì. Kinh Bình lập tức cởi to nói rằng Trong giọng nói tràn đầy nồng đậm uy hiếp. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiên đạo hộ Pháp nghe nói lời ấy, rốt cục không lại chửi ầm lên, mà là chịu thua lên. Hắn là rõ ràng kinh bình có thực lực này, phổ thông điệu tiên cũng có thể rất dễ dàng tạo thành thế giới diệt vong. Húng chi kinh bình còn không phải là phổ thông điệu tiên. Nếu là hắn nghĩ, đừng nói chư thiên vạn giới, chính là chư thiên mười vạn giới, hắn đều có thể cho nghiền ép thành phấn. Ha ha, này là được rồi, phàm nhân giới có một câu nói, lương cầm một mà tước. Ngươi này cứng rắn chống đỡ cho tới bây giờ, đã có thể không tính là lương cầm, nên tính là chó giữ. Kinh Bình lạnh lùng cười nói, nếu là chó giữ, vậy trước tiên tìm cho ta thì đi ăn. Xỉ nhục, triệt triệt để để xỉ nhục, Kinh Bình đem một cái chí cao vô thượng kim tiên mại trở thành chó giữ, đồng thời vẫn làm cho đối phương đi ăn cước. Đây là cỡ nào không đem đối phương để vào trong mắt. Kinh Bình, thiên đạo hộ pháp này lập tức hét lớn một tiếng, ngươi muốn cái gì liền đưa ra điều kiện, như vậy xỉ nhục ta được cho bản lĩnh gì? Quả thực chính là một bộ tiểu nhân sắc mặt. Ừm. Ngươi dĩ nhiên còn dám mạnh miệng. Ta nhìn ngươi này lão cẩu vẫn là không thấy rõ thế cuộc." Kinh Bình cười gần nói đến, lập tức lại mở ra Chư Thiên Vạn Giới phân bố đồ, tiện tay điểm 10 cái, rung động sức mạnh, lập tức tiến hành phá diện. Chỉ nghe được một trận tiếng nổ vang truyền đến, 10 cái thế giới đạo huyền môn đạo thống lần thứ 2 bị diệt tuyệt, này tiền tiền hậu hậu tổng cộng có tiếp cận 80 cái thế giới đạo huyền môn đạo thống bị Kinh Bình diệt, này một cỗ số mệnh nhưng là khổng lồ cực kỳ đang ở chân tiên giới bên trong thiên đạo hộ pháp nhất thời cảm nhận được. Giờ khác này thiên đạo hộ pháp, cả người đều không thể ước chế run dày lên, một là bởi vì thần hồn bên trong đau đớn, mà là bởi vì tuyệt đối sỉ nhục, ba là đối với kinh bình sự phẫn nộ. Đáng tiếc, những tâm tình này không hề có một chút tác dụng, sẽ chỉ làm hắn càng khó chịu hơn mà thôi. Hiện tại ngươi nhận rõ địa vị của ngươi sao? Nhàn nhạt lời nói âm thanh bắt đầu từ kinh bình trong miệng nói ra, thiên đạo hộ pháp là cũng không dám nữa ác ngôn đối mặt chỉ có thể khuất nhục trả lời, nhận rõ, ta, ta chính là một con chó. Ha ha. Kinh Bình lập tức ngửa mặt lên trời cười to, không sai, ngươi chính là một con chó, vẫn là một cái lao chó giữ. Phúc. Thiên đạo hộ Pháp nghe nói Kinh Bình lời ấy, cũng lại không chịu nổi trong lòng đã kích, bỗng nhiên phun ra một cái màu vàng kim nhạt máu tươi. Hán vốn là thân thể thì có thương, hơn nữa hệ này liệt cảm giác bị thất bại cùng khuất nụ, tức giận sôi sục bắt đầu thổ huyết. Chớ xem thường này một ngũ máu. Đây là tinh huyết, càng là tâm huyết, phun ra một cái, ngay lập tức sẽ để thiên đạo hộ pháp này chịu đựng một cái thương thế nghiêm trọng, cho dù sau đó muốn khôi phục cũng phải nhìn cơ duyên tạo hóa. Hồ máu, biết mình vô năng, cái này gọi là ác hưu ác báo. Kinh Bình vui sướng nói, bất quá nhìn ngươi thổ huyết thổ cao hứng như vậy phần trên, ta còn muốn hiến cho ngươi một cái đại lễ, vừa tiền tiền hậu hậu cũng phá diệt có 80 cái thế giới đạo thống, hiện tại liền cho ngươi đánh cái số nguyên, trực tiếp làm 100 cái. trong giọng nói Kinh bình lần thứ 2 đốt 20 cái thế giới, rung động sức mạnh, lại là diệt tuyệt hơn 20 cái thế giới đạo huyền môn. Dòng giãm 100 cái thế giới đạo thống bị diệt, chư thiên vạn giới, một nửa là ma đạo chiếm, một nửa là tiên giới chiếm, đồng thời chiếm địa phương vẫn vàng thao lẫn lộn, mỗi một kia số mệnh đều có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Chương 625, ma nhờ mẹ nhục nhã. Nhưng là bây giờ, dòng giãm 100 cái thế giới đạo thống diệt vong, có thể nói trực tiếp để đạo huyền môn tổn thất một nhóm lượng lớn số mệnh Nếu là thiên đạo hộ pháp này thật báo cáo, như vậy chờ đợi, chỉ có thể là trưởng môn xóa bỏ. Hậu quả chính là nghiêm trọng như vậy. ma Kinh Bình làm xong sau, nhưng là cười to liên tục, hắn đã sớm biết cái này thiên đạo hộ pháp không phải vật gì tốt, dù cho hiện tại tạm thời chịu thua, sau đó vẫn là đáy chổ mưu phản đánh. Đã như vậy, vậy hắn liền đơn giản đến cái đại, triệt để đem đối phương tôn nghiêm cho đạp lên thành mảnh vụn, cho hắn tới một người cường lực kinh sợ. Để thiên đạo hộ pháp này mỗi khi nhớ tới kinh Bình liền cả người rét run, tê cả da đầu, sợ vỡ mật nước. Đây chính là kinh bình mục đích. Mà giờ khắc này thiên đạo hộ pháp thân thể đã hoàn toàn nửa co quắp ở trên mặt đất, hắn chưa từng có chịu đến quá như vậy đà kích, trong lòng cái tiêu tiêu ngạo đã sớm không còn sót lại chút gì, hoàn toàn bị kinh bình dùng cường ngạnh thủ đoạn luật ra, xé nát, nghiền ép. Trực tiếp để hắn đối mặt nhất là cơ bản sợ hãi, đó chính là sinh mệnh tiêu vong. Bất kỳ tồn tại, bất kể là hữu hình vẫn là vô hình. Tại đối mặt uy hiếp tính mạng thời điểm, đều không tự chủ được mềm yếu hạ xuống. Đặc biệt là chân tiên giới chân tiên, bởi vì sống được càng lâu, liền càng là sợ sệt loại này uy hiếp. Thiên đạo hộ pháp triệt để sợ hãi, trong miệng nói rằng, kinh đại nhân, ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi. Biết mình vô năng. Rất tốt, lúc này mới như một cái nghe lời cậu. Từ nay về sau, chuyện này ngươi coi như chưa từng xảy ra, sau đó đạo huyền môn nếu như có cái gì nhằm vào tin tức của ta, ngươi muốn tiến hành thông báo Mình mạch chưa? Đến mức những thần tiên này kẻ ngu si, nói vậy ngươi đường đường kim tiên, ngồi ở vị trí cao, hẳn là có biện pháp xử lý đi. Kinh bình mạnh mẽ nhục nhã, chỉ đem thiên đạo hộ pháp này đã kích thương tích đời mình. Vâng, kinh bình đại nhân, những chuyện nhỏ nhặt này ta tự nhiên sẽ xử lý. Thiên đạo hộ lập tức trả lời nói rằng, chỉ bất quá tiếng nói ở trong, nhưng là tràn đầy vô cùng bi hay. Được rồi, ta biết trong lòng ngươi không phục, có thể sẽ đi về đang suy nghĩ cái gì thủ đoạn tới đối phó ta. Ta thời khắc ham nên, bất quá ngươi hay nhất cũng muốn làm hảo thần hồn phách tán chuẩn bị, biết chưa?" Kinh Bình hơi khoát tay chặn lại, liền dường như xua đuổi con rồi bình thường nói rằng, "Phàm là cùng ta đối nghịch, hết thể chỉ có một cái kết cục, cái kia nhất định phải chết." Thiên đạo hộ pháp thân thể một cái run rẩy, thế nhưng là trầm mặc không nói, trong lòng hắn sớm cũng chưa có hy vọng. Tính mạng đều tại nhân ra trong tay nắm bắt, ngươi còn có thể làm sao? Mà Kinh Bình nhưng là cười lạnh, "Cút đi." "Vâng." Thiên đạo hộ pháp đáp lại một tiếng Lập tức trong vũ trụ liền cũng không còn chân tiên giới khí tức. Đối phương thế tới hung hăng, mang theo vô biên uy phong mà đến, nhưng là lại bị Kinh Bình đánh cái hoa rơi nước chảy, tổn thất to lớn không nói, vẫn đem đối phương duy nhất tôn nghiêm đều cho đánh tan. Đây chính là Kinh Bình thủ đoạn, đối với loại này chân tiên, chính là không thể lưu tình, không thể chầm giết, liền nhất định phải mạnh mẽ nhục nhã, không ngừng mà nhục nhã, có thể chầm giết, đây căn bản không cần nhiều lời, trực tiếp xóa bỏ, âm u gì quỷ gì, chỉ có một chữ đó chính là giết. Giết đầu người cuồn cuộn, máu chạy thành sông. Chỉ có loại thủ đoạn này mới có thể rơi vào cái thanh tịnh, để những này chân tiên đối với người sản sinh không thể trêu chọc ý niệm, nếu là người hơi có lui bước, cái đôi này phương ngay lập tức sẽ tiêu ngạo tăng lên trên, đem người áp bách trí tử. Mà cùng một thời gian, chân tiên giới đạo huyền môn đã triệt để hỗn độn. Trong môn phái mây chụp cái thần tiên cao tầng, dĩ nhiên trong lúc nhất thời toàn bộ phế bỏ, không phải trở thành kẻ ngu si, chính là trở thành ngốc tử. Duy nhất người may mắn còn sống sót chỉ có một cái tên điều chưa biết lưu kinh thần. Nhưng chính là cái này lưu kinh thần, còn là một sắc mặt tái nhận, pháp lực di động, không biết gặp bị cái gì đa kích. Đây cũng là mấy chục cái thần tiên, mấy chục cái có thể nắm giữ thời không thần tiên, hiện tại cứ như vậy phế bỏ, ai có thể tiếp thu như vậy hậu quả. Vậy chính là đạo huyền môn căn cơ hùng hậu, ít đi mấy chục cái thần tiên vậy chính là thương gần động cốt, nếu là đổi thành hơi chút thứ một điểm môn phái, đó chính là thai họa ngập đầu ai cũng không thể tiếp thu hậu quả. Nhưng dù là như vậy, vẫn như cũ kinh hãi vô số cao tầng, bọn họ tụ tập ở cùng nhau, muốn cùng trưởng môn báo lại chuyện này. Đến cùng xảy ra cái gì, ta đường đường đạo huyền môn, tiên giới bên trong môn phái lớn hàng đầu, dĩ nhiên sẽ chịu đựng như vậy đả kích. Mấy chục cái thần tiên a. Là ai, hạ ác như vậy lộ thủ. Là ai, có loại năng lực này, dĩ nhiên đánh bại hơn 10 vị thần tiên, đồng thời trực tiếp phế bỏ. Trong chuyện này khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết. Không được, chuyện này nhất định phải báo cáo trưởng môn. Nghe đồn tại này mấy chục cái thần tiên bên trong, chỉ có lưu kinh thần vẫn không có bị phế đi, chỉ là bị cái gì trọng thương, nếu không chúng ta tìm hắn đi hỏi hỏi. Hỏi. Để hỏi thí. Các ngươi không biết sao, lưu kinh thần chính là ta môn nội một vị cao tầng đệ tử thân truyền, vị này cao tầng có thể gây gớm, tại thái thượng giới bên trong ở lại. Cái gì? Thậm chí có như vậy bối cảnh, khi ta chưa nói. Hảo gia hỏa Cái này Lưu Kinh Thần dĩ nhiên là thái thượng giới bên trong một vị lao tổ đệ tử, chúng ta có thể không trêu chọc nổi. Nghe đồn bản môn tự khai thiên tích địa, hết thể kim tiên đều cư ở nơi kia, không thể thăm dò biết được, không thể dự đoán. Hơn nữa còn không chỉ như vậy. Chỉ sợ các ngươi còn không biết đi, này Lưu Kinh Thần chính là một vị quái tải. Bất quá chỉ là ngàn năm thời gian, liền tu luyện đến thần tiên cảnh giới. Trời ơi. Đây cũng là không cực kỳ không dễ trêu chọc. Bản thân là thiên tài, còn hiểu đến không tiêu căng. Khen chốt là sau lưng còn có lớn như vậy bối cảnh, lợi hại, thực sự là lợi hại. Xem ra chúng ta chỉ có thể ở này đạo huyền trong đại điện hội tụ pháp lực của chúng ta, hướng về thái thượng giới bên trong bầm báo. Không sai, đến, chúng ta mau chóng ngưng tụ tiên lực. Trong lúc nhất thời này mấy trăm vị thần tiên tiên lực bắt đầu ngưng tụ tập cùng một chỗ, trên không trung tạo thành một cái to lớn đạo tự. Nay tự vừa ra, nhất thời thời không rung động, vô số không gian cũng bắt đầu bắt đầu vặn mẹo, tựa hồ sau một khắc liền đem bay ra. Đến một cái không thể biết thời không. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn bắt đầu xuất hiện, chỉ thấy cái này vừa ngưng tụ to lớn đạo tự, trong thời gian ngắn đã bị một vệ hào quang cho xung kích trở thành mảnh vỡ, trong lúc nhất thời hết thể thần tiên toàn bộ thân thể chấn động, pháp lực như rối loạn lên. Ai? Là ai? Dám xung kích chúng ta? Là ta? Ngay này quần thần tiên bắt đầu trong lòng phẫn nộ thời điểm, một người mặc trắng noan quần áo, cả người bị một đoàn thiên đạo khí tức bao phủ người xuất hiện. thiên Thiên đạo hộ pháp? Cái gì? Sao hắn lại tới đây, không phải nói thiên đạo hộ pháp bình thường không xử lý trong môn phái sự vụ sao? Tình huống có biến A? Không được, mau chóng hành lễ lại nói. Trong lúc nhất thời hết thể thần tiên bắt đầu phản ứng lại đây, đồng thời không mình hành lễ, trong miệng nói rằng, bái kiến thiên đạo hộ pháp. Mấy trăm cái thần tiên tụ hợp lại một nơi âm thành, trực tiếp làm cho cả đạo huyền môn đều sinh ra chấn động, trong đó ẩn chứa thời không năng lực, càng là sông thẳng phía chân trời. Phong vân cũng bắt đầu khuấy động ra. Nguyễn. Thiên đạo hộ pháp khoát tay chặn lại, lập tức hỏi, các ngươi không lại môn nội tiến hành tu luyện, tụ tập tới đây làm gì? Hồi bẩm hộ pháp đại nhân, bản môn trong vòng một ngày dĩ nhiên tổn thất đầy đủ hơn 10 vị thần tiên, mỗi một cái đều là cảnh giới rút lui, si ngốc ngây ngốc, chúng ta cảm thấy sự có kỳ lạ, đặc biệt tụ tập cùng nhau, môn hướng về tại thái thượng giới bên trong tu luyện trưởng môn bẩm báo. Một tu sĩ xem thời cơ nhanh, vội vàng nói. đồng thời lời nói nói xong Trong lòng còn có một chút đắc ý, như vậy càng có thể thể hiện ra hắn quan tâm môn nội an toàn tâm tình. Đúng. Nhưng ngay khi thần tiên này trong lòng mừng thầm thời gian, vẫn bàn tay trong nháy mắt liền tiến đến trên mặt của hắn, trong bàn tay hẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh, trực tiếp đem thần tiên này cho đánh toàn thân bay lên, cả người xoay chuyển không biết bao nhiêu quyển mới tầng tầng đập trên mặt đất. Thần tiên này bối rối, mà còn lại mấy trăm tên thần tiên cũng bối rối. Bọn họ nghĩ không hiểu, thiên đạo hộ pháp nói như thế nào động thủ liền động thủ Tại sao phải độc thủ? Hay bởi vì cái gì độc thủ? Ngươi là ai, lại dám đánh thiếu chính đang thái thượng giới tu luyện trưởng môn? Thiên đạo hộ pháp mạnh mẽ nói rằng, cút cho ta. Nếu là còn dám dừng lại, ta liền đem ngươi đưa vào Chân Tiên Đại Quân. Lời vừa nói ra, nhất thời để này hết thảy thần tiên một cái run dậy, Chân Tiên Đại Quân không phải là cái gì địa phương tốt, cả ngày bên trong muốn cùng những khác thế giới tu sĩ chém giết, một cái không tốt chính là thần hồn câu diện, có thể nói là nguy hiểm vạn phần địa phương, mà những thần tiên này Từng cái từng cái yêu quý lông chim còn đến không kịp, húng chi là đối mặt sinh mệnh uy hiếp, là lấy trong lúc nhất thời đều đều có lùi về sau ý nghĩ. Chương 626, một cước đạp nát tan. Bất quá phần lớn thần tiên lùi về sau, vẫn có như vậy một bộ phận thần tiên không sợ sệt. Bọn họ cũng là từng người có truyền thừa nhân vật, thái thượng giới bên trong cũng ít nhiều chiêm thân mang cố, làm sao sẽ sợ thiên đạo hộ pháp mấy câu nói. Hơn nữa vừa vặn ngược lại chính là, thiên đạo hộ pháp lần này thành tựu Để này quần có thế lực thần tiên trong lòng sinh khí, tức giận một tiêu nghi hoặc. Tại sao muốn làm như vậy? Lẽ nào trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đã có không thể cho ai biết bí mật, vậy thì nhất định sẽ có lợi ích khổng lồ. Nghĩ tới đây, những thần tiên này động lòng rồi, có một tu sĩ trước tiên nói rằng, hộ pháp đại nhân, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra, còn cần hướng về ngươi bẩm báo sao? Thiên đạo hộ pháp lạnh lùng nói rằng, lời nói âm thanh băng hàn cực kỳ. Trợ hồ tràn đầy sắc ý. Này tự nhiên là không dám. Này nói chuyện thần tiên trong lòng run lên, nhưng lập tức lại bị trong đó bí mật hấp dẫn, cường tự đánh bạo nói rằng, nhưng là môn nội mấy chục cái thần tiên bị phế, chuyện này cũng không thể không cho trưởng môn biết chưa, phải biết mỗi một vị thần tiên có thể đều là môn nội của cải. toàn bộ chân tiên giới bên trong cao tầng. Cao tầng? Chó má. Thiên đạo hộ pháp dông nhiên mắng, ngươi coi ngươi là cao tầng. Vậy ta liền cho ngươi nhìn cái gì là chân chính cao tầng. Trong giọng nói, bàn tay to của hắn chính là một chảo, vô cùng thiên đạo khí tức bắt đầu tạo thành xứng xích, một cái chấp mắt liền trói chặt lại này nói chuyện thần tiên, mà thần tiên kia đủ để đảo loạn thời không năng lực căn bản không thể chống đối, trực tiếp bị lôi kéo đến thiên đạo hộ pháp trước mặt, tàn nhẫn mà hướng về mặt đất nền xuống. Ẩm! Bị đập đến mặt đất thần tiên chỉ cảm giác mình cái kia cứng rắn không thể phá vỡ tiên nhân thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ năm một không đau. Người cái này gọi là cao tầng Ngươi này liền cao tầng mạng. Thiên đạo hộ pháp âm thanh trong dây lát trở nên ác độc lên, chân dĩ nhiên trực tiếp giẫm ở thần tiên này trên đầu, để thần tiên này tạo thành một cái cực kỳ khuất nhục tư thế. Cùng lúc đó, chân này giẫm vẫn càng ngày càng dùng sức, hầu như ngay ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong liền đem thần tiên này đầu lâu đều cho rung động xuất hiện vết rách. Hộ pháp đại nhân tha mạng a, ta chỉ là quan tâm môn nội tình huống, thật sự không biết phạm sai lầm gì à. Thần tiên này đầu lâu nứt ra, lập tức biết tính mạng của mình ngàn cân treo sợi tóc vội va cầu xin, sư phụ của ta là thái thượng giới bên trong thái thượng trưởng lão, van cầu hộ pháp đại nhân khai ân. Hắn không nói này thái thượng trưởng lão cũng còn tốt, nói chuyện, thiên đạo hộ pháp trong lòng càng là phẫn nộ, nghi tới chính mình tại kinh bình trước mặt khuất nục, trong lúc nhất thời nộ từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, trong dây lát dưới chân vừa dùng lực. Ẩm! Dường như bị giẫm nát cà chua, bị đánh nổ dưa hấu, thần tiên này tu sĩ liền không rõ như vậy không bạch bị giẫm nát đầu. Hơn nữa liên quan ba hồn bảy vía, Đều cho một cước này đạp nát tan. Một màn này, trực tiếp để hết thể tụ tập ở chỗ này thần tiên trận mắt ngoát mộn, tựa hồ không thể tin tưởng mình bây giờ trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Phải biết nơi này chính là đạo huyền đại địa, vô cùng thần thánh địa phương, nhưng là thiên đạo hộ pháp này dĩ nhiên ở chỗ này mở ra sắc giới, đồng thời giết còn là một vị có thế lực bối cảnh thần tiên. Mọi người cũng không biết xảy ra cái gì, căn bản nghĩ không hiểu thiên đạo hộ pháp làm sao lại giết một cái thần tiên, vẹn vẹn là mấy câu nói Hơn nữa còn là không có thất cách nhưng chỉ là như vậy đã bị giết hay là ánh mắt của mọi người tác dụng thiên đạo hộ pháp giờ khắp này thân thể cũng là hơi chấn động trong giây lát tình lộ ra lập tức liền thấy được dưới chân cái kia một đống óc cùng máu tươi trong mắt lộ ra một kia mở mịt cùng hối hận thế nhưng lập tức thiên đạo hộ Pháp liền hiểu rõ ra giờ này khắc này tuyệt đối không thể yếu đi nửa phần khí thế đột nhiên nói rằng thần tiên này cùng ma đạo tu là có lui tới là thẩm thấu tiến vào chúng ta bên trong yêu Nghiệt Bồn hộ pháp vừa dùng thiên đạo thăm dò biết được, vì lẽ đó chém giết, các người đều mình mà chưa. Hết thảy thần tiên đều đều trong lòng chấn động, cái gì gọi là cùng ma đạo tu sĩ co lui tới, vị sư đệ này trong ngày thường chỉ là ở bên trong cửa tiềm tu, xưa nay không ra sân môn, đây cũng là hết thể thần tiên cũng biết sự tình, hiện tại làm sao lại trở thành yêu nghiệt. Giải thích duy nhất, đó chính là thiên đạo hộ pháp tùy tiện trên bờ tội danh. Chuyện này, Hoàng sư đệ dĩ nhiên là yêu nghiệt, thiên đạo hộ pháp là thế nào biết được? Trong đó có một tu sĩ run run dày dày nói rằng, xem ra là trong ngày thưởng cùng này hoàng sư đệ giao tình vô cùng tốt. Không sai, hoàng sư đệ làm người mọi người chúng ta đều rõ ràng, làm sao lại trở thành ma đạo yêu nghiệt. Hộ pháp đại nhân, còn có vừa mười mấy tên thần tiên tổn thất sự tình, chúng ta nên xử lý như thế nào? Có người đi đầu, dĩ nhiên là có người đổi tới, hết thẻ thần tiên tu sĩ đều không ngốc tử, bọn họ tại trước tiên liền đã nhận ra sự tình không đúng, vì lẽ đó bắt đầu ép hỏi lên đối mặt như vậy ép hỏi, Thiên đạo hộ pháp trong lòng chỉ là hoảng hốt, nhưng lập tức liền hét lớn một tiếng, hết thể tất cả im miệng cho ta. Mãnh liệt âm thanh trực tiếp chấn động vô số không gian, kim tiên cái kia cao quý uy áp hầu như đặt ở mỗi một cái thần tiên trong lòng, để bọn hắn trong lúc nhất thời toàn bộ tập thể thất thanh, thân thể run rẩy. Hừ, bổn hộ pháp làm việc, còn có sai không được. Thiên đạo hộ pháp lạnh lùng nói, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, sớm sẽ chúng nói cho các ngươi biết, ta đánh giết thần tiên này, chính là ma đạo yêu nghiệt thủ hạ. Đây là ta dùng thiên đạo thăm dò biết được mà đến, cho nên mới trước tiên động thủ, chém giết yêu nghiệt. Thậm chí liền ngay cả cái kia mấy chục cái thần tiên tình hình, tự nhiên cũng là tên yêu nghiệt này làm quỷ. Hắn tiếp theo các vị thần tiên tụ tập cùng nhau thời gian, thi triển ma giới loạn hồn bí pháp, để bọn hắn ba hồn bảy vĩa đều ít đi một ít, hứng chịu đà kích, lúc này mới tạo thành như vậy hậu quả. Đây chính là thuần túy lời nói dối, sinh an ngạnh xáo, tuy rằng khiến người ta cảm thấy không đúng, nhưng cũng không thể nói cái gì. Bởi vì đây là Thiên đạo hộ pháp nói, nhân cũng là hắn giết, cái kia tự nhiên hắn muốn làm sao nói liền nói như thế nào. Thì ra là như vậy, hộ pháp đại nhân quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, nắm giữ trong môn phái số mệnh nhân vật, chuyện này chúng ta nhất định phải liên hợp chúc mừng. Đồng thời đem tin tức kia phân phát thái thượng giới, để trưởng môn hạ xuống ban thưởng. Không sai, Thiên đạo hộ pháp đại nhân diệt trừ yêu nghiệt, có thể nói là cứu lấy chúng ta, đại công như vậy tại sao có thể không thưởng? Nhất định phải hướng về hộ pháp đại nhân thành công. Ta cũng vậy ý này. Nên như vậy, để trưởng môn biết. Từng đợt lời nói âm thanh bắt đầu chuyển đến, những thần tiên này bên trong quả nhiên vẫn có khó chơi chủ nhân, nói thẳng phải cho hộ pháp đại nhân thình công, câu thông thái thượng giới, nhìn nơi này đến cùng có hay không bí mật gì. Nếu là có, hộ pháp đại nhân nhất định sẽ cực lực ngăn cản, nếu là không có, như vậy chỉ có thể mặc cho do bọn họ báo cáo cho thái thượng giới bên trong trưởng môn. Chư vị, là bản môn phân ưu này đều lán nên phải vậy. Còn công lao liền tạm thời quên đi thôi, phải biết thái thượng giới tồn tại có thể đều là tại tiệm tu bên trong, không tốt quấy dối, đặc biệt là quáng thời gian trước ta vẫn nghe nói trưởng môn chính đang nỗ lực tìm hiểu thiên địa huyền cơ, hiện tại chính là trọng yếu bước ngoặt. Thiên đạo hộ pháp cũng là cái nhân tinh, làm sao sẽ đoán không được những thần tiên này ý đồ, thế nhưng giết một cái cũng đã là kinh người, còn đắc tội một vị thái thượng giới bên trong trường lao, nếu là lại giết, cái kia còn không biết phải đắc tội bao nhiêu đồng môn, chuyện này cũng rất nhanh sẽ bạo lậu vì lẽ đó chỉ có thể nói như thế, để bọn hắn đoán đi thôi. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta xác thực là không tốt quấy rối Đúng đúng đúng, Thái Thượng Lao Tổ Môn vẫn là tu luyện quan trọng hơn, chúng ta tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Ơn, đã như vậy, vậy ta các loại, chờ, liền lui xuống. Đúng, rời khỏi đi, in hôm nữa sau có thời gian thời điểm đang suy nghĩ môn nội báo cáo. Vừa nghe đến thiên đạo hộ pháp thuyết pháp, hết thể thần tiên nhất thời trong lòng có một cái đại thể suy đoán. Là lấy cũng không dây dưa nữa, thẳng thắn dứt khoát hóa thành lưu quang rời khỏi. Bất quá ngăn ngăn chốc lát công phu, toàn bộ đạo huyền đại điện bên trong hết thẻ tồn tại, toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có này một chỗ thịt nát cùng máu tươi, còn có một cái đứng ở máu tươi bên trên thiên đạo hộ pháp. Kinh bình! Ngươi cái này thằng con hoang khinh người quá đáng. Làm hại ta không chỉ muốn tu bổ môn nội số mệnh, vẫn nhất định phải vì ngươi che lấp lời nói dối. Ngươi chờ ta! Rất nhanh, rất nhanh ta sẽ phát sinh tuyệt thế một đòn Lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi thần hồn câu diệt, triệt để diệt vong. Thiên đạo hộ Pháp nhìn một chút không có một bóng người đại điện, đột nhiên bắn ra một cô đối với kinh bình đoán hận, ác độc tính toán xuất hiện lần nữa tại Náo Hải. Không sai, đến cùng là một vị kim tiên, tuy rằng bị đá kích không nhẹ, nhưng đến cùng cái kia tâm tình ở nơi nào đặt mạ. Trường 627, xé ra hổ, kéo áo khoác. Hắn làm sao có khả năng cứu tùy ý kinh bình bắt nạt, kim tiên đến cùng là kim tiên, bất kể là uy năng vẫn là tôn nghiêm đều là trí cao vô thượng, nếu không phải Kinh Bình mạnh mẽ đã kích, căn bản không thể nào sẽ tới cái trình độ này, hiện tại nghĩ tới chính mình trước đây uy nghiêm, lập tức bắt đầu đối với Kinh Bình biểu thị đi lòng tặc giả hoán hận. Nhưng là lúc này Kinh Bình căn bản quay về Thiên Đạo hộ pháp ý nghĩ không quan tâm, bởi vì hắn giờ khắc này chính đang ở vào đại thiên điện bên trong đứng thẳng, vô cùng ngôi sao phá diệt năng lượng bắt đầu bị hắn tập trung, chuẩn bị tại hắn trong cơ thể, sinh ra một loại nồng nặng hương vị. Này cố hương vị, liền tương đương với 200 vạn năm linh dược Ai ăn một miếng, ngay lập tức sẽ có thể thu được vô cùng chỗ tốt, thế nhưng đại thiên điện bên trong ngoại vi, nhưng không có lộ ra tham lam hoặc là muốn nuốt án ánh mắt. Cũng không là bởi vì bọn hắn người không thấy kinh bình trên người hương vị, mà là bọn họ biết kinh bình đáng sợ, vì lẽ đó từng cái từng cái cũng không dám nói thoại. Vô cùng ngôi sao nổ tung năng lượng bị hắn tụ tập ở trong người, tất cả những thứ này tất cả, lập tức cho hắn tăng thêm vô cùng nguyên nghiêm, chư thiên vạn giới, mỗi một thế giới muốn phái, hầu như cũng đã phụng kinh bình làm chủ rồi. Mà Kinh Bình có thể đối với với đông đảo tu sĩ thừa nhận, cũng là người tới không sợ, đồng thời ban bố hạ từng cái từng cái thu tiền liên minh chi quy định, ai dám trai với, đó chính là giết. Đồng thời vẫn không chỉ như vậy, Kinh Bình vốn chính là tiên giới chủ nhân, đến tiên giới chúng sinh che chở thế nhưng hiện tại, thế giới của hắn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt, điều này làm cho hắn số mệnh công đức càng là dày đặc. Đồng thời những này ẩn nút trong bóng tối tồn tại đều rõ ràng, Chính mình thế giới biến hảo nguyên nhân cũng là bởi vì Kinh Bình trưởng không thế giới kéo bọn hắn một cái, vậy như thế nào không thể để cho bọn họ cảm nhận được Kinh Bình uy nghiêm. Đương nhiên, nhiều người, quản lý sẽ trở nên hôn loạn lên, trong môn phái cũng nhất định sẽ chịu một ít làm nhiều việc các nhân vật, Kinh Bình có lòng muốn muốn giết một nhóm, thế nhưng là dừng lại thủ đoạn. Bởi vì hắn biết, hiện tại toàn bộ đại thiên môn đều đang tăng nhanh như gió thời điểm, nếu là vào lúc này mở ra sắc giới, không chỉ sẽ thu được thiên đạo trừng phạt không nói. Càng là sẽ áp Chư Thiên Vạn Giới, dẫn rất nhiều tu sĩ đàn hồi. Loại phiên toé này không thể không phòng, vì lẽ đó muốn nhịn một chút lại nói, đợi được căn cơ hùng hậu, muốn diệt hai cũng có thể diệt hai. Ầm ầm ầm. Chư Thiên Vạn Giới cũng bắt đầu run rẩy, mà đại thiên môn bên trong hết thể cao tầng, giờ khác này toàn bộ đều bị kinh tình lại, kinh bình lần này chiếm được Chư Thiên Vạn Giới càng nhiều công đức, ngay lập tức sẽ đem những này chỗ tốt lan truyền đến trong môn phái, để ngôi trọng đều có thể toàn bộ cũng có thể hưởng thụ đến. Trong lúc nhất thời người người đột phá, chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực liên tục dâng trào, tựa hồ đã đạt tới đột phá bình cạnh. Thế nhưng lập tức, một cố kim quang từ trên thân thể của bọn hắn thoáng hiện, này vô số dâng trào sức mạnh mãnh liệt ngay lập tức sẽ bị áp chế hạ xuống, bắt đầu vì làm toàn thân của các nàng cường hóa. Bất kể là huyết dịch vẫn là căn cốt, bất kể là trí tuệ vẫn là tâm tình, ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, cũng đã cảm ngộ đến chân chính huyền diệu, cảm ngộ tăng cao đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Trường môn quả nhiên là có 5 chặt. Nô trọng là phản ứng đầu tiên lại đây, nhưng chính là như vậy, lời nói của hắn bên trong tràn đầy thở phào nhẹ nhóm lời nói, lần này, trưởng môn có thể coi là là bình yên vô sự, nguy cơ đã bôi viên mãn giải quyết, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đại thiên môn, coi như là tại chân tiên giới cũng sẽ là có to lớn danh tiếng. Mọi người nghe thấy lời ấy, đều đều gật đầu lia lia, tỏ ra hiểu rõ. Lần này nguy cơ nhất định là không nhỏ, thế nhưng như thế bị kinh bình giải quyết. Nay liền chứng minh một chuyện Đó chính là Kinh Bình không có không làm được sự tình, chưa xong không được tâm nguyện. Thế nhưng có người cũng không phải nghĩ như vậy, tỷ như cái kia tại chân tiên giới bên trong ngơ ngác đứng thẳng thiên đạo hộ pháp. Tỷ như đối với hắn nhìn chằm chằm giết chóc tu sĩ cùng thiên ngoại ma thần. Hai người này thế lực không phải là cái gì người lương thiện, một khi chọc, đó chính là không chết không thôi, không có những khác thương lượng. Hừ, muốn tới liền liền đến, ta Kinh Bình người tới không sợ. Kinh Bình lạnh lùng nghĩ đến. Lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía trong tay mình thưởng thức so với bích lục hồ lô. Ngoại giới kinh bình trong phút chốc biến mất, trực tiếp đi tới thế giới này hồ lô không gian bên trong, vừa mới tiến vào, ngay lập tức sẽ thấy được một cái khuôn mặt cực kỳ tiểu tụy thần tiên tu sĩ, thần tiên này tu sĩ vừa định há mồm nói chuyện, thế nhưng lập tức đã bị sấm sét chấn động đến mức cả người run rẩy, thống khổ quan trọng hơn hằn răng, khỏe miệng cũng bắt đầu đánh xúc lên, một câu nói đều nói không ra miệng. Lặp lại lần nữa, tên của ngươi, thực lực cảnh giới Môn phái tương ứng, chức vị làm sao, nếu là dám nói một câu lời nói dối. Ta liền bóp nát thần hồn của ngươi, cho ngươi vô số năm tu vi hóa thành nước chảy, cũng không còn xưa nay khả năng. Kinh bình lạnh lùng nói, trong giọng nói khỏe miệng vẫn dẫn theo từng tia từng tia cười gắn. Tổ ra ra, vạn bối không phải đã nói qua này, lưu kinh thần lúc này ba hồn bảy vĩa bắt đầu xuất hiện, tên của ta gọi lưu kinh thần, trong vòng ngàn năm liền tu luyện đến thần tiên cảnh giới, là môn nội trọng điểm bồi dưỡng thần tiên Thì ra là như vậy. Kinh Bình gật gụ, sau đó cười nói, một cái thần tiên ba hồn bảy vĩa, cũng không biết là cỡ nào bổ sung thân thể năng lượng đổ vật. A. Tổ ra ra tha mạng, tổ ra ra tha mạng A. Từng đợt cầu xin lời nói bắt đầu từ hắn trong miệng nói ra, hắn bây giờ tính mạng đều tại Kinh Bình trong tay nắm bắt, làm sao còn dám chơi trò gian, chỉ có thể khẩn cầu nói rằng, tổ ra ra, văn cầu tha ta một mạng đi, ta tu luyện không dễ dàng A. Chỉ cần ngươi có thể nhiễu ta một mạng, Ngày sau ta liền có thể thế ngươi mượn hơi vô số quan hệ, nếu như đạo huyền môn đối với ngài đều sẽ coi động tắc gì, ta nhất định sẽ sớm thông báo ngươi, còn có chính là ta có thể mỗi ngày tại đạo huyền môn bên trong khích lệ công lao của ngươi. Để chân tiên giới hết thể tồn tại cũng biết ngươi, đến thời điểm khẳng định có rất rất nhiều môn phái đưa xuống lễ vật, này không lại là một cái tốt đẹp nơi. Có chút đạo lý. Kinh Bình cười nói, lập tức khoát tay chặt lại, đem lưu kinh thần nhếp lấy được trước mắt, trong miệng nói rằng bất quá lời của ngươi nói ta xác thực không thể hoàn toàn tin tưởng, hiện tại ngươi liền lợi dụng ngươi tại đạo huyền môn bên trong thân phận địa vị, sai khiến một ít thủ hạ, hoặc là đem cái kia mấy chục cái chân tiên pháp bảo hoặc là của cả hết thảy cho ta giao ra đây, đồng thời hướng về ta thời khắc báo cáo nhằm vào ta, hoặc là nhằm vào hạ giới các loại động tác, minh bạch chưa? Rõ ràng rõ ràng, tuyệt đối rõ ràng." Lưu Cả Kinh nói, "Vậy ta liền lợi dụng môn nội chức quyền, mệnh lệnh người phát sinh một ít đan dược cùng thần binh, giao cho đến tổ gia gia trong tay." Ừ, cái kia tự nhiên là hay nhất, người có thể sống liều mạng mà giá trị, vậy chính là ở đây. Kinh Bình cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy vô tình cùng sắc ý. Mà lưu kinh thần giờ khắc này thần hồn nhưng là không ngừng mà run dậy, nguyên nhân liền là bởi vì mình thần hồn đang bị nhân trong tay nắm giữ, như là chính bản thân hắn có thể trốn ra được, vậy khẳng định là có cơ hội, có thể then chốt là hắn căn bản trốn không thoát được. Trốn không thoát đến, vậy thì chỉ có thể tùy ý người khác sâu xé, cái này người khác, chính là Kinh Bình. Biết rồi giờ khắc này tình huống cờ hòa thế, Lưu Kinh Thần cũng không tiếp tục tại chuyển những thứ gì ác độc ý niệm, chỉ có thể đem tại chân tiên giới bên trong thân thể di động đến đa bảo môn bên trong trong bảo khố, di khí sai khiến. Nhanh, nhanh cho ta đem thiên hồn này thần đan cho ta đưa đến hạ giới, còn có cái kia tăng cường tuổi thọ quy thọ đan, tăng trưởng tiên lực tiên vương đan, cùng với các loại tốt nhất đan dược, bất kể là quý giá còn không phải là không quý giá, toàn bộ cho ta đến một phần, đồng thời đưa đến hạ giới bên trong. Chuyện này Đúng. Trong đó một cái quan sát bảo khố tu sĩ tựa hồ cảm giác được không đúng, thế nhưng vừa mới nói một chữ đã bị một cái lòng bàn tay tình ngột. Mau chóng cho ta điểm ra đến những đồ vật này, đưa đến hạ giới, nếu là bị trễ nải thiên đạo hộ pháp đại sự, các ngươi từng cái từng cái tất cả đều chạy không được. Lưu Kinh Thần tàn bạo nói rằng, giờ khác này hắn chính là xé ra hổ kéo áo khoác, nói lớn chuyện ra. Quả nhiên, nếu là hắn Lưu Kinh Thần vậy chính là cái mưa bụi, thế nhưng hiện tại thiên đạo hộ pháp đều được màng ra. Bọn họ nơi nào còn dám có phấn nộ, vội vã túi đầu không lưng, dạ dạ dạ, nguyên lai là thiên đạo hộ pháp phân phó, ngược lại là chúng ta lô mãng, này liền chuyển ra đan dược thần binh, phóng tới hạ giới. Rất tốt, thiên đạo hộ pháp sẽ không quên trợ giúp của các ngươi. Liệu kinh thần lạnh lùng nói, ta sẽ đưa các ngươi biểu hiện báo cáo cho hộ pháp đại nhân. Lời này vừa ra, nhất thời để hết thể trong lòng còn có nghi vấn tồn tại toàn bộ nhất lên tinh thần, tận trách tận trung nếu không biết. Còn tưởng rằng là chân tiên giới bộ đội muốn tiến hành xuất kích. Chương 628, chỉ tranh sống chiều. Vô số pháp bảo đan dược bắt đầu bị tụ tập, đại diện cho năng lượng khổng lồ món hàng chính đang chuẩn bị bên trong, không tới chỉ trong chốc lát cũng đã xếp thành núi nhỏ hình dáng. Phải biết chân tiên giới đan dược có thể nói là quý giá cực kỳ, pháp bảo càng là không biết cần bao nhiêu năm luyện hóa mới có thể đi ra một cái, có thể nói tại chân tiên giới bên trong trừ phi là thiên tiên dài tầng nhân vật có đầy đủ chính mình sử dụng đan dược hoặc là pháp bảo. Mà tại phía dưới, vì một viên đan dược là có thể lẫn nhau liều mạng giết chóc sự tình, quả thực chính là đếm không xuể. Cho nên nói chân tiên giới, mới là chân chính cường giả vi tôn thế giới. Kinh bình đối với chân tiên giới cũng là có một ít hiểu rõ, hắn rất muốn đi vào giết chóc một phèn, bất quá hắn lại biết, hiện tại còn không phải là đi tới chân tiên giới thời điểm, nhất định phải đem hạ giới tất cả đều ổn định lại, mới có thể đi tới chân tiên giới bên trong, tiến hành chân chính lịch hiểm. Nếu là không thể làm vững chắc giới thế lực, Củng cố hảo hạ giới an toàn, cái kia thật muốn có cái gì không thể đối kháng nhân vật mạnh mẽ, cái kia thế giới của hắn nhất định sẽ thành đầu hữu bình thường vỡ vụn, đến thời điểm hắn tội lỗi nhưng lớn hơn rồi, không chỉ là bởi vì chúng sinh diệt vong, càng là bởi vì này tiên giới chủ nhân thất trách, thiên đạo hiện tại vinh sủng, ngay lập tức sẽ biến thành đòi mạng thủ đoạn. Vì lẽ đó tất cả đều phải đợi chờ vững chắc ở lại giới cơ nghiệp an toàn, mới có thể buông tay ra đi làm càng to lớn hơn sự tình. Ngay kinh bình em thầm suy nghĩ thời điểm, Chứ thiên vạn giới hết thẻ thế lực giờ khắc này cũng đã gia nhập Đại Thiên Liên Minh bên trong, lần này trực tiếp để Đại Thiên Liên Minh càng thêm nên đón to lớn phát triển. Đương nhiên, còn có vô số tồn tại có không phục thái độ, thế nhưng Đại Thiên môn động tắc càng là trực tiếp, đối phó không phục tồn tại, đó chính là một chữ, giết, giết không còn một ngống. Không là không cho phép không phục, cũng không là không cho phép không gia nhập, không ai cơ cầu. Nhưng then chốt là không cho phép nỗ lực khiêu chiến quyền uy tồn tại, ai dám không phục, ai dám động thủ. Như vậy Đại Thiên Liên Minh bên trong cao thủ không có hai lời, tập hợp lại cùng nhau, quản ngươi tu vi gì thế lực, toàn bộ giết. Có môn nhân đệ tử, chỉ cần không động thủ là có thể không giết, ai dám động thủ, liền giết hay. Đối phó loại nhân vật này, chính là muốn nghiêm trị, dùng huyết cùng thống khổ đến tuyên cáo Đại Thiên Liên Minh uy nghiêm. Hiện tại kinh bình làm việc thủ đoạn, đã rộng khắp bị trừ vạn giới Đại Thiên Liên Minh vận dụng. Mà đây đúng là hữu hiệu, càng là tiết kiệm thời gian biện pháp tốt. Trải qua như thế một phen máu tanh rợn tóc, Chư Thiên Vạn Giới, ngoại trừ còn có một chút ngoan cố không thay đổi không gia nhập, còn lại môn phái hầu như toàn bộ gia nhập, thậm chí còn có ma đạo tu sĩ đối với Đại Thiên Liên Minh phát khởi công kích, bất quá lập tức nên đón, chính là sức mạnh tuyệt đối nguyên ép. Đại Thiên Liên Minh tu sĩ, không phải là đơn giản liền có thể giết chóc đánh lén. Lưu Kinh Thần, ngươi cũng là người thông minh, hiện tại ngươi xem một chút, ai còn có thể đụng đến ta một phần lông tơ. Kinh Bình thấy được Chư Thiên Vạn Giới biến hóa, lạnh lùng nói rằng, ta bây giờ Đại thế đã thành, chư thiên vạn giới, hết thảy đạo thông cũng đã bị tập hợp hơn nữa, tuy rằng còn có một ít chống lại sức mạnh, nhưng là bất quá là tạp như thôi, ngày sau nhất định sẽ bị ta đại thiên liên minh thu vào, ta phòng hộ, huy năng, tất cả đều là đứng đầu bên trong đứng đầu. Chân tiên giới thì lại làm sao, sớm muộn cũng sẽ bị đạp ở dưới chân. Mà giờ khắc này lưu kinh thần cũng chú ý tới chư thiên vạn giới biến hóa, trong lòng kinh hoàng không ngớt, hắn biết kinh bình lời nói một điểm đều không có khoa trường, nói toàn bộ đều là lời nói thật. Vội vội vã vã nói rằng, tổ ra ra pháp lực ngập trời, uy nghiêm chấn động vũ trụ, vạn giới vô địch, vạn giới đệ nhất. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Kinh Bình lạnh lùng cười nói, như không phải là các ngươi mấy cái thần tiên thoán thông môn nội kim tiên dáng lâm, ta vẫn thu được không được lớn như vậy chỗ tốt. Vô cùng công đức và khí vận bao phủ ở trên người hắn, tựa hồ đem hắn nhuộn thành một cái kim nhân, một cố khí tức khổng lồ bắt đầu rung động mà ra, cho dù là cười gắn, trong chuyện này đều tràn đầy chí cao vô thượng ý vị. Ầm ầm. Đang lúc này, lại là một tiếng rung khắp vũ trụ nổ vang bắt đầu truyền ra, vô cùng vô tận đạn dược bình xứ, vô cùng vô tận tiên khí pháp bảo toàn bộ bắt đầu giáng lâm. Mà Kinh Bình nhìn thấy tình cảnh này tình cảnh, lập tức đại hỉ, được được được, đến đây đi, hết thảy đều cho ta hội tụ thành năng lượng. Trong giọng nói, trên người hắn bắt đầu bùng nổ ra từng cỗ từng cỗ lực hút mạnh mẽ, này vô số thần bình pháp bảo, cấp tốc đã bị hút vào đến hỗn độn thế giới ở trong, chỉ là hơi xoay một cái chấn động. Ngay lập tức sẽ để pháp bảo này bắt đầu biến thành mảnh vỡ, trở thành năng lượng bị kinh bình hấp thụ. Đây chính là hôn độn thế giới bá đạo công năng, quả ngươi là pháp thuật gì pháp bảo, hết thảy đều là chất dinh dưỡng mà thôi, chỉ cần kinh bình muốn hút lấy, cũng chưa có hấp thụ không được đổ vợ. Vô cùng đan dược cũng bị hắn làm vỡ nát bình sứ chỉ còn lại có từng khỏa năng lượng tăng lên đan dược, trong đó tăng lên tuổi thọ đạn dược, hắn toàn bộ rung động đến tiên giới bên trong đại thiên điện bên trong, bỏ vào cha mẹ trước mặt, còn còn lại. Hắn từng cái từng cái toàn bộ tiến hành hấp thụ, đem trong đó sức mạnh hội tụ thành dòng lũ, truyền vào tại ngôi trọng đám người trong thân thể. Hơi thở của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, mà thế giới của hắn cũng trở nên càng ngày càng mạnh, mà bởi vì thế giới của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, như vậy chư thiên vạn giới cũng đều trở nên càng ngày càng mạnh. Giờ này khác này, chư thiên vạn giới công đức đã không chỉ là dòng lũ như vậy đơn giản, mà là biến thành vô số hải dương, mỗi một lúc mỗi một khác. Đều sẽ hướng về thân thể của hắn bên trong lượng lớn rót vào, mà hắn trở nên mạnh mẽ, thế giới của mình cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nếu là có đầy đủ thời gian, chân tiên giới tính là gì, kinh bình chính mình liền có thể sáng tạo một cái chân tiên giới. Hơn nữa tiên giới thời không diễn biến, cũng đã trở nên càng ngày càng cứng hãn, phải biết tiên giới tức hắn, hắn tức tiên giới, hệ này liệt chiến đấu cùng rất chóc, đã sớm để hắn hấp thu vô số chân tiên sức mạnh, những sức mạnh này quan tâm ở trong tiên giới ngay lập tức sẽ khiến cho bản nguyên trên một ít biến hóa. Đương nhiên, như muốn biến thành một cái chân tiên giới, vậy khẳng định là cần trải qua vô cùng nguy hiểm, còn cần vô cùng năng lượng làm nội tình, như vậy mới có thể, nếu là bằng không thì tất cả đều là nói suông. Bất quá đối với cái này kinh bình trong lòng đã có một cái cơ bản kế hoạch, đó chính là ngày sau chờ đợi tiến vào đến chân tiên giới bên trong, đem hết thẻ giết chóc tiên nhân hài cốt, cho mai đến thế giới của mình trong lòng đất. Chân tiên năng lượng nhưng là dày đặc cực kỳ Cho dù là hài cốt, giống nhau là hàm chứa cấp cao năng lượng, nếu là chôn ở mặt đất, nhất định sẽ thu được kỳ hiệu, không chỉ toàn bộ thế giới năng lượng sẽ tăng lên, chúng sinh cũng sẽ trở nên càng giả mạnh mẽ. Chỉ bất quá đây là một cái tương đối xa xôi khoảng cách, một bộ hai cố là vô dụng Nhưng bất kể như thế nào, đã xem như là có một cái ý nghĩa mô hình, ngày sau đều sẽ có một ngày đem thế giới này lần thứ hai lên cấp. lưu kinh thần, ngươi ngược lại là còn có có chút tác dụng, đã như vậy, vậy ta liền không dễ ngươi. Kinh Bình thản nhiên nói, thế nhưng ngươi ba hồn bảy vĩa, ta sẽ không để cho chạy, ngày sau nếu là có chuyện gì, ta còn có thể lần thứ hai tìm ngươi. Tạ tổ ra ra ơn tha chết, tạ tổ ra ra. Này lưu kinh thần nghe được Kinh Bình lời nói, lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vã dập đầu, giờ khác này hắn, nơi nào còn dám chuyển ý nghĩ gì, có thể bảo vệ mệnh tới, hắn cũng đã rất là thỏa mãn. Kinh Bình cũng không nói thêm lời, thân ảnh lấy lên, liền trực tiếp trở lại đại thiên điện bên trong. Phát hiện ngô trọng đám người trên mặt tất cả đều là một trận hưng phấn. Trường môn, cô năng lượng này đúng là hùng hồn cực kỳ. Trong cơ thể ta năng lượng dự trữ lại là thâm hậu rất nhiều, nếu là ta muốn đột phá, coi như là đột phá đến hợp thể đỉnh cao cũng được rồi. Ngô trọng cao hưng nói, sức mạnh trong cơ thể đang không ngừng mà phung trào. Được, này lưu kinh thần mặc dù là tên phế vật, nhưng là có điểm tác dụng, lần này tiên khí ta cũng không hề giữ lại, mà là toàn bộ hấp thu. Bởi vì loại vũ khí này cho dù giao cho chúng ta, cũng là không thể dễ dàng vận dụng, thuần túy chính là lãng phí, cho nên ta mới đem những tiên khí này đều biến thành năng lượng, cung cấp đại gia hấp thụ luyện hóa. Kinh Bình cười ha ha nói, đồng thời sức mạnh trong cơ thể lại cuộc thi bắt đầu phun trào, rung động xuất ra một cô núi lở đất nước tâm thanh. Đúng, không thể dùng món hàng, cho dù là khắp nơi quý trọng ít có, đều là đối với chúng ta không có tác dụng, chỉ có xuất hiện giai đoạn có thể dùng tới, mới là tốt nhất. Nô trọng nói rằng Chỉ tranh sống chiều, không hỏi lâu dài, chính là chúng ta bây giờ duy nhất sinh tổn cơ hội. Nô trọng, người nói rất đúng, kinh bình thỏa mãn gật cụ. Chương 629, dẫn ra. Không có sớm chiều, nơi nào đến tương lai, vì lẽ đó chỉ tranh sống chiều, chính là tranh thủ đến tương lai. Bất quá có chút đáng tiếc chính là, lần này trưởng môn cũng không hề bắt sống tới cái kia chân tiên giới chư vị thần tiên, nếu là bằng không thì, trưởng môn cảnh giới bây giờ không biết sẽ đạt đến mức nào. Kém khỏi nhất cũng sẽ đạt đến thiên tiên cảnh giới Long nhược liếm liếm môi nói rằng Bất quá mọi việc đều có cái mức độ Tận nhân sự nghe mệnh trời thôi Trưởng môn có thể đạt đến cái trình độ này đã rất tốt Ngược lại là hiện tại chư thiên vạn giới bên trong Rất rất nhiều đại thiên liên minh đã thu nạp một nhóm lớn mới gia nhập tu sĩ Này quần tu sĩ từng cái từng cái tuy rằng ở bề ngoài thần phủ Thế nhưng lén lút cũng không biết có âm mưu gì cấu kết Chuyện này chúng ta xử lý như thế nào Giết Pham là có lòng dạ khác hoặc là có âm mưu gì quỷ kế, toàn bộ đều sắc quang. Đương nhiên, muốn tìm một cái nguyên cớ, còn muốn khẳng định tội của bọn hàn chứng. Dù sao đại thiên liên minh là tổng đà môn phái kết hợp, không phải chúng ta một nhà độc đại, bất quá phương diện này cũng không tính quá khó khăn, dùng điểm phương pháp liền có thể dẫn ra một nhóm người. Kinh Bình mạnh mẽ nói rằng, lập tức để tài xoay một cái, chúng ta bây giờ vấn đề mấu chốt cũng không phải là cái này, mà là lần này ta đem chân tiên giới hơn 10 vị thần tiên đều cho đánh thành kẻ ngu si. Liền ngay cả một vị kim tiên đều tại ta chèn ép xuống thừa nhận mình là một con chó, nói tới nói lui, hắn nhất định sẽ không chịu phục nhất định sẽ đang suy nghĩ cái gì biện pháp tới đối phó. Ta, dù sao đây cũng là một vị kim tiên, không phải bình thường liền có thể đối phó, ta liền sợ sệt, trong lòng hắn phân nộ, chuyển lại đây ý niệm xuống tay với các ngươi Xuống tay với chúng ta. Ha ha. Nô Trọng đột nở nụ cười, nếu như hắn thật sự đối với chúng ta tiến hành ra tay cũng không núp nhích được chúng ta một sợi lông. Hắn tuy rằng cảnh giới cao, nhưng nhưng cũng không dám đối với thế giới có nửa phần đụng vào. Chỉ cần chúng ta ở tại trong thế giới, hắn liền bó tay toàn thợ. Đến mức hắn có hay không tìm cái gì giúp đỡ đến hạ giới, cái này cũng không cần lo lắng. Thực lực của chúng ta bây giờ mặc dù là không mạnh, nhưng vẫn là có thế giới bảo vệ. Bất luận hắn ra chiêu gì, chúng ta đều không có việc gì. To lớn nhất khả năng, chính là hắn đi tìm giết chóc tu sĩ hoặc là ma giới tu sĩ tiến hành hợp tác. Hai người này thế lực không sợ hủy diệt thế giới nhưng hắn nhưng cũng không dám. Dù sao cũng là đạo huyền môn hộ pháp, hắn dám cùng ma đạo tu sĩ liên hệ tin tức, nếu thật sự nếu như như vậy cái kia càng tốt hơn, trưởng môn trực tiếp đem người động thủ này bắt, làm thành chứng cứ, ngày sau giao cho đạo huyền môn hoặc là giao cho chân tiên giới, xem hắn là kết cục gì. Nô Trọng lạnh lùng nói. Kinh Bình nghe vậy nở nụ cười, người nói rất đúng, thế nhưng mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vãn nhất, hắn nếu thật sự muốn thiết quyết tâm đến, Cũng không biết sẽ dùng người này sẽ lấy cái gì không biết quỷ bất giác thủ đoạn Đây đều là chúng ta không thể biết Vì lẽ đó nhất định phải tăng cao phòng bị Bất quá hắn đối với ta hận thấu xương Cũng coi như là một cơ hội Bất kể là hắn vận dụng thủ đoạn là gì chung cực mục tiêu đánh chính là ta Đến cái gì Ta liền trấn áp cái gì huống hồ thế Giới này đã bị ta bày ra cường lực phòng hộ Bất luận ta ở phương nào Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trở về đến thế giới tiến hành thủ hộ triệt để đem người này mưu kế cho trấn áp thành bụi phấn. Nếu trưởng môn đã đối với tất cả có tính toán, vậy ta các loại, chờ, cũng yên tâm, quan thời gian này liền lặng lặng quan sát đại thiên liên minh bên trong động tinh đi, nếu là có cái gì dị động, nhất định sẽ mau chóng giải quyết, tàn sát đấm máu một lần, triệt để đúc ra ta đại thiên liên minh vô thượng nguyên nghiêm. Nô trọng trong mắt cũng lộ ra một tia sắc khí, tàn nhẫn mà nói rằng, đúng, chỉ có hiến huyết, mới có thể làm cho này vô chi tồn tại rõ ràng. Cái gì mới thật sự là sức mạnh, chỉ cần lần này gạt bỏ lượng lớn nội loạn giả sau, tất cả sẽ nghĩ hảo phương hướng phát triển, mỗi thời môi khắc đều sẽ có tiến bộ, chỗ tốt vô cùng. Kinh Bình nói rằng, hắn không dám nói để cái này tiên giới biến thành chân tiên giới như thế tồn tại, bởi vì loại ý nghĩ này thật sự là quá kinh người, phải biết từ xưa tới nay, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có một cái chân tiên giới, một cái chân ma giới, còn lại tất cả đều là nằm ở này hai cái thế giới bên dưới. Chưa từng có một cái có thể lay động này hai cái thế giới địa vị. Một trong số đó là bởi vì quá khó khăn, hầu như không ai có thể đặt đến. Thứ hai cũng là bởi vì lợi ích thể cộng đồng, chỗ tốt cứ như vậy nhiều, vẫn là chân tiên chân ma hai cổ thế lực hưởng dụng. Nếu ai có năng lực này đem một thế giới biến thành chân tiên giới, cái kia ngay lập tức sẽ bị một đám cao thủ liên hợp cắn giết, sẽ không cho người khác nửa điểm cơ hội. Lập tức mấy người lại thương lượng một chút chi tiết nhỏ, liền từng người bận rộn đi tới. Đại thiên liên minh bên trong cả ngày cũng là phong vân nổi lên bốn phía, từng cái từng cái môn phái vì tranh thủ lợi ích của mình làm cho sức đầu mẹ chán, trong đó có quạt gió thổi lửa, còn có muốn động thủ, mà những tồn tại này, những môn phái này cũng có ý đồ riêng người, đã bị ẩn nút trong bóng tối đại thiên môn nhân ghi chép xuống, lan truyền đến đại thiên tiên giới bên trong, giao do ngô trọng quan sát. Bất quá ngô trọng đối với những này sự tình liền không thèm nhìn, toàn bộ loa trở thành một tờ, chỉ là chuyện ra lệnh phải không ngừng phân phát một ít mê người lợi ích đem hết thể có ý đồ riêng tồn tại toàn bộ dẫn ra thậm chí cái này cũng chưa tính là cái gì chờ đến nhất định thời gian sau sẽ thả ra một ít phong thanh liền nói kinh bình bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng nhìn đến cùng có cái nào muốn đụng tới cuối cùng liền cùng nhau thu thập thời gian trôi qua từng ngày mà kinh bình một mực đại thiên điện bên trong lặng lạng người tu luyện giờ này khắc này lực lượng của hắn đã đạt đến một cái không thể dùng ngôn ngữ hình dung trình độ chư thiên vạn giới không gian Đối với hắn mà nói giống như là đậu hũ, chỉ cần hắn hơi chút thả ra một tia khí tức, đều sẽ tạo thành vô số bao táp thời không, đầy đủ phá diệt vô số thế giới. Chỉ cần hắn hơi chút một điểm chỉ, liền có thể tạo thành to lớn lực phá hoại. Vì lẽ đó hắn bây giờ, đã phong ấn trong cơ thể 9 tầng 9 sức mạnh, như vậy mới bảo vệ thế giới, bảo vệ không gian, nếu không phải là như thế hắn hơi một động tác sẽ tạo thành tiên giới phá diệt. Bản đồ tinh không tại trước mắt của hắn không ngừng mà lắc, xuất hiện. Vô số bé nhỏ hắc quang cũng bắt đầu sung ra, nhìn một màn này, hắn nhất thời rõ ràng, dù chỗ tốt dụ dấu kế sách thành công. Những này nhỏ bé hắc quang, cũng không nhiều, nhưng là cũng không ít, Kinh Bình có thể khẳng định, đây chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều tồn tại vẫn là ẩn dấu ở trong bóng tối, lảng lặng quan sát. Kinh Bình khẽ mỉm cười, đột nhiên truyền âm nói rằng, nô trọng, kế hoạch có thể bắt đầu, thả ra phong thanh đi, liền nói ta hứng chịu chân tiên giới phục kích, bị thương nặng, hấp hối. Hơi thở của ta cũng sẽ hạ xuống cực điểm, phân phó trong môn đệ tử, để bọn hắn lên tinh thần, ghi chép xuống hết thẻ cử chỉ dị thường tồn tại. Trường môn, nay có phải là quá sớm hay không? Nô Trọng nói rằng, hẳn là còn có một chút, không bằng triệt để đem chúng nó dẫn ra lại nói. Không còn sớm, bất kể là cái gì thể chế, bất kể là cái gì tổ chức, tổng hội là có như vậy hai cái có ý đồ riêng người, nếu là đều rất sạch, cái kia thể chế bên trong cũng, cũng chưa có sức sống. Lần này mục đích của chúng ta chủ yếu là đem đại dẫn ra, lại giết một nhóm tiểu nhân, nhỏ bé, để bọn hắn nhớ kỹ liên minh bên trong quy củ, như vậy mới có thể kéo dài hướng lên trên, tiến hành phát triển. Kinh Bình Trâm Hồn nói rằng, lại nói nữa, dựa theo ngươi cái biện pháp kia, coi như là tái dẫn 10 năm, cũng chỉ là sẽ dẫn ra một ít tạm ngư bình thường nhân vật, chân chính có ý đồ riêng người chắc chắn sẽ không xuất hiện. Vâng, trưởng môn. Nô Trọng lập tức đồng ý, vậy ta bây giờ sẽ bắt đầu. trong giọng nói Nô trọng cũng đã chịu tập rất rất nhiều trong môn phái cao tầng, trên mặt làm ra một bộ lo lắng vẻ mặt, quay về đại gia nói rằng, trưởng môn ở bên ngoài rèn luyện thời gian hứng chịu chân tiên giới phục kích. Cái gì? Hiện tại trưởng môn tình huống làm sao? Rất nguy hiểm, ta muốn vào thăm, nhưng trưởng môn nhưng không cho ta đi vào. Song song, trưởng môn dĩ nhiên hứng chịu trọng thương. Chúng ta đại thiên môn trời sập rồi. Chính là A, không còn trưởng môn chống, chúng ta phải làm gì? Đại thiên liên minh lúc này mới vừa thành lập. Chuyện này nhất định không thể tiết lộ, nếu là bằng không thì khẳng định thiên hạ đại loạn. Đúng, chuyện này nhất định phải ẩn dấu. Bây giờ là ta đại thiên môn sống còn thời gian, bất kỳ một quyết định đều sẽ tạo thành không thể đoán được hậu quả. Trường môn có không có nói lời gì. Chỉ là nói một câu để tự chúng ta như thường lệ bận rộn, cũng chưa có cái gì tin tức. Nô trọng nặng nghề nói rằng, ta phỏng chừng lần này trưởng môn chịu thương thế không nhẹ. Nếu là bằng không thì, sẽ không chỉ để lại một câu nói kia. chương 630 Đây chính là một vụ giao dịch. Nô trọng là đại thiên môn bên trong đại hộ pháp, trong ngày thường trong môn phái to nhỏ sự vụ không có chỗ nào mà không phải là do hắn đến xử lý, có thể nói kinh bình bên dưới to lớn nhất quyền lợi người trường khống, chính là hắn. Nhưng hiện tại liền ngay cả hắn cũng nói ra như thế mấy câu nói, hết thể cao tầng nhất thời rõ ràng, sự tình không xong, trưởng môn nhất định là hứng chịu cái gì cực kỳ thường tổn nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là đòi mạng. Giờ này khắc này điện bên trong cao tầng, Tất cả đều là đại thiên môn bên trong dòng chính nhân vật, xem như là lão nhân, bọn họ đối với kinh bình ý nghĩ chính là rất đơn giản, chính là một môn phái cây trụ, hiện tại cây trụ xuất hiện vết rách, tựa hồ còn có chống đỡ không được dấu hiệu, chuyện này nhất thời để bọn hắn tay vội ra khoản trong lòng lo lắng. Không được, chúng ta muốn đi gặp trưởng môn. Đúng, nhất định phải đi, nhìn trưởng môn đến cùng là bị cái gì thương thế nghiêm trọng, chúng ta đi cho hắn tìm linh dược. Đúng là như thế. Ta có như vậy một cây ngàn vạn hàng năm phân nhân sâm. Có cái này, trưởng môn lập tức sinh long hòa hổ. Cái gì, thậm chí có vật ấy, thật sự là quá tốt. Đi một chút đi, chúng ta đi hiến cho trưởng môn. Hết thể tất cả im miệng cho ta. Nô trọng trong lòng tuy rằng rất là vui vẻ trong môn phái cao tầng trung tâm, thế nhưng trên mặt vẫn là chìm xuống. Lạnh lùng nói rằng, chư vị, trưởng môn là nhân vật nào, có một không hai, vang dội cổ kim. Nếu là bình thường thương thế, sẽ như vậy suy yếu sao? Nhất định là đụng phải cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Nếu là bằng không thì, trưởng môn cần thiết cái gì trực tiếp đã nói, nơi nào còn có thể giữ yên lặng. Lời này vừa nói ra, hết thể cao tầng đều thân thể chấn động, trong lòng có nhiều tia tuyệt vọng. Nô hộ pháp, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta không thể liền làm như thế cho xem. Đúng, trưởng môn hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, ngài hiện tại chính là đại thiên môn bên trong quyền to nhất lợi giả, nhất định phải nghĩ một biện pháp à. Lời ấy có lý. Lô trọng nhìn những này cao tầng một chút, vẻ mặt âm chầm nói, chư vị, việc đã đến nước này, biện pháp vậy cũng chỉ có một cái, các người liền từng người đi từng người quản lý liên minh, tìm có thể bổ sung thần hồn món hàng hoặc là dữ liệu, bất luận bao nhiêu, tất cả đều cho ta thu hồi lại. Thế nhưng phải nhớ kỹ một chuyện, ngàn vạn không thể tiết lộ trưởng môn có thương tích tin tức. Vâng, chúng ta lính mệnh. Còn lại cao tầng lập tức thần sắc nghiêm túc đáp ứng nói, bọn họ nghe được cần bổ sung thần hồn món hàng trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút t Loại thương thế này nhưng là không rõ. Một tu sĩ trọng yếu nhất địa phương chính là thần hồn, nếu là thần hồn bị thương tổn, hình ảnh kia khoa là toàn phương diện sự tình, không chỉ là thân thể, liên quan pháp lực, tinh thần, tất cả tất cả, tất cả đều sẽ suy nhược hạ xuống, chỉ dựa vào kinh bình bóp nát mấy cái thần tiên tu sĩ thần hồn liền đem những thần tiên này cho đã biến thành kẻ ngu si, liền có thể thấy được, này thần hồn đối với tu sĩ tầm quan trọng. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến hành phí lời từng người trở lại chính mình quản lý liên minh bên trong, tiến hành treo giải thưởng, cướp đoạt. Liên minh vừa thành lập, Liên bắt đầu trắng trận cướp đoạt loại đồ vật này, xác thực là sẽ làm rất nhiều môn phái tâm có lời hoán hận, bất quá cái này cũng là không có cách nào sự tỉnh đối với những này dòng chính môn nhân mà nói, kinh bình chính là của bọn hắn thiên. Chỉ cần có kinh bình, to lớn hơn nữa cơ nghiệp đều có thể đánh trở về, có thể nếu là không có kinh bình, vậy bọn hắn coi như là có cơ nghiệp, cũng là không tư không vị không quá thời gian bao lâu sẽ phân liệt. Trong lúc nhất thời các loại môn phái bổ sung thần hồn bảo bối cùng đan dược bắt đầu bị trùng thu, có môn phái vừa gia nhập, vô cùng quật cường, thế nhưng đại thiên liên minh bên trong người quản lý không phải là nói đùa, không cho liền cướp, dám hoàn thủ liền, liền giết. Ngăn ngắn trong chốc lát, chư thiên vạn giới bên trong liền nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, còn chân chính ẩn nút trong bóng tối vô số tồn tại, giờ khác này tất cả đều tụ tập đến cùng một chỗ, bí ẩn thương lượng cái gì? Vạn huynh Lần này ngươi xem này đại thiên liên minh là làm cái quỷ gì, dĩ nhiên trắng trận cướp đoạt trị liệu thần hồn món hàng. Đang lúc này, một người mặc hoàng y người trung niên đột nhiên nói chuyện, đồng thời ánh mắt nhìn về phía một cái cả người bao phủ tại một đoàn quang minh bên trong nam tử, ý tứ thực sự hỏi hắn. Ta có tin tức chuyển đến, nghe nói này kinh bình hứng chịu chân tiên giới phục kích, bị trọng thương thần hồn, liền thoại đều nói không được. Nay cả người bao phủ quang minh nam tử nói rằng, trong giọng nói tràn đầy âm âm mùi vị. Cái gì quả thật là như vậy. Haha, ha, cái kia cơ hội của chúng ta tới. Không sai, vốn đang cho rằng phải đợi chờ thời gian rất lâu, bây giờ nhìn lại, lúc này mới bất quá thời gian một tháng. Thừa dịp một cơ hội này, chúng ta đi vào cái kia đại thiên tiên giới, đem cái kia kinh bình giết. Này tính vạn tu sĩ vừa nói chuyện, nhất thời đưa tới một nhóm lớn nhân kinh ngạc cùng kinh hỉ đám người kia mới thật sự là có ý đồ riêng người. Tin tức ngược lại là tin tức tốt, cũng không biết tin cậy không đáng tin. Này trên người mặc hoàng y tu sĩ lại nói, coi như là tin cậy, chúng ta cũng không thể nào trực tiếp liền đi vào đại thiên tiên giới bên trong tiến hành dết chóc đi, phải biết ở trong đó nhưng là cao thủ như mây, còn có thần thú tọa chấn, lại nói cái kêu kinh bình cũng không phải là cái gì kẻ tầm thường, cho dù hắn thật sự là hứng chịu cái gì trọng thương, vậy chúng ta lại làm sao là đối thủ của hắn, hắn tại đại thừa chi cảnh đã có thể giết một cái thiên tiên. Này liên tiếp nói ra, trong cả sân nhất thời một mảnh trầm mặc, không ai biết nói cái gì cho phải. Không sai, vừa nghĩ muốn kinh bình cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, cái kia cường tuyệt sức mạnh, dù bọn hắn mỗi người gan lớn như đấu cũng là tê cả da đầu, trong lòng sợ hãi. Chư vị, này cũng không phải nhân, chúng ta đi vào, nhất định phải làm tốt trăm phần nắm chặt, một đòn giết chết, bằng không tử chính là chúng ta. Hoàng y tu sĩ nhìn thấy chính mình mấy câu nói nổi lên hiệu quả, lần thứ hai nói rằng, đồng thời quay về cái kia bị quang minh bao phủ tu sĩ nói, vạn huynh, ngươi cứ nói đi. Nói thì nói như thế không sai. Nhất định phải cẩn trọng, nhưng cái này cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Nhất định phải cố gắng nắm chặt, chớ quên, chúng ta có thể đều là chân tiên giới các phái truyền thừa, chân tiên giới tổ sư môn đều cho chúng ta phát xuống tin tức, chỉ cần chúng ta có thể đánh giết kinh bình, ngay lập tức sẽ rót vào tiên lực, để chúng ta mỗi một người đều trở thành tiên nhân, đến hưởng trường sinh đại nghiệp, tiêu giao chi nhạc. Cơ hội này nhưng là không nhiều. Nay vạn huynh nói chuyện, chúng ta mỗi một người đều là hạ giới trưởng môn các phái, toàn bộ đều là đại thừa cảnh tu vi. Nếu là vĩnh viễn địa cùng đại thiên liên minh hợp lại cùng nhau, chúng ta có thể hay không lên cấp chân tiên, ta sao có thể không thể phi thăng? Kết quả là vẫn là làm cho ngư. Ơi ta làm châu làm ngựa. Cuối cùng rơi vào cái vạn năm tu vi hóa thành cho tán kết cục Lời nói này nói đến phi thường có đầu độc lực, giữa trường hết thể tu sĩ nghe nói như thế, con mắt đều đỏ, không sai, bọn họ vốn chính là đại thừa tu sĩ, tu luyện đường có thể nói là đến phần cuối, ngẫm lại cái kia phi thăng chi kiếp khó khăn. Bọn họ liền từng cái từng cái trong lòng sợ hãi. Nhưng là bây giờ bọn họ có thành tiên cơ hội, đây là bao lớn mê hoặc, nhất định phải liều mạng đánh cuộc. Được, hai vị kia thần thú giải quyết thế nào? Này Hoàng Y Tu Sĩ cũng đồng ý đề nghị này, quyết định thật nhanh hỏi. Đại thiên môn bên trong cao thủ như mây là không giả, thế nhưng chúng ta căn bản không cần thiết chính diện giao phong, mục đích của chúng ta vẹn vẹn là kinh bình mà thôi, còn lại chỉ cần ngăn cản là được. Kế hoạch của ta rất là đơn giản, ấn nút đi vào. Không thể ẩn nút đi vào liền giết đi vào. Dù như thế nào, ngăn cản cao thủ, chúng ta trực tiếp đi vào đánh giết kinh bình. Chỉ cần giết hắn, đại thiên môn sẽ suy yếu. Mà chúng ta từng cái từng cái cũng có thể thành tựu chân tiên. Này vạn huynh tàn bạo nói nói. Không lại cẩn thận một điểm. Còn muốn không muốn dẫn một ít môn nhân đệ tử đi vào. Đúng, có thể thành tiểu chân tiên cố nhiên là được, nhưng chúng ta cũng muốn cố gắng mưu tính một thoáng. Lỗ mạng chỉ có thể dẫn đến chúng ta diệt vong. Này một đám trưởng môn cũng đều không phải cái gì kẻ ngu si, vừa nghe lời ấy ngay lập tức sẽ dồn dập nói rằng: Các ngươi sai rồi, loại chuyện này, chúng ta tính toán cũng vô ích, thuần túy chính là giết. Các ngươi dẫn người đi vào chỉ có thể làm người khác chú ý, nhất định phải nắm chặt cơ hội, một đòn sấm sét. Đơn giản như kế, mới là trực tiếp nhất hữu hiệu. Phải biết chúng ta căn bản mục đích, chỉ là kinh bình một người mà thôi, gốc rễ của hắn không cần hỏi, thậm chí liền môn nhân đệ tử sự sống còn, cũng không cần hỏi. Giết Liền có thể thành tựu chân tiên, đây chính là một vụ giao dịch. Nhưng nếu như không được, Liền sẽ chết. Này vạn huynh lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy lãnh khốc vô tình. Ta, ta rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một tu sĩ đột nhiên nói rằng, đây là một người tuổi còn trẻ, vừa nhìn căn cốt Liền biết tuổi tác không lớn, tu luyện bất quá hơn ngàn năm mà thôi, là một thiên tài. chương 631, Thúy Trúc Lao Nhân tái hiện. Khà khà, người rời khỏi. Này vạn huynh đột nhiên phát ra hai tiếng âm hiểm cười, sau một khắc tay của hắn cũng đã bắt được người trẻ tuổi này đầu lâu, mãnh liệt sức mạnh liền người trẻ tuổi kia đầu lâu đều cho năm biến hình, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục văng lên. Bung tha ta! Văn cầu ngươi buông tha ta! Ừ, muốn rời khỏi! Ngươi cho rằng đây là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi mạng. Ngày hôm nay ta đơn giản đem thoại làm rõ, ai dám vào lúc này rời khỏi, ta vạn tú thần cái thứ nhất không buông tha hắn. Lời nói nói! Bàn tay to của hắn liền bỗng nhiên pháp lực, chỉ thấy người trẻ tuổi kia đầu lâu trong thời gian ngắn bắt đầu nứt ra, dường như nổ tung dưa hấu, đem toàn bộ tràng cảnh đều nhiễm phải một tầng màu máu, vô số tu sĩ trên mặt, đều lây dính một ít dòng máu. Thủ đoạn tàn nhẫn, uy hiếm ngữ, trực tiếp để mọi người bắt đầu trở nên trầm mặc, bất quá càng làm nhân chấn động chính là, cái này vạn huynh, chính là bị kinh bình đập nát đa bảo môn dương nghiệt, đã từng hộ pháp, vạn Thú thần. Nguyên bản tiên giới đa bảo môn bị đập nát sau Hết thể môn nhân đệ tử là trốn chốn vong vong, to lớn một cái đa bảo môn trực tiếp đổ, đồng thời phàm là tu vi đạt đến hợp thể bên trên tu sĩ, đều chịu đựng đến thiên đạo trừng phạt, số mệnh bị tiêu giảm, pháp lực bắt đầu suy yếu, ba hồn bảy vĩa không phải vỡ tan chính là diệt vong, chỉ có này vạn tú thần không biết dùng phương pháp gì, dĩ nhiên thẳng đến tồn sống đến bây giờ, đồng thời còn mơ hổ có tinh tiến tri tượng, đồng thời vẫn dịch dung cải, chuyển đổi thân phận, lẹn vào đến đại thiên liên minh bên trong, lặng lặng chờ cơ hội Hiện tại hắn xem, cơ hội tới, liền muốn âm mưu muốn chém giết kinh bình. Không cần nhiều lời, trong chuyện này tất nhiên là có chân tiên giới một ít âm mưu như, nhưng càng nhiều, nhưng là vạn tú thần cá nhân đối với kinh bình hận ý. Mối thù giết con, diệt phái mối hận, hai thứ này bất kể là bên nào, đều là tử thủ, đủ khiến bất luận là tu sĩ nào điên cuồng, húng chi kinh bình khác biệt đều chiếm, đồng thời suýt chút nữa liền đem này vạn tú thần cũng giết đi, này chủng chủng cựu hận cùng các loại chân tiên giới đồng ý lợi ích kết hợp lại cùng nhau Cái kia ngay lập tức sẽ là to lớn sắc ý. Vạn tu thần làm sao có thể không động tâm, làm sao có thể không tính toán. Vạn huynh, ngươi lần này tay cũng quá tàn nhẫn một chút đi. Đang lúc này, cái kia người áo vàng nói chuyện, người trẻ tuổi kia làm sao cũng là một cái thiên tài, đảm đương đứng đầu một phái trước trách lớn, ngươi nói giết liền giết, có phải hay không quá độc ác. Chớ quên, hiện tại chúng ta có thể nói là một mình phấn khởi chiến đấu, mỗi một tu sĩ đều là chúng ta trọng yếu sức chiến đấu A Đúng vậy. Ngươi này nói giết liền giết làm cho chúng ta làm sao tin ngươi. Liền chúng ngươi phần này dết chóc thủ đoạn, chúng ta đều sẽ sợ, cho dù thật sự thành công, ngươi như thế nào bảo đảm không hướng chúng ta ra tay. Chuyện này là nhất định phải làm, chúng ta cũng muốn gia nhập, then chốt là ngươi muốn xuất ra làm cho chúng ta tin tưởng ngươi chứng cứ. Người áo vàng lời nói nói chuyện, cái khác một đám trưởng môn cũng bắt đầu nói chuyện, vạn thú thần vốn đang cho rằng một chiêu này giết người lập vi năng đủ làm kinh sợ chúng trưởng môn, lại không nghĩ rằng nâng lên tảng đá đập chân của mình. Qua trong dây lát liền rơi vào đến bị chất vấn hoàn cảnh, là lấy một đôi độc mục nhìn về phía người háo vàng. Vạn huynh không muốn như vậy nhìn ta, tại hạ chẳng qua là nói ra thật tình thôi, dù sao đây cũng là quan hệ chúng ta tính mạng đại sự, nửa điểm không thể sơ hốt. Người háo vàng cảm nhận được vạn tú thần ánh mắt, thản nhiên nói. Được được được, đến là ta coi thường chư vị trưởng môn dũng cảm. Vạn tú thần mạnh mẽ gật đầu, trong mắt đột nhiên lué lên một tiêu kỳ quang, nếu đại gia không tin được ta. Cái kia không biết các ngươi có tin hay không từng chiếm được chân tiên nhân giới. Trong giọng nói, một đoàn hào quang màu vàng nhạt bắt đầu xuất hiện, hào quang này khí tức chi hùng vĩ, trước mắt liền rung động hết thể tu sĩ, có như vậy một trong nháy mắt, bọn họ liền cảm giác mình mặt hướng một cái thái cổ hồng hoang cự thú, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Mà cái kia người áo vàng thân thể cũng là liên tục rút lui, trong mắt tránh qua một tia kinh hãi. Cuối cùng này hào quang màu vàng nhạt bắt đầu thay đổi thu nạp, cuối cùng ngưng tụ trở thành một cái bảo tự. Tiến vào Vạn Tu Thần mì Tâm bên trong. "Chư vị, cố khí tức này chính là chân tiên giới đa bảo môn lan truyền cho ta bằng chứng, có cái này, ta đủ khiến các ngươi bất luận người nào đều trở thành chân tiên." Vạn Tu Thần lạnh lùng nói rằng, nói cách khác, ta chính là chân tiên giới đa bảo môn đại biểu. "Chỉ cần các ngươi hợp tác với ta, cộng đồng chu diện kinh bình, ta là có thể hướng lên trên giới bẩm báo, đem các ngươi cùng biến thành ta đa bảo môn chân tiên, hưởng trường sinh, hùng quyền to, tiêu giao tự tại." Lần này Lại cũng không có người nào nhiều lời phí lời, bởi vì trong mắt của bọn hắn đã hoàn toàn bị tham lam hồng quang chiếm đoạt dựa vào. Chỉ cần có thể đánh giết kinh bình, vậy thì có thể thành tựu chân tiên. Này đối với bọn hắn mà nói, là nhất là có sức mê hoặc, liền ngay cả cái kia tràn đầy trí tuệ người áo vàng, cũng tránh qua một tia tham lam, trầm mặt không nói. Như thế nào? Lúc này các ngươi nên tin đi. Ta là đại diện cho chân tiên giới đa bảo môn tại cùng các ngươi nói chuyện, đồng ý hay không, các ngươi cần phải hiểu rõ lại về đáp. Vạn tu thần thấy được các vị trưởng môn tham lam trầm mặc, lập tức nhắc nhở nói rằng, trong giọng nói hiển nhiên tràn đầy uy hiếp. Nay ẩn tại ý tứ rất là đơn giản, nếu như không đồng ý, vậy thì tương đương với từ chối cùng chân tiên giới đa bảo môn hợp tác, phất đa bảo môn mặt mũi, ngày sau cho dù có may mắn lên cấp chân tiên, sẽ đối mặt đa bảo môn lửa dợ. Giữa trường các vị trưởng môn đều là tu luyện vạn năm nhân vật, mỗi người đều là nhân tinh, làm sao sẽ không rõ nôn bên trong tâm ý, là lấy trước tiên an vị đã quyết định. được Chúng ta sẽ tin ngươi. Không sai, đã có chân tiên giới bằng chứng, vậy chúng ta cũng không có gì hay hoài nghi được. Thế nhưng thoại không nói không rõ, ngươi còn muốn cùng chúng ta đính hạ khế ước, không thể trái phản, như vậy mới có thể không có sơ hở nào. Được, vậy thì đính hạ khế ước. Vạn tu thần nửa điểm do dự đều không có, trong thân thể trực tiếp xuất hiện một giọt tinh huyết, ta vạn tú thần ở đây cùng chư vị đính hạ khế ước. Sau khi chuyện thành công tất nhiên tin thủ lứa hẹn, để hết thể tham dự này dịch tồn tại lên cấp chân tiên. Nếu có trái với, thần hồn câu diện, quỷ thần khó chứa, thiên địa cộng chu. Lời nói vừa ra, này huyết dịch trên liền hào quang lóe lên, từng cỗ từng cô cùng mọi người liên hệ bắt đầu xuất hiện. Còn lại chúng trưởng môn vừa thấy cảnh này, cũng không do dự nữa, cộng đồng nhỏ ra tinh huyết, đồng thời nói rằng, chúng ta cùng vạn tú thần đính hạ khế ước, tuyệt đối đem hết toàn lực, chu diệt kinh bình, nếu có lòng mang hai ý giả, đem chịu mọi người cân giận, lột da rút gân, ăn thị tổn máu, thần hồn giàn vạn, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Vụ. Những này huyết dịch bắt đầu dồn dập run dày lên, đồng nhiên hướng về trung gian bổ một cái, ngưng tụ ở cùng nhau, sau đó lại hóa thành mấy chục giọt máu tươi trở lại các trưởng môn trong cơ thể. Một cỗ lực kết thúc, bắt đầu đã xuất hiện ở mọi người trong lòng, mỗi người đều rõ ràng, giờ này khắc này bọn họ là chân chính liên hợp ở cùng nhau, ai dám trai với, khế ước lập tức ứng nghiệm, tuyệt không nửa phần kéo dài. liền ngay cả cái kia người áo vàng, đều không nói thêm gì nữa, rõ ràng xuất hiện giai đoạn tình huống. rất tốt Hiện tại tất cả mọi người là người mình, cùng chung mục tiêu, chu diệt kinh bình, thành tựu chân tiên. Vạn tu thần lạnh lùng nói rằng, Thúy Trúc Lao Nhân, người nói một chút tỉ mỉ kế hoạch đi. Nghe thấy lời ấy, này hoàng y thân thể con người nhất thời chấn động, lập tức cười khổ một tiếng, lộ ra đầu đấy tóc bạc, cùng với trong tay nắm một cây xanh biếc trúc trượng, ngược lại là không nghi tới, vạn huynh lại vẫn có thể nhớ tới ta. Người này, chính là kinh bình tại đột phá hợp thể cảnh sau cùng với chiến đấu cường giả, Thúy Trúc Lao Nhân. Ngày đó hắn cùng kinh bình chiến đấu bên trong, tiên giới đa bảo môn hai vị hộ pháp cũng gia nhập chiến đoàn, tam đại thừa hợp lực vây giết kinh bình, thế nhưng cuối cùng nhưng là mỗi người trọng thương, điên cuồng chạy trốn, không không nghĩ tới chính là, hắn cũng sửa dung mạo biến hóa thân phận, trở thành đại thiên liên minh bên trong một thành viên, ngày đêm hưu đổ trả thủ. Ta làm sao có khả năng đã quên thúy chúc đạo hưu, dù sao đồng thời sóng vai chiến đấu quá. Vạn tu thần nở nụ cười nói rằng, bất quá chỉ là một năm thời gian. Đạo hưu tu vi lại thâm sâu dày rất nhiều à, nếu không phải ta coi chân tiên giới khí tước, e sợ vẫn không cách nào nhận ra đạo hưu thân phận chân chính. Cùng bạn đạo hưu so với, ta cái này xương già cũng bất quá là một chuyện cười thôi. Thúy Trúc Lao Nhân cũng là cười cười đáp lại, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, lần này Lao Hủ cùng vạn đạo hưu lần thứ hai liên hợp ở cùng nhau, cũng coi như là hưu duyên, hơn nữa lần này là quần hùng hội tụ, có thể cùng chư vị hợp tác, cũng là vinh hạnh của ta, đón lấy liền do ta nói một chút đại khái kế hoạch. Nếu có cái gì trô sơ xuất, các vị đạo hưu bổ sung thượng. Chương 632, các phái đến. fan này nói, có thể nói là đem các vị trưởng môn đều phủng trở thành anh hùng, tuy nói là lời nói dối, nhưng là có thể làm cho nhân thoải mái không ít, là lấy hết thể tu sĩ đều yên tĩnh lại, làm ra lắng nghe hình dáng. Các vị đạo Hữu lần này chúng ta liên hợp lại cùng nhau chu diệt kinh bình, có thể nói là không được sẽ chết. Kinh bình đáng sợ nói vậy tất cả mọi người biết được, ta cũng không nói thêm lời. Then chốt là lần này động thủ, chỉ dựa vào chúng ta là không được, ở đây chư vị đều là các môn các phái trưởng môn, uy nghiêm vô song, môn nhân đệ tử cũng co không ít, đây chính là chúng ta muốn lợi dụng, lời đề nghị của ta rất là đơn giản, chư vị trưởng môn, mang theo chính mình môn nhân đệ tử, đồng thời đi vào đại thiên tiên giới bên trong, bái kiến kinh bình, liền nói là có trị liệu thần hồn đang dược, mà chúng ta ngay trong đó, đồng thời theo bái phỏng, nếu là kinh bình mạnh mẽ, vậy thì không nên động thủ, chờ cơ hội. Nếu thật sự là dường như chúng ta dự liệu, kinh bình L. À tại trọng thương bên trong, vậy chúng ta liền đồng thời động thủ. Thúy Trúc Lao Nhân thản nhiên nói, đến thời điểm chính là đem hết toàn lực, phải phải giết thời khắc. Nhưng là chúng ta môn nhân đệ tử. Môn nhân nào đệ tử, bọn họ có chúng ta thành tiên đại nghiệp trọng yếu. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Vạn tu thần lạnh lùng nói chuyện. Này, bọn ta đều là trưởng môn các phái, ngày ấy sau nếu như thành tiểu chân tiên. Nhất định sẽ khiến cho chân tiên giới tổ sư chú ý, đến thời điểm chúng ta chẳng phải là sẽ gặp chịu đến trả thù. Lại nói cái kia kinh bình số mệnh dày đặc, căn cơ vững chắc, càng là tiên giới chủ nhân, có chúng sinh che chở, chúng ta nếu như động thủ, chẳng phải là sẽ gặp chịu trời phạt. Yên tâm, từ khi các người đính hạ khế ước, chúng ta cũng đã là đa bảo môn chi đệ tử, các người những kia chân tiên giới tổ sư có thể làm sao. Bất quá là một ít hai, ba lưu môn phái nhỏ mà thôi, căn bản không tính là huy hiếp gì. Vạn tu thần nói rằng, con về này đánh giết tiên giới chủ nhân phản phệ, cái kia càng là không muốn chúng ta tiến hành gánh chịu, trong cơ thể ta đạo khí tức này chính là có thể ngăn trở phản phệ đồ vẩn, khí tức này chính là ta đa bảo môn cuối cùng ngàn vạn năm thời gian, tích lũy chúng sinh lực lượng, không ẩn chứa bất kỳ ý niệm, chỉ có thuần túy uy năng, chỉ cần chúng ta đã đến đại thiên tiên Liên giới, ta ngay lập tức sẽ phong thích mà ra, tuyệt đối để kinh bình gặp ngập đầu một đòn. Đến thời điểm coi như là thiên đạo dáng Lâm Hạ trừng phạt cũng chỉ là dáng lâm tại chúng sinh bên trên, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ồ, oh. thậm chí có phương pháp kia. Vậy cũng thật sự là quá tốt, tất cả phiền phức cũng đã giải quyết, chúng ta cho dù giết cũng cùng chúng ta không có nửa điểm căn hệ. Ta đa bảo môn quả nhiên là đại phái, thủ đoạn nhiều, này kinh bình hung hăng tháng ngày cũng đã đến phần cuối. Không sai, hắn vẫn coi chính mình có thể cùng chân tiên giới là địch nghi, kỳ thực chính là một tên ngu xuẩn. Đi, chúng ta điều động đệ tử liền nói có trị liệu thần hồn đan dược muốn kính dâng cho kinh bình. Trong lúc nhất thời các vị trưởng môn tất cả đều bắt đầu đồng ý, đồng thời sấm rền gió cuốn, quyết định thật nhanh, lập tức lại bắt đầu triệu hoán môn nhân. Bất quá ngăn ngăn chốc lát thời gian, vô số môn nhân đệ tử liền bắt đầu bị tập kết ở cùng nhau, lít nha lít nhít, hầu như có mấy vạn cái tu sĩ. Đi, chúng ta xuất phát, trực tiếp đi tới đại thiên tiên giới. Vạn tu thần thấy được những tu sĩ này, trực tiếp quay về các vị trưởng môn hạ lệnh Mà mấy vị khác trưởng môn cũng bắt đầu hiệu lệnh lên, vận dụng mỗi cái thế giới truyền tống trận hướng về đại thiên tiên giới xuất phát. Cử động này, rất nhanh sẽ đã kinh động vô số tồn tại, đặc biệt là đại thiên liên minh, trước tiên liền đem tin tức kêu báo cáo cho ngô trọng. Trưởng môn, vạn linh đạo tông, thính đạo phái, tùng yên các, không pháp môn, thiên hồn tông. Các loại, chờ hơn 50 cái môn phái trưởng môn, phái chủ, mang theo môn nhân đệ tử, môn hướng về trưởng môn dâng lên củng cố thần hồn thánh dược Đồng thời hy vọng trưởng môn có thể gặp bọn hắn một lần, chứng kiến thần uy. Giờ này khắc này, Nô Trọng chính đang kinh bình bên người nói ra những tin tức này. Người có ý kiến gì? Kinh bình nợ nụ cười, hỏi Nô Trọng. Phụ Dược là giả, quan sát trưởng môn hư thực là thật. Nô Trọng cũng nghiêm túc, trực tiếp nói, này mấy mười môn phái giáp tâm thỏa chắc. Một khi thấy được trưởng môn suy yếu, tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên, thi triển thủ đoạn đắt độc Nếu như bọn họ là thật lòng cống hiến đan dược, cái kia trực tiếp đưa tới là được Không cần thiết động càn qua lớn như vậy, bất quá tất cả những thứ này chỉ là tại trưởng môn như đã đoàn trước. Đúng là như thế. Kinh Bình nói rằng, những môn phái này, đại thể đều là tại chân tiên giới có tổ sư truyền thừa, vài ngày trước bọn họ dáng lâm hạ môn nhân đệ tử, muốn tại đại thiên tiên giới truyền xuống đạo thống, lại bị ta từ chối, đây đã là ác bọn họ, xúc động bọn họ cộng đồng lợi ích, vì lẽ đó vừa nghe nói ta trọng thương, đương nhiên muốn đến xem hư thực, thu đúng thời cơ hạ nặng tay. Nhưng là chúng ta làm chính là không phải quá rõ ràng. Trắng trận cấp đoạt trị liệu thần hôn đang dược, này đã chính là là ám chỉ trưởng môn trọng thương, nhưng phàm là có điểm tâm kế người nhất định sẽ tiến hành hoài nghi, làm sao có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền tụ tập cùng nhau muốn ra tay. Nô trọng như mày, hơn nữa bọn họ này tụ tập cùng nhau, khẳng định cũng sẽ khiến người ta nhìn ra mánh khóe, lẽ nào sẽ không sợ ta đại thiên môn làm ra cử động. kha kha chỉ cần là lợi ích đầy đủ, cho dù là núi đao biển lửa, Bọn họ cũng dám động thủ Kinh Bình cười gần 2 tiếng Tham Lam là nhất có thể phá hoại nhân lý trí tâm tình Bọn họ tụ tập cùng nhau Chính là biểu lộ bọn họ đã là tạo thành liên minh Muốn làm cho chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ Dù sao đây là hơn 50 cái môn phái Hơn vạn tu sĩ Đại thiên liên minh lại vừa thành lập Nếu là đánh giết ta chưa thành công Cũng có thể vọng tưởng pháp không trách chúng Kiếm con chó mệnh Dĩ nhiên, càng sâu tầng nguyên nhân chỉ sợ là bọn họ Cũng đã chuẩn bị xong thủ đoạn lần gì Lúc này mới dám tụ tập môn nhân đệ tử, đến đây tham ta hư thực. Trường môn kia có thể muốn vạn phần cẩn trọng, dù sao cũng là hơn 50 cái môn phái liên hợp nhu đồ, trong đó khẳng định ẩn chứa cái gì cường lực thủ đoạn." Nô Trọng Lo lắng nói. "Không sao, tại sức mạnh tuyệt đối giới, tất cả âm mưu quỷ kế cũng chỉ là mảnh vụn mà thôi." Kinh Bình nắm đấm nắm chặt, cười gần nói rằng, mở rộng đại thiên môn cấm chế, bất kể là ai đều có thể đi vào, lần này ta liền đến cái triệt triệt để để đại thánh tẩy để bọn hắn có đi mà không có về, chỉ có dùng hiến huyết mới có thể làm cho nhân rõ ràng nguy nghiêm. Nô Trọng cảm thán một câu, lập tức vung tay lên, vô số tin tức bắt đầu lan truyền xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ đại thiên môn phòng hộ toàn bộ hủy bỏ, trong môn phái đệ tử bắt đầu dồn dập tụ tập ở tại đại thiên điện bên trong, khoanh tay đứng thẳng. Vèo veo vèo. Ngay này mở rộng phòng hộ một sát na, vô số phá không ánh sáng cũng bắt đầu từ đại thiên tiên giới trên bầu trời xẹt qua, chốc lát liền đã tới đại thiên điện bên ngoài rồn rập ráng lâm. Đại thiên tiên giới, được xưng chư thiên đệ nhất giới, cao nhất quản lý tầng, mạnh nhất thế lực đại thiên môn, đương nhiên cũng là chư thiên môn thứ nhất, nơi này nói tới không chỉ là môn nhân đệ tử thực lực cùng tố chết, càng là đại thiên môn bên trong các loại tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Nơi này năng lượng không chỉ vô cùng cấp cao, hơn nữa còn tinh thuần cực kỳ, chỉ cần hơi hấp đến một kia, liền có thể làm cho trong cơ thể pháp lực vận chuyển ra tốc, chỉ cần nuốt một cái, sẽ hóa thành rượu tiên nước thánh. Tiến vào trong bụng tiến hành cường hóa, căn cốt huyết dịch đều sẽ đạt được tăng lên. Các phái trưởng môn đứng ở đội ngũ mặt trước nhất, bọn họ là trước hết cảm nhận được này đại thiên môn bên trong năng lượng, trước tiên liền lộ ra kinh hãi cùng vẻ tham lam, bọn họ biết, vẹn vẹn này nháy mắt công phu, thì bằng với ở bên ngoài tu luyện mấy năm thời gian. Đây là cỡ nào cấp cao năng lượng? Cỡ nào làm người mê tít mắt năng lượng? Hầu như hết thể tu sĩ đều bước lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cấp giật, mạnh mẽ cấp giật. Đem người khác biến thành chính mình. Trường môn các phái, đi tới ta đại thiên môn, còn không mau mau hành lễ. Đang lúc này, đại thiên môn bên trong một ít cao tầng trưởng lão bắt đầu xuất hiện, đồng thời từng cái từng cái thần tình khẩn trương hét lớn, bọn họ cũng là cảm nhận được đối diện này mấy vạn tu sĩ tham lam, muốn dựa vào hét lớn đến kinh sợ đối phương. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là không rõ, tại sao đại hộ pháp ngô trọng sẽ làm quyết định này, để những môn phái này toàn bộ tiến vào đại thiên môn bên trong. Những này cao tầng lời nói hay là đưa đến nhiều tia tác dụng, vô số trưởng môn bắt đầu đối với thị một chút, từng người mịt mở gật đầu một cái, trong đó có một trưởng môn nói rằng, chư vị cao tầng, chúng ta xuất lĩnh môn nhân đệ tử, chính là muốn chứng kiến kinh trưởng môn phong thái, không biết kinh trưởng môn ở nơi đâu. Trưởng môn liền ở trước mặt các người trong đại điện, còn không ngo ngo hành lễ. chương 633, cầu cũng không được. Ồ, câu hỏi trưởng môn gật đầu, theo sát lại nói, hành lễ là nhất định phải hành lễ có thể then chốt là trong tay của chúng ta có trị liệu thần hồn thánh dược, vẫn là trước tiên đem dược giao cho kinh trưởng môn trong tay tốt hơn. Có trị liệu thần hồn dược, vậy thì giao cho ta đi, do ta tới trình trưởng môn. Đang lúc này, Long Nhược bắt đầu xuất hiện, đồng thời đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa ra tay mướn. Long Nhược là đại thiên môn bên trong hình phạt trưởng lão là nhất thiết diện vô tư, đồng thời tại đại thiên liên minh bên trong cũng đảm đường chấp pháp đội thống linh trước, quan sát vạn giới chấp pháp đội quyền to, có thể nói là danh tiếng hiền hách. Không người không biết, hắn vừa xuất hiện, nhất thời hết thể đại thiên môn cao tầng đều có ý mừng. Mà đối diện cái kia chư phái trưởng môn vẻ mặt nhưng là thần tình biến đổi, trong lòng có kiên kỵ. Bất quá đến cùng đến có chuẩn bị, chỉ thấy cái kia nói chuyện trưởng môn cường mang miệng cười mà nói rằng, nếu là chuyện bình thường, lấy long thống linh danh tiếng, uy nghiêm, tín dự, chúng ta tự nhiên là không có không tử, có thể những đan dược này là bọn ta các phái tích lũy vô số năm trí bảo nhất định phải tự tay giao cho kinh trưởng môn trong tay mới yên tâm. Lời vừa nói ra, hết thể đại thiên môn cao tầng nhất thời đột nhiên biến sắc, này rõ ràng chính là nói không tin được Long Lược, từng cái từng cái bắt đầu nói rằng, vô liêm sỉ. Long trưởng Lão chính là ta đại thiên môn bên trong quản lý hình phạt nhân vật trọng yếu, càng là trưởng môn tay phải tay trái, các ngươi chẳng lẽ còn không tin được Long trưởng Lão? Có dược liền mau trong dâng không có dược liền đi. Trưởng môn cũng là các ngươi muốn gặp liền có thể gặp, không được liền đi. Từ đâu tới nhiều như vậy phí lời. Không sai, ta đại thiên môn cũng không phải là giặc cướp môn phái. Trong nháy mắt vô số cao tầng bắt đầu nói chuyện, đồng thời lời nói rất là trực tiếp, ngươi phải có đan dược này dâng, vậy thì giao cho Long Nhược, nếu là không có, lúc kia đi nhân. Bọn họ nhưng là từ ngô trọng trong miệng biết trưởng môn chính đang trọng thương ở trong, nếu là thật sự muốn bọn họ thấy trưởng môn, nói không chắc sẽ có nguy cơ. Tuy rằng cái này nguy cơ đối với bọn hắn mà nói chỉ là một chuyện cười. Thế nhưng sự tình liên lụy đến trưởng môn an nguy, đây cũng không phải là chuyện cười, một kia khả năng đều phải gặp chịu cường lực xóa bỏ. Cái này, chúng ta cảm thấy hay là muốn tự mình giao cho kinh trưởng môn tốt hơn. Người kia làm khó dễ nói, còn lại các phái trưởng môn cũng theo gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Các ngươi có ý gì? Long Nhược nghe được lời ấy, hai mắt lập tức hiếp lại, một cỗ hàn khí trong thời gian ngắn xuất hiện ở trưởng môn các phái trong lòng, để bọn hắn tâm thần rung mạnh. Vạn đạo hữu, làm sao bây giờ? Vẹn vẹn là một cái long nhược liền đáng sợ như vậy, húng chi còn có thần thu kia, hộ pháp, cùng với các vị trưởng lão. Bí ẩn truyền âm tiếng bắt đầu nhiều tới. Chính là làm như thế. Kiên trì, ngược lại chúng ta nhiều môn như vậy phải ở đây, ta cũng không tin hắn dám động tay. Nghe ta, kiên trì, bọn họ không dám ra tay. Vạn tu thần ẩn giấu ở trong đám người, không hề bắt mắt chút nào chuyện âm nói. Người nói đến lúc đó đơn giản, người đến kiên trì một cái ta xem một chút. Cái kia cầm đầu hơn 10 vị trưởng môn mạnh mẽ nói rằng, nếu như không được, chúng ta liền muốn bỏ chạy. Miễn cho bị giết. Ta bây giờ đều hối hận. Trong nháy mắt này mấy chục cái trưởng môn cũng bắt đầu trong lòng hối hận. Bọn họ lúc trước chỉ là cảm thấy gần như có thể thành công. Thế nhưng hiện tại thấy Long Nhược cùng với đại thiên môn các vị cao tầng, trong lòng nhất thời bắt đầu sợ hãi. Này một cô thế lực đừng nói là vài mười môn phái, coi như là mấy trăm cái môn phái cùng nhau đều muốn hóa thành cho bụi. Ở đâu là bọn họ có thể lay động. Sợ cái gì? Đám người kia tu vi cao là cao, nhưng bất quá là kinh bình thủ hạ thôi, chỉ cần kinh bình vừa chết, ngay lập tức sẽ phân liệt. Lại nói chúng ta lại không có độc thủ, các loại, chờ, thấy được kinh bình hư thực lại nói, chỉ cần là hư nhược hạ xuống, cái kia không phải là cơ hội của chúng ta. Thúy Trúc Lao nhân giờ khác này cũng nói, chớ quên, chúng ta nhưng là đính hạ khế ước. Nước đã đến chân ai cũng đừng nghĩ đi. Lời này vừa nói ra hết thể trưởng môn trong lòng đều là du lên. Lập tức không tiếp tục nói nữa, chỉ là giữ yên lặng, lặng lặng đợi Long Nhược động tác. Mà Long Nhược đợi một đám đại thiên môn cao tầng cũng là trầm mặc không nói, loại áp lực này, trực tiếp để những trưởng môn này trong lòng càng là sợ. Khái! Đang lúc này, một tiếng ho nhẹ âm thanh đột nhiên văng lên, lập tức kinh bình âm thanh chuyển đến, Long Nhược, để cho bọn hắn đi vào đi. Chuyện này! Vâng! Long Nhược vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra một chút do dự, nhưng này là kinh bình mệnh lệnh, hắn cũng không có thể nói thêm cái gì. Chỉ là vung tay lên, trưởng môn có lệnh, xin các ngươi đi vào, bất quá này bên ngoài môn nhân đệ tử, nhưng là muốn lưu lại. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vốn là những môn phái này trưởng môn trong lòng đã làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới lại vẫn thật sự có thể nhìn thấy kinh bình, lập tức vội vội vã vã đồng ý, mà lúc này cái kia ẩn dấu ở đoàn người Thúy Trúc Lao Nhân cùng vạn Tú Thần cũng chen lẫn ở tại trưởng môn các phái bên trong, cùng đi tới. Điện bên trong có một cái vương tọa, cháu ngồi có một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi này mặt mỉm cười, tuy rằng vẹn vẹn là ngồi ngay ngắn ở cái kia, nhưng phẳng là nhìn thấy người, tất cả đều cảm nhận được một cô hạo đại vi nạn khí tước, dường như vũ trụ vạn vật đều ôm đồn ở tại trong đó, khiến cho nhân chấn động đồng thời rồi lại cũng không sợ sệt, giống như là trải rộng ở xung quanh người không khí, vô hình, nhưng cũng tồn tại. Người trẻ tuổi kia, chính là Kinh Bình. Mà giờ khắc này cái này phái trưởng môn, trong lòng tất cả đều bắt đầu run dậy, bọn họ không phải là không có gặp gỡ Kinh Bình tướng mạo. Tại chân tiên rơi dáng lâm hạ tiên nhân thời gian, bọn họ liền đã từng thấy qua một ít hình ảnh, nhưng là bây giờ, bọn họ là mặt đối mặt tiếp xúc, khoảng cách rất gần, giờ mới hiểu được kinh bình đáng sợ. Vừa nghĩ muốn chính mình muốn đối với đáng sợ này tồn tại động thủ, trong lòng sao có thể không rút rời, vậy chính là bọn họ tu luyện vạn năm thời gian, có thể miễn cưỡng chấn định lại sắc mặt của mình, như nhỏ yếu hơn nữa một ít, sợ là đệ nhất thời khắc sẽ sợ hai đến quỳ trên mặt đất, nói ra chính mình mưu đồ tất cả. Những trưởng môn này tinh tế quan sát Kinh Bình, phát hiện ở trên người hắn khí tức sát thực đáng sợ, thế nhưng sắc mặt nhưng có một ít trắng xám, là lấy trước tiên đều khẳng định thần hồn bị thương tổn nói chuyện. Chỉ bất quá dựa vào nhãn lực của bọn họ, nhưng là không nhìn ra bị thương sâu bao nhiêu, chỉ có thể nhìn rõ ra lông. Chư vị đường xa mà đến, cực khổ rồi. Ngay chúng trưởng môn âm thầm quan sát thời gian, Kinh Bình đột nhiên nói chuyện. Nay trong giọng nói tràn đầy ôn hòa cùng thiện ý, tựa hồ thật không có nửa điểm phòng bị giống như vậy. Đến là để các vị trưởng môn trong lòng yên tâm không ít, vội vã đáp lại, không dám không dám, có thể gặp kinh trưởng môn một mặt là phúc phần của chúng ta, nơi nào có thể nói là khổ cực. Không sai, kinh trưởng môn thực lực cao cường, giết tiên như trò đùa, chúng ta nhìn thấy kinh trưởng môn phong thái, thật sự là có phúc ba đời. Đúng là như thế. Từng đợt ta duịnh nịnh hót lời nói bắt đầu xuất hiện, những trưởng môn này giờ khắc này cũng đã bỏ đi đối với kinh bình ra tay ý niệm, nghĩ trước tiên lửa gạt quá khứ lại nói. kinh trưởng môn Chúng ta từ khi nghe nói ngài cần bổ sung thần hồn đan dược sau, ngay lập tức sẽ không ngừng không nghỉ chạy đến. Chúng ta cả gan vừa hỏi, không biết kinh trưởng môn cần đan dược này có gì tác dụng. Chỉ thấy một người mặc hoàng y người trung niên đột nhiên nói chuyện, đồng thời tới liền đánh chúng chỗ yếu, đi thẳng vào vấn đề. Vị này là Kinh Bình đã sớm một chút nhìn thấu này hoàng y tu sĩ thân phận, nhưng giả vờ không biết hỏi. Ta chính là Vạn Linh đạo tông hộ pháp, lần này đặc biệt theo trưởng môn đến đây bái kiến ngài. Thúy chúc lão nhân lập tức hành lễ kỳ kỳ cung kính nói. "Ồ." Kinh Bình cù, đột nhiên nở nụ cười nói rằng, "Đây cũng không phải là cái gì chuyện bí ẩn, chẳng qua là thần hồn của ta bị trọng thương, cần một nhóm đan dược chữa thương mà thôi." Lời vừa nói ra, vốn là dẹp loạn ý niệm chư vị trưởng môn nhất thời lại có ý nghĩ, nhưng nhìn Kinh Bình ý cười đầy mặt, nơi nào có điểm trọng thương dáng vẻ, là lấy cân nhắc không ra, trong lòng bổn trốn. Cái này thương thế nặng bao nhiêu? Khắc một thanh âm lại bắt đầu vang lên. Chỉ thấy một cái trong đám người tu sĩ đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên là một cái khuôn mặt già mua tu sĩ, đồng thời trong giọng nói không có nửa điểm do dự, trực tiếp hỏi thường thế làm sao. Ba hồn bảy vĩa ngược lại là không ngại, nhưng là tổn thương bản nguyên. Kinh Bình trả lời ngay, vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi có cái gì thần diệu biện pháp? Ồ, tổn thương bản nguyên. Này già mua tu sĩ giả vờ khiếp sợ nói rằng, kinh trưởng môn có thể muốn vạn vạn chú ý à, này bản nguyên cũng không là tiểu sự tình, còn biện pháp sao Lão Hủ không dám nói tinh thông, nhưng cũng biết một ít bổ sung thần hồn phương pháp, không bằng để Lão Hủ nhịn. Vậy thì tốt quá, ta cầu cũng không được. Kinh Bình nở nụ cười một tiếng nói rằng. chương 634, chốc lát chiến đấu. Nghe nói lời ấy, Lão giả này cũng không do dự, trực tiếp tiến lên, một cái liền tóm lấy Kinh Bình thủ đoạn, trong mắt tinh quang liên thiểm, không biết nghĩ cái gì. Thế nhưng Kinh Bình nhưng cảm giác được một cô bí ẩn dòng năng lượng nhập đến trong biển ý thức của chính mình, lúc này thi triển đại thiên biến ảo đem chính mình biện ý thức trở nên nghiền nát không thể tả, chỉ có một mảng nhỏ là hoàn hảo không chút tổn hại. Lao giả sức mạnh cha xét đến tình huống này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, chư vị trưởng môn vừa thấy được này sắc mặt vui mừng, trong lòng nhất thời hơi động, này chứng minh Kinh Bình đúng là bị trọng thương. Đạo hữu, không biết ngươi quan sát như thế nào? Cái này thương thế, có thể có biện pháp trị liệu. Kinh Bình trong lòng cười lạnh liên tục, nhưng trên thị trường nhưng ôn hòa hỏi. Có, tuyệt đối có biện pháp Lão giả lập tức trả lời, kinh trưởng môn thần hồn đã bị xung kích hơn nữa, thế nhưng là không có thương tổn hại đến ba hồn bảy vía, tổn thất một ít bản nguyên, chỉ cần ta chuyển vào một ít năng lượng, các vị trưởng môn lấy thêm ra chuẩn bị đan dược, ngay lập tức sẽ có thể trở về phục 78/10. Lời này mặc dù là nói cho kinh bình nghe được, thế nhưng quan sát chư vị trưởng môn nhưng trong lòng đã có vài, đặc biệt là tại đan dược hai chữ trên, tăng thêm ngư khí, lần này để tất cả mọi người sinh ra một cố sát ý. Ồ, đây chính là quá tốt rồi. Kinh Bình cười lớn một tiếng, vậy thì mời các vị thi triển thủ đoạn đi. Được, vậy chúng ta liền đồng thời đọc thủ. Lao giả trong ánh mắt tinh quang lóe lên, có ý riêng nói rằng, mấy vị trưởng môn do dự một chút, cuối cùng trong mắt tàn nhẫn sắc vừa hiện, vậy chúng ta liền đồng thời đọc thủ. Vì làm Kinh trưởng môn. Chờ một chút. Có thể Kinh Bình đột nhiên còn nói thoại, các vị trưởng môn, các người động thủ thời điểm có thể phải nghĩ cho kỹ, nhất định phải tỉ mỉ lại tỉ mỉ so sánh đan dược giá trị, tuyệt đối không nên mãng đưa cho ta Vậy ta nhưng là được lợi không nổi A đại thiên liên minh dù sao cũng là các phái liên hợp thể đều có lên tiếng quyền, đến thời điểm nói không chắc sẽ đem ta phán xét làm một người ước hiếp giả lời này vừa nói ra hết thể trưởng môn nhất thời sử suốtt trong lòng cảm thấy này trong giọng nói tựa hồ có cái gì thâm ý thế nhưng là trước sau cũng nghĩ không thông từng chuyện mà nói đạo không có phải không có phải vì làm kinh trưởng môn cống hiến đan dược đều là nên phải vậy đang dược này không cần chính là phế vật chỉ có dùng mới có thể đưa đến tác dụng, có đúng hay không. Có thể bị kinh trưởng môn dùng, những đan dược này cũng coi như là dùng đến. Không tội không tội. Từng đợt lời nói bắt đầu chuyển ra, kinh bình trên mặt tràn đầy nét mặt ôn hòa, nếu các vị trưởng môn đã đã quyết định, cái kia đến thời điểm liền chớ có trách ta kinh bình lòng tham, ha ha. Tuyệt đối sẽ không, đến đến đến, chúng ta này liền vì làm kinh trưởng môn cống hiến đan dược. Trong lúc nhất thời hết thể trưởng môn bắt đầu làm bộ lấy đan, Mà đứng đứng ở kinh bình bên người lão giả tay nhưng là càng trào càng chặt, kinh trưởng môn, xin ngươi nhắm mắt lại. Hảo! Kinh bình cười cười, lập tức hai mắt nhắm lại. Động thủ! Liên ở trong nháy mắt này, lão giả trên mặt đột nhiên che kín tàn nhẫn tâm ý, một cỗ mãnh liệt năng lượng bắt đầu trực tiếp lan truyền đến kinh bình thần hồn bên trong tiến hành phá hoại. Mà cùng lúc đó, này hơn 10 vị trưởng môn cũng dồn dập ra tay, đầy trời pháp bảo pháp thuật bắt đầu cùng một thời gian doanh kích mà ra. Ngay về kinh bình thân thể liền bắt đầu nhấn chìm mà đi, nhiều kia phá hoại tính sức mạnh bắt đầu rung động. trưởng môn Điện bên trong sóng năng lượng nhất thời để ngoại giới vô số cao tầng bắt đầu phản ứng lại, nhưng ngay khi bọn họ giống to trước tiên, cái kia mấy vạn môn nhân đệ tử cũng bắt đầu dồn dập lực buộc phát lượng. Vạn đạo đại trận Kỳ hào đại trận Thính đạo đại trận Này mấy vạn tu sĩ chợt bắt đầu tại trước tiên bên trong liền ngưng tụ đại trận, mạnh mẽ sức mạnh sóng chấn động bắt đầu chuyển ra. Không nói hai lời liền quay về đại thiên môn bên trong tất cả phát khởi công kích. Bất kể là hữu hình vô hình, toàn bộ bị bọn họ bao phủ ở tại phạm vi công kích bên trong. Hào tắc tử. Giết, sát quang sâm lấn chi địch. Thủ hộ môn phái, thủ hộ trưởng môn. Đại thiên môn bên này cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Vô số đệ tử bắt đầu xuất hiện, từng cái từng cái dường như hổ nhập quần dương. Không nói hai lời liền đem những môn phái này đệ tử giết đi cái lộn trồng vó lên trời, khắp nơi đều là chân tay cụt. Cùng đại thiên môn đệ tử so sánh với nhau, những đệ tử này bất kể là tu vi, tâm tình, ý chí chiến đấu, pháp bảo, tất cả đều là không đỡ nổi một đòn. Một cái đại thiên môn đệ tử đủ để tương đương với mấy chục cái phái khác đệ tử, nhưng đại thiên môn đệ tử tóm lại là nhân số thiếu, tuy rằng giết tinh phong huyết vũ, nhưng là bị bắt kéo theo đi. Đồng thời những môn phái này bên trong đại thừa cảnh tu sĩ cũng có không ít, thống nhất đem mục tiêu đều đối với hướng về phía long nhược đắng người, trong lúc nhất thời các loại công kích bắt đầu không ngừng xuất hiện Toàn bộ đại thiên môn bên trong khắp nơi đều là chiến đấu. Huyết lôi gì thế? Đang lúc này, huyết lôi chân nhân cũng bắt đầu xuất hiện, hắn chỉ là vừa ra tới, liền phóng thích ngoại trừ vô số màu máu lôi đỉnh, phàm là hắn đến địa phương, không có một cái vật còn sống, chính là một cái sát thần, đồng thời trong tay vẫn nắm một thanh lập lệ tử quang trường kiếm, mũi kiếm chỉ, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, rất nhiều hợp thể tu sĩ liền đều thảm thiết đều không có hô lên, liền biến thành mảnh vỡ, thần hồn đều bị đánh thành hư vô. Quy tắc, cưỡng đoạt. Một cái tràn đầy thanh âm lạnh lùng bắt đầu vang lên, lập tức một cái toàn thân bao phủ tại luội trắng bên trong nữ tử bắt đầu xuất hiện, nàng chỉ là hơi vừa nói chuyện, trực tiếp liền muốn mấy ngàn cái tu sĩ pháp lực. Quy tắc, xóa bỏ. Âm thanh lại xuất hiện, này mấy ngàn cái tu sĩ lập tức thân thể nghiền ác, vô số pháp lực cùng thân thể toàn bộ trở thành không gian chất dinh dưỡng, bị thôn phệ sóng xuôi. Ha ha ha. Giết. Tiếng cười lớn bắt đầu xuất hiện, lập tức tôn hổ, Chu Thế Minh Cùng hỏa, đan thanh, cùng với thần lòng cùng chu tức toàn bộ xuất hiện, chiến đấu hầu như hoàn toàn bị áp chế, vô số trận pháp bắt đầu phá diện, hỏa diễm thiêu đốt, pháp lực chấn động, biểu thị đây là một hồi chân chân chính chính tàn sát. Ngăn ngắn trong chốc lát, này mấy vạn tu sĩ đã bị đồ cái không còn một ngống, liền ngay cả cái kia các phái đại thừa tu sĩ cũng nhận được rất nhiều vây công, toàn thân biến thành mảnh vỡ, đánh thành hư vô. Cùng một thời gian, đại thiên điện bên trong trưởng môn các phái, cũng là vẻ mặt biến đổi. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng chính mình môn nhân đệ tử diệt vong, lúc này mới thời gian bao lâu, đã bị giết cái xác sẽ, từng cái từng cái tâm thần rung mạnh, há mồm nói rằng, không xong, chúng ta môn nhân đệ tử bị diệt vong rồi. Vạn huynh, làm sao bây giờ? Này kinh bình đến cùng là chết hay chưa? Thân thể của hắn chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ là bị chúng ta đánh giết trở thành mảnh vỡ? Thôi lắm, nếu như bị đánh giết trở thành mảnh vỡ chúng ta sẽ không có cảm giác. Dành thời gian Giết này kinh bình hoặc là kèm hai bên hắn, như vậy mới có chúng ta sống sót cơ hội. Vô số tiếng gào bắt đầu xuất hiện, lập tức cái kia vạn tú thần thân thể bắt đầu chấn động lên, hơn vạn thần linh bắt đầu xuất hiện, trải rộng đại thiên điện bên trong mỗi một góc, bắt đầu sưu tầm kinh bình thân ảnh. Thôi tổ lão nhân nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tránh qua vô số đạo tinh quang, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Chư vị trưởng môn, đây chính là ngươi cho ta đang được. Đang lúc này, trong đại điện ngạch chỗ ngồi, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Vóng người kia trên người không hề có một chút một giọt bụi trần, trong giọng nói càng là chàn đầy châm trọng lập tức một cái khuôn mặt cực kỳ người trẻ tuổi xuất hiện. Chính là một cái không chút tổn thương kinh bình. Giết! Không hề do dự chút nào, cũng không có bất kỳ giải thích, hết thể trưởng môn tuy rằng trong lòng khiếp sợ, thế nhưng tại đệ nhất thời khắc đều buộc phát giống to một tiếng, mãnh liệt pháp thuật cùng năng lượng lần thứ hai ngưng tụ, muốn xóa bỏ kinh bình. Bọn họ rõ ràng, giờ khác này đã không có đường lui, cho dù là quỷ trên mặt đất khẩn cầu Giống nhau là kết quả diệt vong. Vì lẽ đó nhất định phải giết. Thực sự là hảo đan dược a. Kinh Bình khẽ mỉm cười, thân thể không động chút nào, theo lời nói của hắn toàn bộ không gian cũng bắt đầu ngưng kết, vô số trưởng môn liền thân thể đều không thể nhúc đích. Kinh trưởng môn, ngươi nghe ta các loại, chờ, giải thích. Ẩm. Một tiếng tiếng nổ mạnh hưởng bắt đầu xuất hiện, căn bản không có bất kỳ giải thích cơ hội, Kinh Bình chỉ là hơi vừa động thủ, liền đem một môn phái trưởng môn cho nổ thành thịt vụn, thần hồn trở thành mảnh vỡ. Ngươi, lại đây. Kinh Bình ngón tay điểm hướng về phía vừa nãy cái kiên tên vì hắn trị liệu lao giả, lập tức lao giả này thân thể đã đến trước mặt hắn, không thể động đậy một chút nào. Ngươi là vạn Tú thần, đúng không? Kinh Bình nhìn lão giả, chậm dãi nói rằng, từ khi phá diệt đa bảo môn sau, ta vẫn không gặp lại quá ngươi, ngược lại là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn dấu ở ta đại thiên liên minh bên trong, quả nhiên là thật can đảm. Chương 635, nuốt ăn chúng sinh lực lượng. Kinh Bình. Ngươi cái thẳng con hoang giết ta ái tử, hủy ta tông môn, đồng thời suýt chút nữa giết chết cùng ta, ta tới báo thủ, có gì không nên. Lao giả này vừa bị Kinh Bình hạn chế, lập tức bắt đầu biến hóa ra chân thực hình dạng, đồng thời nói ra lời ấy thời gian thanh sắc nghiêm túc, không hề nửa điểm e ngại vẻ, giống như hắn giết người là đúng. Khà khà, đa bảo môn. Thực sự là thật lớn tên tuổi. Kinh Bình cười lạnh, nói thật cho ngươi biết, ta đập chính là các ngươi cái này dối trá đến cực điểm môn phái. Đồng thời ta vẫn không có đập đủ. Qua không được bao lâu, liền ngay cả chân tiên giới đa bảo môn ta cũng muốn phá hủy. Người có thể làm gì ta? Hung hăng lời nói bắt đầu truyền ra, vạn thú thần nghe được lời ấy cả người nhất thời tức giận đến tắc tắc run, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tiểu tử, người hủy ta đa bảo môn truyền thừa, tất nhiên không chết tử tế được. Hử! Cái gì chó má đa bảo môn, không bằng cải danh gọi đoạt bảo môn, giặc cất môn. Kinh Bình hư lạnh một tiếng nói rằng, các người này môn phái Ở bề ngoài kêu gạo chính là thiên hạ môn dân, lén lút nhưng đi khắp ác sự, một cái không tử, đó là đánh giết xong việc, thử hỏi toàn bộ tiên giới ai không biết. Còn có mặt mũi tự xưng là tiên đạo môn phái. Về phần người đứa con trai kia vạn hạo nhiên, được xưng phiên thiên độc thủ, là ác độc nhất cực kỳ, tại thần đàm nơi bên trong vì giết ta, dĩ nhiên hy sinh hơn 10 vị đồng môn sư huynh đệ, đồng thời liên quan môn phái khác đệ tử cũng đồng thời giết chết, loại người này cũng xứng là tiên đạo tu sĩ. Xem các ngươi toàn bộ môn phái Từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là vô tình vô nghĩa, rồi trá đến cực điểm phế vệ. T. Không chết tử tế được. Ta nhìn các ngươi mới có thể không chết tử tế được. Thằng con hoang, ngươi quả nhiên là miệng lươi bé nọ, thế nhưng ngươi cho rằng ta này sẽ sợ ngươi. Vạn tu thần đột nhiên lộ ra một tia hung tàn ý cười, thực lực của ngươi chúng ta đều rất rõ ràng, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng vậy liền coi là xong. Vô tri A, đón lấy ta liền để ngươi kiến thức. Đúng. Một thanh âm vang lên sáng bạc, thai âm thanh bắt đầu chuyển ra, Kinh Bình một cái tắt trực tiếp đánh vào Vạn Tu thần trên khuôn mặt, cường han sức mạnh liền hắn toàn bộ đầu đều cho đánh biến hình. A. Vạn Tu thần nhất thời kêu thảm một tiếng, lập tức cả người cũng bắt đầu run run, Kinh Bình lần này bạc thai nhìn như đơn giản, nhưng là xuyên qua thân thể phòng hộ, trực tiếp rung động ở tại linh hồn của nàng nơi sâu xa, tạo thành vô cùng mãnh liệt đau đớn. Kiến thức cái gì? Kiến thức ngươi kêu thảm thiết sao? Kinh Bình cười gần nói đến. Lập tức bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp xuyên qua nải vạn tú thần lồng ngực, cánh tay chỉ là hơi xoay một cái, liền kéo nội tạng cùng huyết nhục chuyển động, tại đống nhiên một rút. Huyết dịch từ vạn tú thần lồng ngực phun ra tung tóe, cả tòa đại điện tựa hồ đã bị một mảnh màu máu bao phủ, lập tức kinh bình trên tay xuất hiện một đoàn hào quang màu vàng nhạt. Này một đoàn hào quang bên trong, tràn đầy một cỗ tinh thuần khí tức mêng ngông, chỉ là vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ kinh sợ toàn bộ đại thiên điện, bất quá kinh bình nhưng lại nở nụ cười, bàn tay lớn một cái khí tức này liền bị sinh sôi đè ép trở lại. Chúng sinh lực lượng. Đây chính là của ngươi cuối cùng thủ đoạn. Thực sự là ngu xuẩn vô tri dĩ nhiên dùng loại sức mạnh này đối phó ta. Trong giọng nói, kinh bình miệng chính là một tấm, trực tiếp ngay cả trong tay này một đoàn hào quang màu vàng nhạt cho nuốt xuống. Một màn này, trực tiếp để hết thể trưởng môn liền con mắt đều cho trường đi ra, thân thể không ngừng mà bắt đầu run rẩy tựa hồ làm sao cũng không có thể tin tưởng trước mắt đã phát sinh cảnh tượng. Liền ngay cả cái kia lồng ngực bị mở ra một cái lôi thủng to, vô cùng thống khổ vạn tú thần đều sợ ngây người, có tiếng kêu thảm thiết đều im bật đi. Nuốt, sinh sôi nuốt chúng sinh lực lượng. Phải biết nguồn sức mạnh này không chỉ tinh thuần cực kỳ, càng là cấp cao mà mạnh mẽ, thần thánh trí thượng, ẩn chứa chúng sinh chi nguyện, nắm giữ lớn lao uy năng, có thể nói liền tương đương với thiên đạo. Như kê của bọn họ vốn là rất là đơn giản, kinh bình không phải dựa vào tiên giới chúng sinh che chở sao, vậy bọn hắn hay dùng chúng sinh sức mạnh đến đánh giết kinh bình. Cứ như vậy cho dù có trừng phạt, cũng là chúng sinh đến gánh chịu, có thể nói là hết sức chính xác, cũng là duy nhất có thể được thủ đoạn. Thế nhưng bọn họ nhưng trơ mắt nhìn chính mình cuối cùng thủ đoạn bị kinh bình cho ăn. Đây là phi thường làm người khó có thể tiếp thu sự tình. Mà nuốt ăn chúng sinh lực lượng kinh bình, trên người khí tức chỉ là lưu chuyển một thoáng, cũng chưa có cái gì kỳ quái biểu hiện. Hắn hôn độn thế giới mạnh mẽ cực kỳ, bất kể là năng lượng nào, bất kể là nhân vật gì, chỉ cần vừa bị hấp thụ ngay lập tức sẽ biến thành nhất là mới bắt đầu bản nguyên năng lượng, bị hắn hấp thu. Húng hồ hắn vẫn là tiên giới chủ nhân, bản thân cũng đã có chúng sinh lực lượng che chở, càng là có công đức pháp chế bao phủ, có thể nói là chúng sinh tập hợp thể, nguồn sức mạnh này đối với hắn mà nói chính là là thuần chính nhất chất dinh, dưỡng, làm sao sẽ xúc phạm tới hắn. Này giống như là dùng thịt tới đối phó manh hổ, nơi nào có thể thấy hiệu quả, quả thực chính là một chuyện cười. Thôn song sau, Kinh Bình chưa hết thòm thèm đập ba đập ba miệng Ngươi năng lượng này đến là không sai, nhưng đáng tiếc chính là quá ít. Lời này vừa nói ra, yêu độ ngạch trưởng môn tất cả đều thân thể run lên, trong lòng hối hận hầu như dường như sông lớn biển gầm, giờ này khắc này bọn họ mới chính thức rõ ràng kinh bình đáng sợ. Kinh trưởng môn, chúng ta thật sự phục rồi, van cầu ngài thả chúng ta một con đường sống. Tất cả những thứ này đều là vạn tú thần chỉ thị cùng cưỡng bức, nói là đại diện cho chân tiên giới đa bảo môn nói chuyện, chúng ta nào dám phản kháng. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta vốn là e ngại kinh trưởng môn thần uy, nhưng lại nhưng lại không thể không đồng ý a Một cái không đồng ý, chính là họa sát thân, ai dám không tử. Chúng ta đúng là bị bức ép bất đắc dĩ. Liên tiếp cầu xin âm thanh bắt đầu xuất hiện, rất rất nhiều trưởng môn thậm chí liền con mắt đều chảy ra nước mắt, khóc giống, hối hận Nếu là người khác nhìn này một đám trong ngày thường uy phong lấm lâm nắm quyền lớn tu sĩ khổ sở cầu xin, nhất định sẽ nhẹ dạng, đồng thời thông qua đối phương thần thái đến xem, đây là thật tình hối hận Đáng tiếc Kinh Bình không phải người khác, hắn là tiên giới chủ nhân, tất cả đều có chính mình chuẩn tắc. Đáng thương người, tất có đáng trách chỗ, đây chính là hắn ý nghĩ. Chư vị trưởng môn, các ngươi hiện tại khóc tố có ích lợi gì. Đổi thành các ngươi là ta, các ngươi sẽ làm làm sao quyết định. huống hổ khi các ngươi động thủ trước đó, ta có phải hay không từng nói, các ngươi phải nghĩ cho kỹ đang thi triển thủ đoạn, không muốn lô mãng làm ra quyết định. Liên tiếp chất vấn chỉ còn bắt đầu từ Kinh Bình trong miệng nói ra. Giờ khác này ở chỗ này hết thể trưởng môn, tất cả đều ngây dại. Không sai, như đổi thành bọn họ hứng chịu như vậy ám sát, có thể hay không bỏ qua cho ám sát người. Chắc chắn sẽ không. Tu tiên giả thế giới, chính là như vậy, chính mình không giết người coi như là hảo, hướng chi người khác giết chính mình. Bất kỳ tu sĩ, dù cho vừa nhập môn luyện khí tu sĩ, đều sẽ không bỏ qua ra tay với chính mình người. Đây là không thể hóa giải. Lại nói nữa, kinh bình lại không phải là không có đề điểm quá bọn họ. Mà khi lúc bọn họ đã bị lòng tham hỏa tan lý trí, một lòng chỉ nghĩ đánh giết Kinh Bình sau chỗ tốt, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới thất bại sau kết cục. Nói đến nói đi, xét đến cùng, hay là bọn hắn mình làm hạ quyết định? Nếu làm, liền muốn gánh chịu. Kinh Bình thản nhiên nói, hôm nay các ngươi ai cũng sống không được, nếu như hối hận liền có thể rửa sạch tội nghiệp, vậy còn cần thiên đạo làm cái gì? Chúng sinh chi cần sáng hối, chính là vĩnh viên thiên đường. Lời này vừa nói ra, hết thảy trưởng môn tất cả đều biết rõ bản thân mình kết cục. Đã từng cái kia tiêu ngạo đầu lâu bắt đầu bông xuống, chỉ bất quá trong ánh mắt cái kia một tia không cam lòng nhưng hóa thành ngọn lửa, không ngừng mà thiêu đốt. Đều là đại thừa cảnh tu sĩ, có thể tu luyện tới hiện tại, không có chỗ nào mà không phải là đã trải qua vô số gian nan hiểm trở cùng sinh tử hiểm cảnh, làm sao có khả năng sẽ từng cái từng cái nền cổ liền lục Tại biết rõ bản thân mình sinh tồn vô vọng trong nháy mắt này, tất cả đều nổi lên một tia đồng quy vu tận ý niệm. Nhưng vào lúc này, Một cố mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp tiến vào đến trong cơ thể bọn hắn, không có một chút nào để bọn hắn phản ứng lại thời gian cũng đã trói buộc chặt pháp lực vận chuyển. Không muốn vọng tưởng giấy rua, bởi vì các ngươi ở trong mắt ta chỉ là run dế. Nhàn nhà tâm thanh bắt đầu chuyển đến, lập tức kinh bình xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một người mặc hoàng y tu sĩ, vị này khí tức cũng rất là quen thuộc, chắc là Thúy Trúc Lao Nhân đi. Không sai, chính là Lão Hủ. Thúy Trúc Lao Nhân cũng bắt đầu hiện ra hình dạng, bất quá hắn đến cùng là căn cơ cực kỳ củng cố nhân vật Giờ này khắc này dĩ nhiên không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, biến đổi đổi ra chân thực hình dạng liền bắt đầu nói rằng, kinh trưởng môn uy trấn vạn giới, thực lực cao cường, sắc thực không nghĩ tới còn có thể nhớ tới ta như thế một cái lao phế vật Khà khà, ngươi ngược lại là trực tiếp, đem ta lời muốn nói nói ra. chương 636, Người hợp tác. Kinh Bình cười gần nói rằng, bất quá nhìn ngươi mặt không biến sắc, không chút hoang mang, nói vậy cũng là có cái gì hậu chiêu. Nói một chút đi. Ta ngược lại muốn xem xem là cái gì. Ta một cái lão phế vật, có thể có cái gì hậu chiêu. Bất quá là có một ít thoại muốn nói một chút thôi. Này Thúy Trúc Lao Nhân tự rêu nói rằng, lời nói tuy rằng chàn đầy tự rêu, thế nhưng là cực kỳ ổn định, khiến người ta nghĩ không ra hắn nơi nào đến tự tin. Kinh bình gặp này, đột vây bàn tay lớn một cái, trực tiếp bắt được Thúy Trúc Lao Nhân đầu lâu, manh liệt hướng phía dưới một đập Ẩm. Một tiếng nổ tung tiếng vang bắt đầu xuất hiện. Thúy Trúc thân thể của lão nhân ngay lập tức sẽ xuất hiện lít nha lít nhít dạn nước vết tích, hiến huyết bắt đầu bắn ra mà ra. Thê thảm đến tiêu thảm thiết bắt đầu xuất hiện, này Thúy Trúc láo nhân nơi nào có thể nghĩ đến chính mình sẽ tao ngộ các loại, chờ, thủ đoạn, khiếp sợ cũng không kịp, trong thời gian ngắn đã bị thống khổ nhấn chìm náo hải, không ngừng mà đánh xúc. Hiện tại ngươi có thể nói, Kinh Bình nhìn đối phương đánh xúc thân thể, thản nhiên nói, bất quá phải nhanh chóng, ngắn gọn, nếu như ta nghe được một tia không dễ nghe hoặc là phí lời Liền đem thân thể của ngươi cái đập nát, thần hồn điểm thành thiên đăng, ngươi có tin hay là không? a Tin, ta tin! Mạnh liệt thống khổ nhắc nhở hắn, Kinh Bình không phải là nói đùa, là lấy vội vội vã vã đáp ứng, chỉ lo tại đụng phải cái gì thống khổ. Đâm này! Dường như sẽ rách miếng vải âm thanh bắt đầu vang lên, Thúy Trúc lao nhân một cánh tay bắt đầu bị Kinh Bình lôi kéo đi, hơn nữa ở bề ngoài là lôi kéo cánh tay, nhưng kỳ thực liền thần hồn cánh tay cũng cho xả đi. Một trận hết hy vọng khe nước đau đớn bao phủ hoàn toàn Thúy Trúc lao bộ náo người, này cô thống khổ quả thực đã nghị cho hắn đi chết. Ta nói, không lại muốn phí lời, nói thẳng. Kinh Bình nhìn kêu thảm thiết lao nhân, nếu là ngươi tại giáng gọi, ta liền đem tứ chi của ngươi toàn trò kéo xuống được. Vâng. Ta đạo hiệu Thúy Trúc lao nhân, là một vị tán tu tại vô tình bên dưới chiếm được thượng cổ chân tiên truyền thừa, trở thành vị này chân tiên đệ tử, tại ngài trọng thương ta sau, sư tôn của ta. Vậy chính là vị này thượng cổ chân tiên liền lan truyền tin tức cùng ta, làm cho ta đánh giết cùng ngài, nếu là thành công hay nhất, nếu là không thể thành công, liền để ta đem này một cái không gian nhẫn giao cho ngài, bên trong lận chứa vô số chân tiên giới pháp bảo cùng thiên tiên thạch, hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của ngươi, đồng thời làm cho ta trở thành ngài thuộc hạ, biểu thị thành ý của sự hợp tác, ngày sau đến chân tiên giới, nhất định sẽ lấy lễ để tiếp đón, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh những chuyện tương tự. Thúy Trúc Lao Nhân không hề có một chút thẩn dấu, đem hết thể biết toàn bộ nói ra, đồng thời bởi vì đau nhức duyên cớ, lời nói có chút mơ hồ không rõ. Nói như vậy, Ngươi vị sư tôn này là muốn cùng ta tiến hành hợp tác. Kinh Bình hỏi, là chính là, bất quá cụ thể là cái gì hợp tác ta cũng không biết, chỉ là làm cho ta đem cái này giao cho ngài, quyền cho là bội tội. Thúy Trúc Lao Nhân vội vội vã vã nói rằng, trong giọng nói thân thể của hắn liền bay ra một con mầu bích lục nhẫn, bay đến Kinh Bình trong tay. Linh niệm thăm dò vào trong đó, rất nhanh kinh bình thấy được này bích lục trong giới chỉ có ẩn hàm bảo bối, vô số tiên đan trồng chất thành sơn, càng có vô số tiên khí pháp bảo, tu luyện pháp quyết trồng chất cùng nhau, vô cùng vô tận, một chút nhìn không thấy bờ. Nếu là kinh bình kiến thức rộng rãi, thấy được này trong giới chỉ ẩn chứa của cải cũng là lông mày nhữ lại, trực tiếp nói, ngươi vị sư tôn này là môn phái nào, tu vi gì, lại là làm sao lan truyền tin tức cùng ngươi. Ta không biết ta. Sư tôn chỉ liên lạc quá ta một lần. Ngài nói những này ta coi là thật không biết ta Thúy Trúc Lao Nhân vội vàng nói Trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng Chỉ lo Kinh Bình tại xả cánh tay của hắn Thấy được này Thúy Trúc Lao Nhân thần tình Cùng với thông qua pháp lực của hắn sóng chấn động Kinh Bình khẳng định Này Thúy Trúc Lao Nhân không có lửa gần mình Trong lúc nhất thời hắn trầm ngâm lên Này Thúy Trúc Lao Nhân sư tôn không biết lai lịch gì Lại có thể lấy ra như thế một khoản tài phú Tuy rằng Kinh Bình chưa từng đi chân tiên giới Nhưng là có thể khẳng định những của cái này đầy đủ một cái cỡ chung môn phái phát triển tác dụng. Khà khà, xem ra chân tiên giới bên trong cũng có người chú ý tới ta, bất quá bất luận ngươi là ai, ta đều sẽ tra ra, đánh một cái lòng bàn tay cho cái ngọt ảo, loại thủ đoạn này ta là không thể nào tiếp thu được. Kinh Bình trong lòng cười gần nghĩ đến, hắn cũng biết, đối phương nếu dám phái đệ tử động thủ với hắn, liền nhất định là có cái gì sâu tầng như đồ. Nhưng Kinh Bình nhưng là không sợ chút nào, nếu chỗ tốt đã đến trong tay, vậy trước tiên cầm lại nói, các loại chờ Sự tình giải quyết sau đang vận dụng bản đồ tinh không tiến hành tính toán Trong lòng nghĩ như vậy Nhưng trên mặt kinh bình nhưng là thản nhiên nói Đã có chỗ tốt này Vậy ta cũng sẽ không sau đó là giết người Thế nhưng loại người như người phế vật Nhưng không thể khi thuộc hạ của ta Làm nô lệ đi Dạ dạ dạ Tại chủ nhân ơn tha chết Ta nhất định tận dễ làm nô lệ bản phận Thúy Trúc lao nhân một điểm phí lời cũng không dám nói Thậm chí liền một điểm bất mãn cũng không dám biểu hiện Chỉ là hung hăng đồng ý Kinh bình cái kia thủ đoạn tàn nhẫn đã triệt để đem hắn dũng cảm đánh không còn. Kinh trưởng môn, ta cũng nguyện ý trở thành đầy tớ của ngài, chỉ cần ngài có thể buông tha ta một mạng a Không, ta nguyện ý trở thành ngài cậu, chó trung thành. Chỉ nghe từ ngài một người điều khiển. Chỉ cần ngài có thể làm cho ta mạng sống, bất kể là cái gì ta đều nguyện ý. Nhìn thấy Thúy Trúc Lao nhân miễn trừ vừa chết, trở thành nô lệ, trưởng môn của hắn cũng bắt đầu dồn dập kêu gào, hy vọng kinh bình có thể tha cho bọn hắn một mạng. Tại tính mạng nguy cơ m Bất kể là nhân vật gì, đều là giống nhau. Ầm ầm ầm. Đáng tiếc kinh bình căn bản không cùng bọn họ phí lời, chỉ là hơi vung tay lên, này vô số trưởng môn liền bắt đầu nổ tung ra, hồn phi phách tán, một điểm đều không có còn lại. Liền ngay cả cái kia vạn tú thần đều không có miễn trừ kết cục này, như thế triệt để diệt vong. Đến tận đây, chư thiên vạn giới đại thiên liên minh hoàn toàn bị rửa sạch một phen, đầy đủ hơn 50 cái môn phái toàn bộ biến thành cho tàn cùng bụi trần, đạo thống bị phá diệt. Môn nhân đệ tử 10 không tồn 1, thủ đoạn này, trực tiếp kinh sợ vô số trong lòng có khác ý niệm tồn tại, từng cái từng cái thành thật không thể tại thành thật. Trường môn, tất cả rối loạn cũng đã bình định hạ xuống. Đang lúc này, nô trọng đã xuất hiện ở trong đại điện, cả người tràn đầy một cố dây đặc sát phạt huyết tinh chi khí, hắn chỉ huy chiến đấu, cũng tự mình ra trợ, chém không ít tồn tại. Thấy được nửa chết nửa sống thúy trúc lao nhân, nô trọng lập tức hỏi, trưởng môn, tên phế vật này làm sao còn sống? Kinh Bình cầm trong tay nhận ném một cái, trực tiếp giao cho Nô Trọng trong tay, đồng thời đem chuyện vừa rồi nói tất cả một lần. Nô Trọng thấy được này vô cùng tai bảo nghe rõ chuyện này nguyên nhân trải qua, lập tức nói rằng, thì ra là như vậy, trong này của cải sát thực phi thường mê người, có những này, ta đại thiên môn đệ tử thực lực lại sẽ tăng lên một đoạn lớn, đồng thời có thể rút ra trong đó một bộ phận, giao cho chư thiên vạn giới đại thiên liên minh, làm tổn kho. Không sai, tiền tài động lòng người. Kinh Bình nói rằng Những này chỗ tốt khổng lồ như vậy, thế nhưng hắn sư tôn kiếp nhưng là có điểm khiến người ta cân nhắc không ra. Đến trong tay của chúng ta, đó chính là chúng ta. Nô Trọng đột nhiên nở nụ cười nói rằng, còn về sư tôn của hắn, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là, trưởng môn trong lòng gần như đã có lập kế hoạch, đúng không? ha ha không sai, chỉ cần đến trong tay của chúng ta, đó chính là chúng ta. Kinh Bình cười lớn một tiếng, còn về này Thúy Trúc lão nhân sư tôn. Đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì nhân vật thần bí, chỉ cần ta vận dụng thủ đoạn, rất nhanh sẽ có thể tra ra người này là ai, có mưu đồ gì. Biết rồi âm mưu, liền không còn là âm mưu, bất quá trưởng môn nhất định phải cẩn trọng, người này nếu dám tính toán, nói vậy cũng nhất định có cái gì dựa dẫm thực lực khẳng định cũng là mạnh mẽ vô cùng, thực lực của ta thấp kém, chỉ có thể giúp đỡ trưởng môn quản lý đại thiên liên minh chuyện. Nô trọng, ngươi không muốn tự ti, tuy rằng thực lực của ngươi bây giờ không cao. Thế nhưng tiềm lực của ngươi nhưng là vô cùng khổng lồ, cảm ngộ cũng là cực kỳ sâu sắc, đại thiên môn chính là bởi vì có sự tồn tại của ngươi mới có ngày hôm nay, không quá một quãng thời gian, cảnh giới của ngươi sẽ lần thứ hai lên cấp, hơn nữa là liên tục đột phá, đạt đến tu sĩ đỉnh cao nhất. Đồng thời không chỉ là ngươi, liền ngay cả Long Lược, Đan Thanh, Thần Long, Chu Tước các loại, trợ, tất cả môn nội lao nhân đều sẽ liên tục lên cấp, đây là ta có thể khẳng định. Kinh Bình lập tức nói rằng, lên cấp cơ duyên Trường môn, chúng ta cơ duyên chính là ngài, không có ngài chúng ta cái gì cũng không phải là. Ha ha, một ẩm một mổ, đều do thiên định, không thể vọng nôn A. chương 637, giết chóc ráng lâm. Sau đó kinh bình cùng ngô trọng lại thương nghị một chút đại thiên liên minh sự tình, liền từng người bắt đầu trở nên bận rộn. Tàn sát đấm máu cùng giết chó quả nhiên là có mánh liệt kinh sợ, trải qua kinh bình lần này thanh tẩy, chư thiên vạn giới bên trong, cũng không còn môn phái nào hoặc là tổ chức dám tính toán liên minh. Từng cái từng cái trở nên thành thật cực kỳ, bất quá bọn hắn lén lút nghĩ như thế nào, cũng không phải người khác có khả năng biết rồi. Kinh Bình nếu là muốn biết, bản đồ tinh không chỉ là hơi xoay một cái liền có thể suy tính ra trong lòng bọn hắn ý niệm, thế nhưng hắn nhưng lại không phí cái này khí lực. Bởi vì này đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp trên khái niệm, là cách cục không giống. Kinh Bình nghĩ tới là chư thiên vạn giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Mà những tồn tại này nghĩ tới nhưng là làm sao thu được càng nhiều chỗ tốt. Làm sao từng chút từng chút hủy diệt đại thiên liên minh. Ý niệm tuy rằng áp độc, nhưng cũng lên không tới một kia tác dụng, trừ phi là người người đều là nghĩ như vậy, đó mới sẽ nên đón tuyệt đối nguy cơ. Nhưng bây giờ đại thiên liên minh công chính cực kỳ, không có cái gì quá to lớn lực cơ thúc, mỗi một tu sĩ, mỗi một cái tồn tại, dù cho nhỏ yếu hơn nữa đều sẽ có chất vấn rồi cùng lên tiếng quyền lợi, dưới loại tình huống này, nơi nào sẽ có người tiến hành phản kháng. Cho nên nói những này cả ngày bên trong tính toán tu sĩ. Bọn họ làm căn bản là vô dụng công, ngược lại sẽ ác phần lớn nhân lợi ích, hủy hoại thể chế, căn bản không cần kinh bình tiến hành ra tay, dĩ nhiên là sẽ có người tiến hành liệu lý. Tại hệ này liệt đại thế giới, Chư Thiên Vạn Giới Đại Thiên Liên Minh địa vị lần thứ hai bắt đầu củng cố, một cái một cái luật pháp bắt đầu ban bố xuống, vốn là ở vào tầng dưới chốt tồn tại nhất thời liền thắng được một bộ phận quyền lợi, vô số công đức tại lấy mỗi một cái chớp mắt đều là hải dương số lượng rót vào đến kinh bình trong thân thể, cảnh này khiến hắn uy nghiêm càng mạnh hơn. Pháp luật càng thêm sông nghiêm, tuy rằng không có cái gì thực chất trên sức mạnh tiến triển, thế nhưng lấy, hắn số mệnh, chư thiên vạn giới, coi như là đại la hậu duệ, cũng không có cách nào đối với hắn tiến hành thực chất đà kích. Bởi vì chỉ cần hắn một triệu đến công kích, lập tức liền có thiên đạo tiến hành che chở, có thể nói là vô địch. Hiện tại thực lực của ta đã là điệu tiên đỉnh cao cấp độ, công đức pháp chế cũng đã càng ngày càng thâm hậu, có thể nói là công đức vô lượng, vừa vạn, có thể tiếp theo công đức lực lượng đến vận chuyển bản đồ tinh không. Suy tính cái gì kia thượng cổ chân tiên hành tung cùng với Mưu đồ, lại suy tính một thoáng cái kia chí cao trong thế giới hướng đi, còn có cái gì kia đại la hậu duệ, như vậy mới có thể thành thạo điều luyện, tiến thối như thường. Giờ khác này Kinh Bình Chính đang đại thiên điện bên trong ngồi xếp bằng, vô cùng công đức bắt đầu ở ngoài thân thể hắn trên tỏa ra, từng gỗ từng cố khí tức mênh mông che kín cả tòa đại điện, hắn bắt đầu tiến vào đến bản đồ tinh không trong thế giới, tiến hành nghiêm mật suy tính. Đây là một cái công trình vĩ đại nhất định phải ngưng tụ toàn thân tinh lực, dù sao cũng là trí cao thế giới các loại thế lực, một cái không tốt thậm chí cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Hình ảnh khởi điểm tiến vào một chỗ trong bóng tối, phản phất là trong vũ trụ nhất là yên tĩnh, cũng hư vô nhất thời không. Mà nhưng vào lúc này, một trận tinh tế dày đặc lời nói âm thanh bắt đầu xuất hiện. Những âm thanh này chi mật, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung, hầu như không một cái trước mắt, thì có hơn vạn câu thảo luận cùng thương nghị, như đổi thành phổ thông tu sĩ nằm ở nơi này Ngay lập tức sẽ là thần hồn tân vỡ, thân thể vỡ vụn. Kinh Bình giờ khắc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trên lớp da kim quang càng ngày càng đậm, loại bỏ đi phần lớn âm thanh, chỉ để lại một chút bé nhỏ mà lại bí ẩn âm thanh, tinh tế lắng nghe. Cái kia gọi Kinh Bình tiểu tử càng ngày càng cường hãn, mỗi một cái trước mắt thì có vô cùng công đức tiến vào thân thể của hắn, dựa theo này xuống, sau đó không người có thể trị, chúng ta kế hoạch cũng muốn thất bại. Thất phu vô tội, Ma Ngọc mắc tội, tiểu tử này nắm giữ như thế thủ đoạn Tự nhiên không chỉ là chúng ta tiến hành tính toán, vô số tồn tại đều tại suy nghĩ, chỉ bất quá giờ khắc này cũng không phải động thủ thời cơ tốt nhất thôi. Nhưng là chúng ta phải đợi tới khi nào? Cái này khó nói, các ngươi xem, cái kia đại thiên tiên giới đã hoàn toàn bị công đức ánh sáng bao phủ, chư thiên vạn giới cũng đã bị tinh tế dày đặc công đức nối liền với nhau. Đây là vang dội cổ kim sự tích, thiên đạo đã thừa nhận hắn, chúng sinh càng là thừa nhận cùng hắn, uy nghiêm ngày càng lòng trọng, mấu chốt nhất chính là, Công đức của hắn bên trong không có nửa điểm phản kháng khí. Đây chỉ là nói rõ một chuyện, đó chính là cái này kinh bình tuy rằng thành lập đại thiên liên minh, nhưng chưa hề đem to lớn quyền lực quy về tự thân, mà là đem chúng sinh nguyện vọng quy về tự thân. Đây là về tinh thần thống nhất, mà không được động trên áp bách, vẹn vẹn là điểm này, chính là gần như không tồn tại thủ đoạn. Như thế nói đến, vậy ta các loại, chờ, giết chóc tu si nên làm sao tồn tại? Dù sao chúng ta là dựa vào giết chóc thế giới chúng sinh mà tu luyện, Tiểu tử này hiện tại thành tiểu, chẳng phải là đứt đoạn rồi chúng ta lên cấp con đường. Đúng là như thế, tiểu tử này vẫn phá hủy chúng ta tại hạ giới thành lập đặc thù thế giới, nói rõ là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Chúng ta nhất định phải làm ra phản ứng, bằng không chúng ta giết chóc tu sĩ có thể nói là không còn tương lai. Không sao, hắn tuy rằng tụ lại chúng sinh nguyện lực, nhưng cũng là phân thân thiếu phương pháp, chúng ta hiện tại duy nhất lên cấp con đường, chính là giết chóc một ít tiểu thế giới, cho dù hắn biết có thể làm sao đều là không thể nào phân ra thân ảnh tới đối phó chúng ta. Không thể bất cẩn, tiểu tử này quỷ dị tàn nhẫn, nói không chắc chúng ta một dáng lâm đến hạ giới, ngay lập tức sẽ bị hắn biết được. Đó cũng là không có cách nào sự tình, trước tiên phái ra mấy người tiên nhân ma cảnh giới giết chóc tiên ma đi xuống đi, chúng ta ẩn giấu ở trong đó, quyền cho là hy sinh những tồn tại này, chúng ta liền nhìn phản ứng lại nói. ân vậy trước tiên thử xem. Từng đợt bí ẩn lời nói âm thanh bắt đầu chuyển đến, Kinh Bình dĩ nhiên thảm thính giết chóc thế giới tồn tại nói chuyện, đồng thời trước tiên hắn liền mở hai mắt ra. "Nô Trọng, chuyên lệnh xuống, hết thảy môn nhân đệ tử nghiêm ra đề phòng, thời khắc thảm thính từng người thế giới độc tĩnh, đồng thời liên minh chấp pháp đội toàn bộ đại mệnh, chuẩn bị ứng phó giết chóc tu sĩ đột kích." Mệnh lệnh bắt đầu từ Kinh Bình trong miệng nói ra, Nô Trọng nghe được sau không có nửa phần do dự, hầu như trước tiên liền đã quyết định. Trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới liên minh toàn bộ bắt đầu động tác, vô cùng tu vi cao cường tu sĩ bắt đầu tập kết. Thời khác rõ xét. Đang lúc này, vô cùng đường hầm không gian bắt đầu xuất hiện, từng cái từng cái cả người lượn lờ màu máu sắc khí, hai mắt màu đỏ tươi ác liệt tồn tại bắt đầu cười quái dị dáng lâm. Kinh bình linh niệm gần như là bao phủ hết thẻ thế giới, đệ nhất trong nháy mắt liền cảm ứng được, chỉ thấy hắn cười lạnh, tinh không đại quân, bắt đầu xuất phát. Ngao. Hống. Long hổ dít gào âm thanh bắt đầu xuất hiện, vô số người mặc hoàng kim chiến giáp, vượt long kỵ hổ cầm trong tay trường thường tâm chắn năng lượng thể bắt đầu từ trong thân thể của hắn bắn ra mà ra vẹn vẹn là chốc lát liền xuất hiện hơn vạn cái những này Long hổ Kỵ sĩ chính là bản đồ tinh không bên trong thủ đoạn công kích mỗi một cái đều là kinh bình sức mạnh ngừng tụ mà thành người nắm giữ tiếp cận nhân tiên sức mạnh đáng sợ cực kỳ hiện tại đầy đủ hơn vạn cái bắt đầu từ trong thân thể của hắn bắn ra ngay lập tức sẽ tạo thành vũ trụ vạn giới rung động đồng thời hơn vạn cái thời không đường hầm bắt đầu hiện lên những này Long hổ Kỵ sĩ trực tiếp tiến vào trong đó Giáng lâm ở tại mỗi cái thế giới. Vô số giết chóc tiên ma vẫn không có tiến hành động thủ, liền từng cái từng cái đối mặt lên những này lòng hổ kỵ sĩ. Không tốt, tiểu tử này quả nhiên là quỷ dị tàn nhẫn. Lại có thể thi triển như vậy thủ đoạn nghịch tiên. Đây quả thực là mang đến cho hắn một cái đại quân. Chúng ta làm sao bây giờ? Đang lúc này, ẩn nút trong bóng tối giết chóc tu sĩ bắt đầu nói chuyện, trong giọng nói chàn đầy chấn động cũng không thể tin tưởng. Chúng ta đi. Lại là một thanh em nói rằng. Tiểu tử này thủ đoạn thật sự là quá mức quỷ dị, những này giết chóc tiến ma, liền để hắn giết đi. Ấm Ấm Ấm. Ngay thanh âm này muốn chạy trốn trong ngay mắt, bọn hắn vị trí không gian liền bắt đầu nổ tung. Một cố cường tuyệt năng lượng trực tiếp bao phủ vô số thời không, dĩ nhiên sinh sôi chế tạo ra một cái không gian đến. Chư vị, các người nếu dám hưu đồ ta hạ giới chúng sinh, vậy thì không muốn đi. Kinh bình thản nhiên nói, một cố mạnh mẽ huy áp làm theo lời nói của hắn hiện lên đi ra. Trực tiếp liền tạo thành thái sơn áp đỉnh bình thường áp lực, mỗi một cái dết chóc tiên ma, tất cả đều không tự chủ được thân thể rung động. Cái gì, kinh bình dĩ nhiên tới. Làm sao bây giờ, cái này sát thần tới nay, chúng ta thật là không cơ hội. Lỗ mãng, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi. Hoàng loạn tiếng bắt đầu không ngừng mà chuyên ra, những tồn tại này toàn bộ sợ ngây người. Chương 638, hai cái lựa chọn. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là vừa định ra kế hoạch, thực hành bước thứ nhất. Liên bị Kinh Bình nhìn thấu, lấy lôi đỉnh vạn quân tốc độ đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là vượt quá bọn họ dự liệu, cho nên bọn hắn bắt đầu kinh hoàng, đối mặt Kinh Bình, bọn họ có một loại liền ý nghĩ đều bị nhìn thấu cảm giác. Kinh Bình, ngươi đây là muốn làm gì? Bất quá ngay này hoảng loạn khi khẩu, một người mặc áo bảo đen người trung niên bắt đầu xuất hiện, "Chúng ta giết chóc tu sĩ cùng ngươi một hướng về nước giếng không phạm nước sông, hiện tại chẳng qua là vừa giáng lâm, đã bị ngươi khống chế được, lẽ nào ngươi muốn đối địch với chúng ta?" Đối địch với các ngươi, Kinh Bình đột nhiên cười lạnh một tiếng, chúng ta không cũng sớm đã là địch nhân sao. Lời này vừa nói ra, những này giết chóc tiên mà nhất thời ngơ ngác biến sắc, thoại nói tới đây, đã là không có đường lui. Kẻ địch, chính là dùng để giết chết. Kinh Bình, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Nay cầm đầu người trung niên cũng là một cái rung động, nhưng lập tức liền cường cắn răng nói giúp đạo, ngươi bây giờ xuất cảnh không phải là làm sao tốt, trên danh nghĩa là chân tiên, nhưng chân tiên rơi cái nào tồn tại không muốn giết ngươi. Chân ma giới cũng đã bị ngươi đắc tội đấu, thiên ngoại ma thần càng là không cần phải nói, chỉ có ta giết chóc tu sĩ, thủy chung là coi ngươi là làm bằng hưu đối đại. Chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo quả rút, đạo lý này ngươi sẽ không không rõ, không bằng chúng ta tiến hành hợp tác, trở thành ngươi tay chân, chuyên môn giết chóc những này chân tiên giới hoặc là chân ma giới tồn tại, cứ như vậy chúng ta đạt được năng lượng, có lên cấp con đường, thứ hai ngươi cũng có thể nhiều ra một cái minh hiếu, giết chóc tu sĩ toàn thể đều sẽ bảo vệ ngươi. Tên người trung niên này ngược lại là có chút trí tuệ, mấy câu nói nói rằng đến rõ ràng mạch lạc, trật tự rõ ràng, đồng thời theo lời nói nói ra, hắn đã càng ngày càng tự tin, tựa hồ khẳng định Kinh Bình sẽ cùng bọn họ hợp tác. Người tên phế vật này cũng biết đắc đạo cùng thất đạo thuyết pháp, đến là làm cho ta có chút kinh ngạc. Kinh Bình nhàn nhạt nói, bất quá những thuyết pháp này vẫn là không đủ để đánh động ta. Ồ. Vậy ngươi muốn cái gì? Người trung niên này nhất thời hai mắt sáng ngời, coi chính mình mượn hơi thành công, liền vội vàng hỏi. Ta muốn mạng của các ngươi. Kinh Bình nở nụ cười, chầm rãi nói ra một câu như vậy chấn động lòng người. Cái gì? Tiểu tử này rõ ràng chính là chơi chúng ta. Không được, nhất định phải đi nhanh lên. Kinh Bình, ngươi có thể phải nghĩ cho kỹ, chỉ cần ngươi động thủ, vậy ta giết chóc tu sĩ liền vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi trở thành mộng du rồi. Người trung niên vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng nói rằng, lẽ nào ngươi muốn trở thành vì làm bị chém giết cắn mạng. Thực sự là ngu xuẩn vô tri ta lười cùng các ngươi nói. Hiện tại ta cho hai người bọn ngươi cái lựa chọn, một là tự sát, hai là bị ta giết chết, hai người tuy rằng đều diệt vong, nhưng ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm, cái thứ nhất lựa chọn muốn so với cái thứ hai hảo nhiều. Kinh Bình lạnh lùng nói, thôi lắm, cho người mặt ngươi liền lên ngày. Giết. Người trung niên này rốt cục không chịu đựng được Kinh Bình lời nói, trong giây lát đánh ra một vệ ánh sáng màu máu, giết chóc thế giới, ta vì làm trí cao. Ẩm ẩm. Một cỗ cường đại tinh lực bắt đầu bắn ra. Trong đó mỗi một đề đều hàm chứa cực kỳ mãnh liệt ăn mòn sức mạnh, trong nháy mắt liền nhấn chìm kinh bình thân thể. Hỗn độn thế giới, thu nạp tất cả. Kinh bình thân thể không động chút nào, một cỗ sức hút bắt đầu ở trên thân thể của hắn buộc phát ra, liền dường như một cái thái cổ hồng hoang cự thú, chỉ là hơi vừa há miệng, liền đem này vô cùng màu máu ăn mòn sức mạnh cho thôn phệ. Đồng thời này thôn phệ sức mạnh trực tiếp đánh về phía lầu ngườn, người trung niên kia chỉ cải rắc trong cơ thể mình pháp lực bản nguyên cũng bắt đầu bị lấy ra. Tự mình quy tắc Cải thiên hoán địa, cảm nhận được tự tổn thất của mình, người trung niên này lập tức rít gào một tiếng, màu máu sức mạnh đông nhiên một cái bạo phát, dĩ nhiên tại mênh ngông trong vũ trụ tạo thành một cái đặc thù thời không, thiên địa đều là dùng máu tươi đúc ra. Kinh bình vẻ mặt vẫn là bất biến, ngón tay một điểm, chỉ nghe được một trận răng rắc vỡ vụ tiếng, người trung niên này dùng tự mình quy tắc hình thành trong thế giới bắt đầu nổ tung nghiền nát, chút nào đều không có chống đỡ. Phúc! Thổ huyết tiếng bắt đầu xuất hiện. Trên người trung niên này khỏe miệng có một bãi lớn máu tươi, sâu sắc bên trong tràn đầy kinh hoàng, hắn tại trước tiên liền hiểu được Kinh Bình cũng bố, lập tức biến thành một vệ ánh sáng màu máu muốn rời khỏi. Mà giờ này khắc này cái khắc giết chóc tu sĩ nhìn thấy cảnh này, cũng là vẻ mặt đại biến, hướng về vũ trụ bốn phương tám hướng phi hành mà đi. Thấy được một màn này, Kinh Bình thân thể không có động tác gì, chỉ là cười lạnh, một đám ngu xuẩn, càng là chạy trốn, tử càng nhanh. Bùm bùm. Ngay hắn lời nói hạ xuống trong nháy mắt, Chấn động màu tím phích lịch bắt đầu ẩm ẩm hạ xuống, chỉ thấy những này chạy trốn giết chóc tu sĩ căn bản nẻ tránh không kịp, thân thể điên cuồng run rảy, có tiếng kêu thảm thiết cũng bắt đầu xuất hiện. Gần như là lấy so với chạy trốn còn nhanh hơn gấp 10 lần thời gian, cấp tốc trở lại vừa nảy không gian, đi tới kinh bình trước mặt. Những này giết chóc tu sĩ cảnh giới rất cao, cuối cùng cũng có điệu tiên tu vi, cao nhất nhưng là thiền tiên thiên ma tu vi, lấy thực lực như vậy hạ giới, tự nhiên sẽ chịu đến thiên đạo trừng phạt. Càng không cần phải nói bọn hắn giết chóc chúng sinh, nghiệp chướng nặng nghề, nếu là trốn ở chính mình dùng quy tắc thành lập không gian cũng còn tốt, vừa xuất hiện tại vũ trụ trong trời sao, cái kêu ngay lập tức sẽ là gấp 10 lần trừng phạt. Cũng may nhờ bọn họ có mang tự mình phát tắc, có thể chống đối một bộ phận thiên đạo sức mạnh, nếu là bằng không thì giờ khắc này bọn họ sớm hóa thành cho tàn, ngàn tỷ năm tu vi trở thành không tưởng. Chúng ta liều mạng. Tiểu tử này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là một chỗ tiên mà thôi. Giết hắn. Chỉ có giết hắn chúng ta mới có thể sống sót Giết ta Nhìn ai giết ai Kinh Bình lập tức cười gần một tiếng Trường đao trong tay một hiện ra Trong phút chốc liền rung động xuất ra vạn đạo ánh sáng Hướng về này chút giết chóc tu sĩ chém giết mà đi Liêu mạng Khai thiên tích điệu ta vì làm pháp Đối mặt như vậy nguy cấp Những này giết chóc tu sĩ trực tiếp buộc phát mạnh nhất thủ đoạn Đồng thời hô lên to lớn khẩu hiệu Từng cỗ từng cỗ thiên điệu lại mở ra Nhật nguyệt tái hiện khí tức bắt đầu rung động mà ra Tựa hồ toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu run rẩy vô số ngôi sao bắt đầu chấn động, tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ tung thành bụi phấn. Cố khí tức này tràn đầy bá đạo cùng tự mình, ý nghĩa tư rất là đơn giản, đó chính là tất cả đều là ta, tất cả đều muốn theo ta mà biến. Mạnh liệt tự mình tâm tình coi như là ma đạo cũng không sánh được, thiên ngoại ma thần trung kết cùng hắn là tuyệt nhiên không giống khái niệm, khí tức gần vui, nhưng cũng tuyệt nhiên không giống. Thậm chí mơ hồ có loại cùng thiên đạo khá là cảm giác. Khai thiên tích điệu ta vì làm pháp. Chó má. Kinh Bình lập tức quát lệnh một tiếng, liền loại đồ vật này cũng dám kêu gào lại mở ra thiên đạo. Quả thực chính là phế vật một đống. Phá cho ta. Xoạn. Ngay vũ trụ run rời, ngôi sao sắp dập tắt thời điểm, một ánh hào quang xuất hiện. Đạo hào quang này, tràn đầy vô hạn khả năng, tràn đầy chúng sinh luân hồi, càng là đại biểu cho phá diệt cùng sống lại. Trong thời gian ngắn, này hơn 10 vị giết chóc tu sĩ bắt đầu xuất hiện tiếng kêu thảm thiết đau đớn Này một đạo chẳng những là phá diệt lực lượng của bọn họ, càng là liền bọn họ tự mình quy tắc, ba hồn bảy vĩa, tất cả đều cho đánh tan. Từng cỗ từng cố hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt mà lên, đồng thời trực tiếp tiến vào trong thân thể của bọn hắn tiến hành thiêu đốt, lần này toàn bộ vũ trụ đều tràn đầy này thống khổ gào thét. Mới vừa rồi còn uy phong lấm lẫm, Têu To Khai Thiên Tích điệu ta vì làm pháp giết chóc tu sĩ, giờ khác này toàn bộ trở thành một cái chó chết, qua lại lăn lộn, kêu thảm thiết, dù là ai nghe đều là một trận tê cả da đầu. Văn cầu ngươi, văn cầu ngươi cho chúng ta một cái sảng khoái đi. Đừng nữa giản vật chúng ta. a a này một cỗ giản vật có thể nói là chân chính cực hình cũng không sánh nổi. Này cô hỏa diễm không phải kinh bình thi triển, mà là bọn hắn giết chóc chúng sinh nghiệp lực chi hỏa. Loại này hỏa diễm, là nhất giản vật nhân, là nhất khiến người ta thống khổ. Những này giết chóc tu sĩ đã hoàn toàn bỏ qua sinh mệnh, muốn để kinh bình cho bọn hắn một cái sảng khoái. Ta đã sớm nói, các ngươi tự sát kết cục sẽ khá hơn một chút. Kinh Bình lúc này cười gần nói rằng, bây giờ nhìn lại, lời nói của ta có thể có sai lầm. Bất quá các ngươi nếu đã làm ra lựa chọn, vậy thì do chính các ngươi đi hưởng thụ đi. Trong giọng nói, Kinh Bình trên người liền bắn ra kim quang, đem nơi này không gian triệt để phong tỏa, để bọn hắn thống khổ đi thôi. Loại này hỏa diễm, sẽ vẫn thiêu đốt vào năm, biết đem hết thể thần hồn đều cho thiêu đốt hầu như không còn, từng điểm từng điểm dàn vật đến đỉnh điểm, mới có thể tự động tác, mà những này giết chóc tu sĩ ít nhất phải chịu đựng mấy chục ngàn năm thời gian thống khổ. Kinh bình cái này phong ấn chính là có ra tốc thời gian hiệu quả. Chương 639, Minh đạo chân nhân. Ngoại giới bất quá ngăn ngắn chốc lát thời gian, bên trong cũng đã xảy ra ngàn năm vạn năm chuyển biến, đợi được kinh bình lần thứ hai đem phong ấn triệt lúc đi, cái kia hơn 20 người giết chóc tiên ma đã triệt để biến thành cho tàn, thế nhưng thông qua không gian trên dãy rựa vết tích liền có thể thấy được, chúng nó đã trải qua cỡ nào đau đớn thê thảm giàn vặn. Lập tức kinh bình vung tay lên, Long hổ kỵ sĩ hình thành tinh không đại quân lập tức bắt đầu chiến đấu, vô số tiếng nổ vang bắt đầu chuyển đến, mà cùng lúc đó, mỗi cái thế giới đại thiên liên minh cũng điều ra chấp pháp đội, cùng long hổ kỵ sĩ hình thành vây quanh tư thế, bắt đầu khốc liệt tàn sát. Này vô số long hổ kỵ sĩ đều là do kinh bình hôn độn long hổ thần lực cùng bản đồ tinh không chịu hoán ngôi sao nổ tung công năng kết hợp mà thành, trong đó mỗi một cái, đều có vô cùng năng lượng vô tận, vừa thi chuyển ra công kích tiêu hao rất nhanh sẽ bị mênh ngông trong vũ trụ ngôi sao nổ tung năng lượng một lần nữa hồi phục, chỉ cần không phải thiên tiên một loại cao cấp tồn tại, liền có thể vẫn tiến hành chiến đấu. Đây chính là tinh không đại quân, long hổ kỵ sĩ cho đáng sợ, hồi phục muốn xa xa so với Tiêu Hao nhanh hơn nhiều, mà những kia giết chóc tu sĩ tuy rằng mỗi người nắm giữ tự mình phát tác, nhưng tại sao là này long hổ kỵ sĩ đối thủ, rất nhanh sẽ bị giết cái không còn một ngống, liền ngay cả trong đó khí tức sát phạt đều bị hoành thành mảnh vỡ. Chư thiên vạn giới lần thứ 2 bắt đầu chấn động. Từng cỗ từng cỗ huyền hoàng khí đông nhiên bạo phát, lần thứ hai hướng về Kinh Bình thân thể rót vào mà đi. Lần này huyền hoàng công đức, đủ chống đỡ được với nửa năm từ từ hấp thụ, Kinh Bình cảm nhận được biến hóa này, trong lòng rất là thỏa mãn, gật đầu lia liệng. Hắn biết, lần này cũng là bởi vì hắn lần thứ hai đánh chết dựa vào huyết tế chúng sinh mà tăng cảnh giới lên tồn tại, cho nên mới phải đạt được như vậy công đức, vụ đắp được hắn nửa năm công phu. Đánh chết những tên phế vật này, không chỉ có thể làm cho ta hấp thụ năng lượng vẫn có thể làm cho ta thu được to lớn công đức, thực sự là vẹn toàn đôi bên sự tình, nhưng đáng tiếc chính là lần này giết chóc tu sĩ khả năng bị ta giết sợ, trong thời gian ngắn có thể sẽ không lại xuất hiện. Kinh bình em thầm nghĩ đến, nếu là ý nghĩ này để những tu sĩ khác biết rồi, nhất định sẽ bị sợ hãi đến ngốc đi. Phải biết giết chóc tu sĩ loại này tàn nhẫn tồn tại, vẫn luôn là nổi tiếng bên ngoài, xưa nay không có người nào dám đi trêu chọc nhưng là bây giờ hắn lại vẫn hiểm không đủ, phản phất hy vọng nhiều dáng lâm một ít. Cái đó làm sao có thể không làm người kinh hãi. Vậy chính là Kinh Bình nắm giữ thủ đoạn, đổi thành những nhân vật khác, e sợ diệt vong. Đang lúc này, Kinh Bình thân thể đột nhiên loáng một cái, trong đầu xuất hiện một cái đen kịt bóng người. Trước đó tại đánh giết những này giết chóc tu sĩ thời điểm, Kinh Bình vẫn đang vận chuyển bản đồ tinh không tiến hành suy tính. Hiện tại vừa được, suy tính ra mình muốn mục tiêu, đó chính là Thúy Trúc lao nhân thần bí kia sư tôn. Nhưng chỉ là tại bản đồ tinh không bên trong, này bóng người vẫn là một màn đen kịt không cách nào chiếm được cụ thể thực lực khí tức. ân quả nhiên là một vị côn giả Dĩ nhiên ẩn giấu như vậy sâu, cho dù ta bản đồ tinh không cũng chỉ có thể suy tính ra một bóng người kinh bình lầm bầm lầu bầu nói rằng trong giọng nói sắc mặt của hắn đã dẫn theo nhiều tiếng ngưng trọng đến kinh bình cảnh giới này có thể làm cho hắn ngưng trọng tồn tại thật sự không nhiều dù sao có công đức pháp chế cùng vạn giới chúng sinh che chở mọi cử động là cao thâm khó giò Uy nghiêm vô cùng coi như là Kim thiên hắn đều sẽ không sợ sệt Nhưng là thấy được bóng người kia, trong lòng hắn có một tia cảnh giác, bởi vì tại bản đồ tinh không dưới, tất cả các loại cũng không có đồn hình, coi như là chân chính kim tiên, hắn đều có thể nắm giữ một ít tin tức, nhưng là người này ảnh nhưng chỉ là một bóng người mà thôi, không có nửa điểm khí tức tiết lộ. Vụ mà đang ở kinh bình suy tính ra bóng người kia trong ngáy mắt, khoảng cách hắn vô cùng xa xôi một chỗ vũ trụ trong trời sao, đột nhiên xuất hiện một tiếng chấn động. Một người mặc thanh ý bóng người, đông dương tại trong vũ trụ xuất hiện. Người áo xanh này vẹn vẹn là vừa xuất hiện, mấy vạn ngôi sao cũng bắt đầu run rẩy thời không cũng bắt đầu bất động, sau đó hắn trong mắt trợt loe sáng, tất cả chấn động cùng bất động chấp mắt nghiền nát, mấy vạn ngôi sao liên tiếp nổ tung nổ đều chưa từng xuất hiện, liền trực tiếp biến thành bụi. Không có một chút nào động tác, mấy vạn ngôi sao liền biến thành bụi. Lần này, trực tiếp hiện hiện người áo xanh này khủng bố. Ứng kiếp người, quả nhiên là bất phàm. Ôn hòa lời nói âm thanh bắt đầu xuất hiện, theo lời nói của hắn, vô số nghiền nát thời khung Vô số hóa thành bùi tinh cầu dĩ nhiên lại ngưng tụ mà thành. Đồng thời tất cả những thứ này chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành, nhanh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thủy diệt không tính cái gì, ngưng tụ mới là thật bản lĩnh. Đâu chỉ là bất phàm, quả thực chính là yêu nghiệt. Mà đúng lúc này, khắc một người mặc áo trắng, đầu bị một đoàn xương trắng bao phủ người cũng bắt đầu xuất hiện, dĩ nhiên là thiên đạo này hộ pháp. Giờ này khắc này thiên đạo hộ pháp, trên người nào có một tia suy nhược khí tức, theo lời nói của hắn Toàn bộ hư không tựa hồ cũng bốc cháy lên một cô khủng bố hòa diễm. Thiên đạo hộ pháp, bình tĩnh đừng nóng. Nay ngươi áo xanh nói chuyện, ngươi kim hồn vốn là hứng chịu trọng thường, thế nhưng là bị ta kim dịch hoàn toàn khôi phục, đồng thời còn mơ hồ có tiến bộ, mặc dù là bị này ứng kiếp người trọng thường, thế nhưng cuối cùng cũng là làm phiền này ứng kiếp người đối với ngươi đã kích, bằng không ngươi này một tia tiến bộ, còn không biết muốn bao nhiêu năm thời gian. Vâng, làm phiền sự giúp đỡ của ngài, ta mới hồi phục lại đây Chỉ bất quá này yêu nghiệt giết ta đạo huyền môn đệ tử vô số, càng là rất rất thất bại sự tin tưởng của ta, chỉ có hắn tử vong, mới có thể làm cho tâm cảnh của ta một lần nữa khôi phục bình thẳng, bằng không ngày sau ta, không cách nào tiến bộ, còn muốn thời khắc bị môn nội số mệnh liên lụy. Thiên đạo hộ Pháp khách khí đáp lại nói, thế nhưng trong giọng nói nhưng là tràn đầy đối với kinh bình đoán hận. Hắn là đạo huyền môn thiên đạo hộ Pháp, trong tay nắm giữ môn nội quyền to, quản lý chân tiên giới để nhất đại phái số mệnh lưu truyền. Bình sinh tự nhận tính toán không một chỗ sai sót, chỉ cần hắn ra tay, xưa nay đều chưa từng sinh ra sai. Nhưng hắn lần thứ nhất đối với kinh bình ra tay, liền đụng phải to lớn thất bại, không những mình khổ tâm luyện hóa tiên kiếm bị phá nát tan, liền ngay cả chính mình kim hồn vẫn nhận được trọng đại thương tổn, đồng thời vì ẩn giấu sai lầm của mình, hắn vẫn điều động bản nguyên khí tức, che giấu đạo huyền môn số mệnh suy nhược, mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao rất lớn, nếu không phải là có vị này người háo xanh ra tay giúp đỡ. Hắn chỉ sợ là muốn sinh sôi đem pháp lực bản nguyên tiêu hao hết. Kinh bình thủ đoạn, có thể nói là đem hắn chỉnh đến chết đi sống lại, sỉ nhục cùng thất bại, sâu sắc khắc họa ở tại trong lòng hắn, chỉ có máu tươi mới có thể bình phục. Về phần này người áo xanh, chính là chân tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tán tu, Minh đạo kim tiên. Nghe đồn này Minh đạo kim tiên, chỉ là dùng không tới vạn năm thời gian liền đạt đến kim tiên đỉnh điểm cảnh giới, thực lực cao cường cực kỳ, đồng thời lai lịch bí ẩn, khiến người ta nhìn không thấu. Nếu là bàn về tu đạo bối phận, thiên đạo hộ pháp đều muốn xưng một tiếng tiền bối. ân cái này ta tự nhiên sẽ hiểu. Minh đạo chân nhân thản nhiên nói, ta sở dĩ trợ giúp ngươi, cũng là bởi vì ngươi đã từng đối với kinh bình ra tay, có nhân quả, mà ta vừa vặn dựa vào ngươi nhân quả, ẩn dấu ở sau lưng của ngươi, hảo quay về kinh bình ra tay. Ồ, minh đạo tiền bối nhưng là không có dấu ta. Thiên đạo hộ pháp lập tức thân thể chấn động, nặng nghề nói rằng, người này trên người nhất định có mang rất lớn địa bí mật. Không muốn Minh Đạo tiền bối cũng cảm thấy hứng thú, đã như vậy, vậy chúng ta liền lẫn nhau phát sinh tâm ma thệ ngôn làm sao, giết người này, bí mật chia đều, bí mật toàn quy ngươi. Này Minh Đạo dĩ nhiên đột nói ra một câu nói như vậy. Cái gì? Thiên Đạo Hộ Pháp lập tức không bị khống chế hô nhỏ một tiếng, lập tức bắt đầu trầm mặt lên, tựa hồ đang hoài nghi đối phương có phải hay không lừa hắn. Ta muốn chỉ là người này trên người số mệnh cùng công đức, còn bí mật, ta không có hứng thú. Minh Đạo chân Nhân chậm dại nói rằng còn về ta nắm tới làm cái gì dùng, đó chính là ta chuyện của mình, nếu là ngươi không đồng ý, ta liền đem ngươi này cụ hóa thân đánh nát, chính mình đang suy nghĩ biện pháp, chớ quên, ngươi có thể dáng lâm hạ kim tiên hóa thân, tất cả đều là dựa vào thủ đoạn của ta. Ồ, thiên đạo hộ pháp đáp một tiếng, nhưng trong lòng thì bắt đầu nhanh chóng xoay trọn. Sau một chốc, hắn tử hồ ngồi xuống quyết định gì, được, minh đạo tiền bối nếu phân chia rõ ràng như vậy, vậy chúng ta cứ như vậy định, bất quá hai chúng ta muốn phát xuống tâm ma thệ ngôn Như vậy cũng là một cái ràng buộc. Này Minh Đạo chân Nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp gật đầu, lập tức trong miệng nói rằng, ta Minh Đạo tại thứ phát xuống tâm ma thệ ngôn, cùng Thiên Đạo Hộ Pháp tạm thời hợp tác, đánh giết kinh bình, bí mật quý hán, số mệnh quy ta, như làm trái phản, hồn phi phép tán. Chương 640, Hấp Thụ hóa Thân Ta Thiên Đạo Hộ Pháp cũng ở đây phát xuống thệ ngôn, cùng Minh Đạo Tiền Bối tạm thời hợp tác, đánh giết kinh bình, số mệnh quy hán, bí mật quy ta, như làm trái phản, hồn phi tán Thiên đạo hộ pháp cũng là lời thể son sắt nói một câu, lập tức bên trong thiên địa khiến cho cậu mình hai người khí tức cũng bắt đầu xuất hiện một ít sóng chấn động. Này chứng minh hai người hiệp nghị đã có hiệu lực, như làm trái phản, ngay lập tức sẽ bị tâm ma quấn quanh người, không chết không thôi. Nếu chúng ta đã cộng đồng phát xuống thệ ngôn, vậy ta liền muốn nói, Kinh Bình đã vừa mới suy tính ra hơi thở của ta, biết được vị trí của chúng ta, đồng thời đã xuất hiện ở nơi này. Này Minh đạo Kim Tiên vừa phát xuống tâm ma thệ ngôn. Liền nói ra như thế một đoạn kinh người nói như vậy. hào nhân vật lợi hại, lại có thể biết hành tung của ta. Quả nhiên, còn không chờ thiên đạo hộ Pháp khiếp sợ, kinh bình âm thanh liền bắt đầu xuất hiện, lập tức một bóng người liền đã xuất hiện ở hai vị kim tiên trước người. Thằng con hoang. Ngươi lại dám đi ra. Thiên đạo hộ Pháp vừa thấy được kinh bình thân ảnh, lập tức cả người chấn động, chật quát một tiếng, chết đi cho ta. Ấm Ấm. Một bàn tay cực kỳ lớn bắt đầu xuất hiện ở kinh bình đỉnh đầu, nhanh vượt qua thời không. Đồng thời trong đó sức mạnh hung mánh cực kỳ, sắc ý lâm liệt, vô số ngôi sao đều tại lần này ra tay bị chấn động trở thành hư vô. Không sai, liền bột phấn đều không phải, trực tiếp đánh thành hư vô. Đây chính là kim tiên hóa thân sức mạnh. Hoàn toàn phá hỏng vũ trụ pháp tắc thiên đạo vận chuyển, vẫn không có trêu ra thiên đạo trừng phạt. Kinh Bình thấy rõ, thiên đạo hộ pháp này lại ra tay thời điểm, cái kia sau lưng minh đạo kim tiên tại thiên đạo hộ pháp trên người bày xuống một đạo dạng xuề ố kim quang chính là kim quang này tránh khỏi thiên đạo cha xét, thần diệu vô biên. Ừm, không trách được dám ra tay với ta, lại dám thoát ly che đậy thiên đạo. Kinh bình ý niệm hơi động, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là chân chính thiên đạo sức mạnh, coi như là trí cao vô thượng đại la, cũng muốn nghe từ thiên đạo. Ngay này tràn ngập sát ý bàn tay khổng lồ sắp hạ xuống trong phút chốc, kinh bình trên người đột nhiên xuất hiện một vệ kim quang. Đồng dạng là kim quang, chỉ bất quá kinh bình trên người kim quang nhưng là lớn lao cực kỳ ẩn chứa chúng sinh vạn vật ý nguyện, chỉ là hơi vừa xuất hiện, liền dường như tiêu dương hóa tuyết, trấn áp tất cả. Cái gì kim tiên hóa thân, cái gì kim tiên sức mạnh, tại kinh bình này cỗ chúng sinh chi nguyện, thiên đạo uy năng dưới, bất kỳ tồn tại, bất kỳ sức mạnh đều là mảnh vụn. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng nổ vang bắt đầu chuyển ra, chỉ thấy này tràn ngập vô cùng uy năng cự trượng, trong thời gian ngắn liền chia năm xẻ bảy, thiên đạo hộ pháp đều sợ hãi một tiếng, vội vã lùi về sau. Cỗ lực lượng này Là kinh bình vận dụng công đức pháp chế, sử dụng chúng sinh ý nguyện che chở sức mạnh ngừng tụ mà thành, là nhất uy mánh cực kỳ, tuy rằng không phải chân chính thiên đạo dáng lâm, nhưng cũng đại biểu cho thiên đạo ý chí. Bởi vì chúng sinh chính là thiên đạo, mà thiên đạo dưới, đều là run dế. Mà kinh bình sở dĩ dám xuất hiện tại hai vị này kim tiên hóa thân trước mặt, cũng là bởi vì quãng thời gian này trong cơ thể hắn công đức càng ngày càng chất phát, đã có thể làm cho hắn triệu hồi ra thiên đạo một tia sức mạnh tiến hành động thủ, nếu là bằng không thì Coi như là 10 cái hắn đi tới nơi này, như thế không phải hai người này kim tiên hóa thân đối thủ. Sợ là đối phương khoát tay chặt lại, tính mạng của hắn liền muốn hóa thành cho tàn. Kim Quang phá diệt thiên đạo hộ pháp công kích sau, cũng không hề đình chỉ, trực tiếp tìm hiểu bản nguyên, quay về lùi về sau thiên đạo hộ pháp truy tìm mà đi.